Hắn vừa rời giường, liền có mụ mụ ôm hắn. Mụ mụ, bảo bảo muốn nâng lên cao. Đô đô đột nhiên mềm mại mà tới một câu. Đô đô ở bên ngoài nhìn đến khắc gia trưởng, thường xuyên đem hải tử cử đến cao cao. Những cái đó hải tử đều vui vẻ đến cười khanh khách. Đô đô vẫn luôn muốn cho mụ mụ sau khi trở về, cũng như vậy đem hắn nâng lên cao. Đô đô sợ diệp phạn không minh bạch chính mình ý tứ, hắn hai tay cử cao, rồi đến không chung. Hắn làm ra tới một cái đôi tay cử cao tư thế. Vẻ mặt hương phấn mà nhìn Diệp Phạn, đôi mắt sáng lấp lánh. Diệp Phạn động tác cứng đờ, đô đô có phải hay không sai lầm mà phỏng trừng chính mình thể trọ. Nàng ôm đô đô ôm lâu một chút, cánh tay sẽ có điểm cố hết sức. Càng đừng nói muốn đem đô đô dơ lên, nàng nhưng không nghĩ đem đô đô ném tới trên mặt đất. Diệp Phạn còn thử lấy thác đô đô thân mình, bất quá nàng lập tức đánh mất chính mình ý niệm. Đừng nói cử cao, nâng lên điểm đều quá sức. Diệp Phạn không nghĩ đả kích đô đô nhiệt tình, chỉ có thể cùng đô đô đánh tương lượng Bảo Bảo thịt thịt có điểm nhiều, Mụ Mụ cử không đứng dậy. Diệp Phạn theo sát một câu, nếu không Mụ Mụ có ngươi, ở trong phòng vòng vài vòng. Đô Đô toàn bộ thân mình treo ở Diệp Phạn trên người, hắn nhìn qua có chút mất mát. Đô Đô đem đầu vùi ở Diệp Phạn cổ, ngài thanh mại khí thanh âm nghe tới dầu dĩ. Vậy được rồi. Diệp Phạn tưởng hống Đô Đô vui vẻ, nàng quấn Đô Đô ở trong phòng khách một vòng một vòng mà vòng. Đô Đô ghé vào Diệp Phạn trên vai, thịt thịt mặt đè ở Diệp Phạn trên lưng. Đô Đô căng chặt một khuôn mặt Khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nghiêm túc. Đô đô lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi nhân sinh, vẫn là cùng trên người hắn thịt thịt có quan hệ. Hắn thật sự có như vậy béo sao? Đô đô trong đầu đột nhiên hiện lên hạ hàn mặt. Ở trong ti vi mặt, cái kia thúc thúc thật ngầu, hắn nhất định có thể đem đô đô dơ lên. Đô đô lại tái phát sầu, hắn liền thúc thúc tên cũng không biết, như thế nào mới có thể làm thúc thúc nâng lên cao đâu Hắn không biết, ngày mai hắn là có thể thực hiện nâng lên cao nguyện vọng. Đi lữ hành đi Hy Lạp Trạm Đệ nhất kỳ nội dung thực bình tĩnh, không có quá lớn bạo điểm. Bởi vì Hạ Hàn cùng Diệp Phạn cùng tồn tại quan tiền, hai người có không ít hú động, bậc lửa chính phú phấn nhiệt tình. Hôm nay buổi tối, é e chạm nháy mắt nhiều ra mấy trăm cái video. Hàn dạ vợ chồng sản tỏ gì ni tuần trang mặt dư. Hạ Hàn, mau xem nơi này. Ta có một cái luyến ái tưởng cùng người nói. Giải cẩu lương 100 loại chính xác mở ra phương thức. Tiết mục tổ mục đích đặt tới, người xem chú ý điểm quả nhiên ở Hạ Hàn cùng Diệp Phạn mặt trên. Phía trước cái kia mượn cơ hội lăng xê trong suốt nữ tinh xem như hoàn toàn không nhiệt độ. Nhưng mà, đại gia không nghĩ tới chính là, mặt sau còn có một hồi càng kịch liệt sẽ bước đại chiến trở. Mạch Như Hương ở Hy Lạp thu xem như hoàn toàn kết thúc. Nàng đoàn đội chỉ là đáp ứng rồi tiết mục tổ, không cần ở Hy Lạp làm yêu, nhưng là một hồi quốc, nên phát thông bản thảo làm theo pháp, căn bản không chỉ hoãn. Thực mau, Mạch Như Hương liền tiếp nhận rồi một cái phỏng vấn, ít hỏi vài câu, than thở khóc lóc mà lên ăn cố nhà thần. Nàng lời nói không có xả đến tiết mục nội dung, chỉ là nói cô nhã thần ở quay chụp trong lúc khi dễ chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, đưa tôi vô số tranh luận. Có vong hưu cho rằng, Mạch Như Hương lại là ở lang xê, có vong hưu vì Mạch Như Hương nói chuyện. Đương nhiên, trong đó không thiếu Mạch Như Hương mua thủy quân. Cô nhã thần nhìn đến cái này thăm hỏi, ở nhà bị tức chết đi được. Con hào tiết mục tổ đã sớm không quen nhìn Mạch Như Hương hành vi, lưu có hậu tay. Cố nhã thần ở Adens không gọi mạch như hương rời giường kia đoạn nội dung, ở phim chính chung sẽ cắt rớt. Nói thật, nơi này mỗi cái nữ khách quý, ai không thể so nàng Hương A. Tiết mục tổ tuyệt đối sẽ không cấp mạch như hương lại lần nữa cho không lăng C cơ hội. Ở áo kia mấy kỳ tiết mục bá ra sau, cố nhã thần bị vong hưu mắng thảm. Nàng đoàn đội một thương lượng, dứt khoát đổi cá nhân thiết đi. Cố nhã thần gần nhất tân kịch với lúc mau thượng, treo lờ, nàng làm một cái điêu ngoa tùy quý Phi cung nàng bản nhân chân thật tính cách cũng thực phù hợp Thanh thuần giáo hoa nhân thiết xem như băng rớt nhưng là hát hóa thật tình nữ tinh cũng thực mang cảm a đồng dạng đều là bị mắng cố nhã thần chi bằng bị càng mắng càng hồng chờ kia kỳ đen nội dung bá ra vong Hữu liền biết mạch như hương châm ngỏi ly dán chân tướngước mau cố nhã thần phòng làm việc đánh trả bọn họ thả ra một cái kịch chung quý Phi ruỗi tay đánh bàn tay biểu tình bao cũng xứng tự bổn cung chính là thật tình vong Hữu hưởng ứng quả nhiên thực nhận liệt đây là cái gì A Thanh thuần óc rồi về sau muốn bắt đầu thả bày tự mình sao. Ha ha ha cô nhã thần chuẩn bị đi chỉ kỳ nữ chuyên gia nhân thiết sao. Hiện tại lưu hành mình tinh tự mình kết cục xé bước sao. Lợi hại lợi hại. Chỉ kỳ nữ chuyên gia nhân thiết trước mắt trước tiểu hoa nhưng xem như độc nhất phân. Mạch như hương cùng cố nhã thần xé bước, ngược lại làm các nàng nhiệt độ đi lên. Đồng dạng dùng hát hồng phương thức xào nhiệt độ. Hai người kia quả thực là chó căn chó, một miệng mau. Mạch như hương tựa hồ còn cảm thấy không đủ. An vạ Cố Nhã thần tinh cái cái gì à, nàng chính là cái nửa hồng không tím, cùng Diệp Phạn Đường cẩm hoàn toàn không thể so. Nàng đoàn đội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Diệp Phạn kéo xuống nước. Bọn họ mua một cái hot seat gặp Diệp Phạn Bạch Liên Hoa, làm marketing chất vấn Diệp Phạn tại đây thứ sự kiện chung rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Đoàn đội thậm chí mua thủy quân, chạy đến Diệp Phạn lội bổ phía dưới nhục mạ bắt nước bẩn. Bởi vì mạch như hương gia nhập, nguyên bản hảo hảo một cái tiết mục, nghiêm nhiên đã thành một hồi sẽ bước đại chiến. Diệp Phạn ngày thường nhìn như vậy điệu thấp, không nghĩ tới là bạch liên hoa à, thật là nhìn không ra tới. Ngươi cảm thấy Diệp Phạn nhìn qua như là cái loại này người sao. Lần trước tiết mục tổ bắt nước bẩn, người không rên một tiếng, nửa điểm không hoán giận quá. Ha ha, đừng đương nàng điệu thấp liền dễ khi dễ. Diệp Phạn hiện tại đỏ, nào đó người tưởng cọ nhiệt độ đi. Không nghĩ tới, mấy giờ sau, đột nhiên xuất hiện một cái đại bạo bắt quái. Tiết mục thu trong lúc, hạ hàn cùng Diệp Phạn ở ad biến mất một đoạn thời gian. Sứng đủ cũng thực vi diệu, ở ban đêm at dance đầu đường, hạ hàng cùng Diệp Phạn bước chậm bóng dáng bọn họ bên người không có nhân viên công tác. Tin tức phát ra sau, toàn vong ổ lên. Diệp Phạn đang ở trong nhà bồi đô đô, bọn họ giải quyết bữa tối, ngồi ở trong phòng khách. Lúc này, gác ở trên bàn màn hình di động đột nhiên sáng, mặt trên đẩy đưa lại đây một cái bát quái tin tức. Diệp Phạn nhìn phán qua, chậm ngơ ngẩn. Diệp Phạn ôn nhu mà đối đô đô nói, bảo bảo chờ một lát, mụ mụ đi gọi điện thoại, hảo sao Dodo đô ngoan ngoán gật đầu. "Hảo, đô, đô chờ mụ mụ." Diệp Phạn đi đến cửa sổ bên, cấp đái Cận Sơn đánh một chiếc điện thoại, "Cái kia thông bản thảo là các ngươi mua sao?" "Đái Cận Sơn, không phải." Diệp Phạn sững suốt một chút, "Vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai?" "Vạ Vạ Giạt tỷ sao?" "Đái Cận Sơn, không bài trừ cái này khả năng tính. Nếu là phạ Vạ Giạt tỷ nói, giống như vậy tin tức, nhất định sẽ đưa cho đoàn đội lọc." "Đái Cận Sơn nói, chỉ cần tiêu tiền mua ảnh chụp, này tin tức liền sẽ không bị thả ra." Diệp Phạn hơi như mi. "Đái Cận Sơn, kỳ thật, Phạ Phạ Giạt Tỷ không có tìm tới chúng ta đoàn đội, này tin tức chúng ta cũng là vừa nhìn đến." Hắn lời nói ám chỉ đã thực rõ ràng. Toàn vống đẩy đưa Hạ Hàn cùng Diệp Phạn thai tiếng là nhà ai đoàn đội làm, lại là Hạ Hàn phòng làm việc. Kia chẳng mấy cái nữ tinh xé bước đại chiến, đem vô tội Diệp Phạn cũng kéo xuống thủy. Mà Hạ Hàn thai tiếng vừa lúc có thể đem nàng từ giữa rửa sạch căn hệ. Diệp Phạn cẩn thận suy nghĩ một phen. Hạ Hà Hàn lâm thời gia nhập cứu lại tiết mục, ngày đó ở sản Tò Gini hôn lễ hiện trường, Aden's đêm đó biến mất nhân viên công tác, còn có các loại ngầm đồng ý phối hợp lang xê, liên tưởng khởi đủ loại nhìn như lơ đáng trung hợp. Xem ra, Hạ Hà Hàn đoàn đội đồng ý hoạ hoạ giặt ti tuyên bố này tin tức. Nhưng là, giống hắn như vậy đã công thành danh tòa ảnh đế, chỉ cần xuất hiện chính là tiêu điểm, căn bản là không cần khác tin tức tới duy trì nhiệt độ. Vì cái gì còn muốn cùng nàng như vậy một cái mới xuất đạo tân nhân xảo chính phú Luận nổi danh trình độ, nàng nhân khí cùng quốc dân độ đều không đủ. Luận tác phẩm, nàng chỉ diễn quá một cái tiểu nhân vật, giải thưởng cũng không bắt được quá. Những cái đó lưu lượng tiểu hoa chung rõ ràng có càng chọn người thích hợp. Từ trước đến nay bình tĩnh Diệp Phạn càng nghĩ càng cảm thấy hoảng. Nàng đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất, nhìn phía dưới. Bóng đêm tiệm thâm, cao lầu phía dưới là lưu động ngựa xe như nước. Trong thành thị vạn ra ngọn đèn dầu, làm cả tòa thành có vẻ như vậy sáng lời. đường cái thượng Người đi đường như rệt, rồi lại nhỏ bé như con kiến. Diệp Phạm nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía nàng Đô Đô. Đô Đô đưa lưng về phía Diệp Phạm, một cái bụ bấm tiểu bóng dáng, ngồi dưới đất chơi món đồ chơi. Giống như có tâm tính tự cảm ứng giống nhau, hắn đã nhận ra Diệp Phạm tầm mắt. Đô Đô xoay người lại, ngại thanh mãi khí mạc ê ờ, mụn mụn, như thế nào là. Thì Đô Đô tiểu cánh tay tựa như trắng non tiểu củ sen, trong tay bắt lấy một chiếc tiểu ô tô. Theo thời gian tăng trưởng đô đô mặt mày dần nở Mơ hồ có thể nhìn ra hạ hàn bóng dáng. Lại qua trận, có lẽ liền càng rõ ràng. Nhìn kia Trương Vô Ưu vô lử khuôn mặt nhỏ, Diệp Phạn thở dài, như suy tư gì. Chương 41 chương 41. Thẩm tướng này bộ phim truyền hình có thể nói là năm nay đầu tư lớn nhất hạng mục. Lấy quá giải phi thiên tốt nhất đạo diễn đạo diễn, phim truyền hình ngành sản xuất đứng đầu kim bài biên kịch, cường cường liên thủ. Đây là một bộ lấy quyền nêu đấu tranh là chủ tuyến phim truyền hình. Tục truyền nam chính là một đường ảnh đế. Mà mặt khác Nam tính nhân vật đều là nổi danh diễn viên gạo cội ngay cả vai phụ cũng là trải qua thật mạnh sang tr chọn bởi vì nhà đầu tư danh tác diễn viên chính danh sách chưa công khai vong Hữu liền ở chặt chẽ chú ý nên phim truyền hình hướng đi vạn trung Trungú mục thẩm tướng sắp ở điện ảnh thành bắt đầu quay hôm nay phim truyền hình phía chính phủ thấy bộ tuyên bố ảnh tạo hình thẩm Nguyên quyền khuynh Tri chiều dã một người dưới vạn người phía trên từ hạt nhân đến thừa tướng lịch tập chi lộ hạ Hà năn mặc một bộ Tri chiều phủ. Sấn đến hắn khí chất thanh nhã Mà một đôi mắt, lại như đen nhánh đêm Hờ hững thần sắc, giống một lòng cơ thâm trầm gián đầu Hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất Ở trên người hắn kết hợp đến cực hảo Phúc hắc cùng thanh lánh cùng tồn tại Hạ đại thần rốt cuộc lại diễn cổ trang Nay thành viên tổ chức này nội dung Cảm giác lại là lấy thưởng thần tác Lại muốn bắt đầu nôn nóng chờ Đợi đóng máy nhật từ sau con hảo ta thần tượng là trong nghề chiến sĩ thi đua Kêu bộ cảnh phỉ phiến sang năm liền chiếu Ở phía thị ổ gãy bộ lại thả mấy chương khác diễn viên ảnh tạo hình sau, Vong Hưu phát hiện bên trong có một cái đại gia quen thuộc nữ vai phụ Dao Quang. Dao Quang, địch quốc công chúa đến tù nhân. "Thẩm Yên người yêu." Diệp phạn ăn mặc hoa lệ tinh mỹ chương bảo, mặt trên là tinh tế hoa văn. Nhưng nàng trên mặt mang theo vết thương, trở thành tù nhân sau, ánh mắt lại như cũ sáng ngời, cao quý. Dao Quang nhân thiết thực xuất sắc, nhưng mà các Vong Hưu lực chú ý nháy mắt bị rời đi, bọn họ đôi mắt nhìn chầm chằm phía dưới kia hành tự. Đích quốc à, cảm tình tuyến cảm giác thực ngược bộ dáng, bất quá chỉ cần là bọn họ diễn, nhất định là ngược tâu ngược tô đi. Thầm nguyên người yêu. Diệp Phạn cũng quá mi ta thật danh thổi bạo tiểu tỷ tỉ, tỉ thịnh thế mỹ nhan. Cho nên phía trước truyền ra thai tiếng có phải hay không bởi vì phim truyền hình muốn trụ. Ta liền nói hạ ảnh đế không có khả năng không thấy được trên mạng tin tức ga. Ta không nghe ta không nghe, khẳng định là bởi vì Diệp Phạn. Chính ngươi ngẫm lại xem. Xuất đạo 7 năm tới hắn và hợp tác nữ diễn viên có chuyển quá thai tiếng sao? Thẩm tướng tuyển giác ở trên mạng là nhất trí khen ngợi. Ở bay là tả nghị luận trong tiếng, cũng có nghi ngờ, có vong hưu cảm thấy Diệp Phạn là bởi vì gần nhất đại nhiệt tin tức mới bị lựa chọn. Còn có vong hưu cảm thấy công chúa giao quang suất diễn quá ít, không có cái nào đương hồng lưu lượng tiểu hoa nguyện ý diễn, các nàng tiếp đều là nữ chính, Diệp Phạn thuần túy là nhật lầu. Các vong hữu nôn luận hoàn toàn có thể quy nạp vì một câu, Diệp Phạn diễn diễn quá ít. Nàng kỹ thuật diễn còn không có chân chính được đến khán giả tán thành. Thật mau, thẩm tướng ở điện ảnh thành tổ chức khởi động máy nghi thức. Tiến tổ sau, Diệp Phạn cũng gặp phải tương đồng cục cảnh. Đoàn phim có quá nhiều nổi danh diễn viên, mà nàng là một cái tư lịch quá điển tân nhân. Diệp Phạn tiến tổ sau diễn trận đầu diễn là tề quốc bị giết, giao quang công chúa bị bắt. Cùng nàng đối diễn có hai người, một cái là đã quen thuộc ảnh đế Hạ Hàn, còn có một người là nhập hành 50 năm kỳ phong. Kỳ phong là trong vòng chữ danh diễn viên gạo cội. Lấy độc miệng sưng, ánh mắt thập phần bắt bẻ. Túc truyền hắn chẳng những đối chính mình yêu cầu khắc nghiệt, đối những cái đó cùng hắn đối diễn người cũng thực nghiêm khắc. Kỳ Phong giả vị đại, ở phim trường liền đạo diễn đều phải kính hắn ba phần, hắn sẽ không lưu tình chút nào mà chỉ ra người khác ngược điểm. Giới giải trí không biết có bao nhiêu người đã từng bị hắn mắng đã khóc. Quả nhiên, trận này diễn còn không có bắt đầu quay, Diệp Phạn liền đã chịu Kỳ Phong nghi ngờ. Diệp Phạn ăn mặc diễn trung công chúa phục sức đi ra, trên mặt trang dung tinh tế Diệp Phạn hiện đại giả dạng đã thực Mỹ, nhưng nàng cổ trang hóa trang cũng thực thích hợp. Đoàn phim trang phục trợ lý ở Diệp Phạn phía sau, xử lý nàng trường bào. Nay trường bào là thủ công làm, vì huynh hướng cảm xúc hoàn mỹ, đoàn phim hoa không ít công phu. Diễn viên gạo cội Kỳ Phong đang đứng ở nơi đó, cùng đạo diễn nói chuyện. Diệp Phạn lễ phép mà đánh một tiếng tiếp đón, "Kỷ tiền bối hảo." Kỷ Phong tầm mắt quét lại đây, biểu tình có chút khinh thường nhìn lại. Hắn thuận miệng một tiếng, dời đi ánh mắt, lời nói cũng không biết là đối ai nói. Diễn viên, quan trọng nhất chính là diễn kịch. Giống chúng ta cái kia niên đại kỳ Phong nói, mọi người đều là làm đến nơi đến chốn đi bước một đi lên tới. Hắn trong lời nói ám phúng ý vị rõ ràng. Tân truyền thông thời đại, lưu lượng vì vương. Mỗi cái minh tinh thành danh, sau lưng không thể thiếu marketing cùng lăng xê quạt gió thêm tủi. Mà Kỷ Phong không cảm thấy, giống Diệp Phạn như vậy nữ minh tinh có thể diễn cho hay. Một cái bình hoa thôi, cùng hiện tại nữ minh tinh không có gì đại khác biệt. Diệp Phạn nói cái gì cũng chưa nói. Phó đạo diễn đi lên cho bọn hắn nói một lần diễn, đợi lát nữa ngươi chạm nơi này, hắn sẽ từ cửa tiến vào. Diệp Phạn Thanh tuyến thực đạm, hảo. Đối mặt Kỳ Phong nghi ngờ, Diệp Phạn không chuẩn bị tiến hành miệng thượng phản bác. Nữ ngữ phương diện đánh trả là nhất vô lực, đặc biệt là ở diễn kịch thượng, phải dùng hành động chứng minh. Nàng rõ ràng thật sự phụ cho vai chính diễn viên tầm quan trọng. Giống Kỳ Phong như vậy, mỗi chàng diễn đều không hàm hồ đối đãi người, hắn đồng dạng có thể kích phát nàng kỹ thuật diễn. Nếu Kỷ Phong không tin nàng kỹ thuật diễn, kia bọn họ liền đối diễn một hồi, đến lúc đó, lại đến nhìn xem, nàng có phải hay không hắn trong miệng cái gọi là chỉ biết lăng xê bình hoa nữ tinh. Không chỉ có là Kỷ Phong, ở đây người không ai đối diện phạm ôm có kỳ vọng. Một tân nhân cùng diễn viên gạo cội Kỷ Phong đối diễn, không bị nghiền áp thật sự thảm liền tính không tồi, nếu còn nghĩ ra màu một chút, kia quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Diệp Phạn cùng Kỷ Phong hoàn toàn không có tương đối khả năng. Ở đây người đều như vậy tưởng Bọn họ nhìn Diệp Phạn ánh mắt mang theo đồng tình. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mặc dù những người khác đều không tin Diệp Phạn, hắn cũng cho rằng, tại đây chẳng đối trong phim, Diệp Phạn sẽ không thất bại. Nàng chịu nỗ lực, sẽ khiêm tốn thị giáo. Làm một cái mới vào giới giải trí tân nhân, Diệp Phạn đã cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hạ Hàn lại có chút tò mò, Diệp Phạn sẽ trưởng thành đến tình trạng gì đâu? Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn phương hướng, phảng phất chỉ là ở chú ý bọn họ diễn kịch. Không ai biết Hạ Hàn ánh mắt chỉ đuổi theo Diệp Phạn một người. Ánh đèn, nhiếp ảnh chuẩn bị ổn thỏa, màn ảnh nhắm ngay Kỳ Phong cùng Diệp Phạn. Trận này trình diễn chính là tể quốc diệt vong, tướng quân xâm nhập cung điện, y đồ giết giao quang công chúa. Đạo diễn, bắt đầu. Tướng quân nâng cằm, đáy mắt là kiêu căng chi sắc, ngươi là địch quốc công chúa, ngươi này mệnh, không được lưu hậu thế thượng. Trước khi chết, nhưng có cái gì muốn nói? Diệp Phạn nhìn Kỳ Phong, trầm ngâm một lát. Kỷ Phong đóng vai tướng quân, kinh nghiệm xa trường. Khi thế cực cường, hơn nữa kỷ phong, kỹ thuật diễn tinh vi, đối nhân vật này đã nghiền ngẫm đến phi thường, kỹ càng tỉ mỉ. Tại đây khí thế cường đại trước, nàng hẳn là như thế nào làm, mới có thể không bị áp chế đâu. Diệp Phạn không khỏi tưởng, nếu là giao quang, nàng sẽ như thế nào làm đâu. Đối mặt chiếm chức tề quốc lãnh thổ tướng quân, nàng hận sao? Nàng tưởng báo thù sao? Nàng hiện tại liền phải bị địch nhân giết chết, nàng hẳn là cái gì phản ứng đâu? Diệp Phạn tâm hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới Nàng chỉ có chân chính mà biến thành giao quang, biến thành cái kia quốc gia diệt vong lại như cũ cứng cỏi công chúa, mới có thể hoàn hoàn toàn toàn mà tiến vào này bộ diễn. Lúc này, nàng không phải Diệp Phạm, nàng chính là giao quang. Vừa rồi kia đoạn tự hỏi chỉ ở vài giây chi gian, Diệp Phạm lại dương mắt khi, đã sớm liễm hạ những cái đó suy nghĩ. Giao quang khẽ nâng cằm, mảnh khảnh bối một chút thẳng thán. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tiêm bạch ngón tay thậm chí xoa xoa nàng ống tay áo. Động tác ưu nhã đến cực điểm, bình tĩnh Tất cả mọi người có loại cảm giác, Giao Quang không phải cái kiêu nghèo túng mất nước công chúa, nàng như cũ kiêu ngạo, bất luận kẻ nào đều không thể đoạt đi nàng ngạo cốt. Mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Phạn cùng Kỳ Phong, bọn họ gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đi xuống. Giao Quang nhìn về phía tướng quân, thanh âm nhạt nhạt, lại lộ ra châm trọc. Tự tự rõ ràng, đến đến mọi người trong hai Tân Quốc đoạt ta danh giới, ai biết, Tân Quốc có phải hay không tiếp theo cái Tề Quốc? Hạ hàn nhìn Diệp Phạn, nhạt, nhạt mà cười Hắn liền biết, càng là khó khăn hoàn cảnh, ngược lại sẽ kích khởi Diệp Phạn ý chí chiến đấu, nàng càng sẽ đón khó mà lên, làm nàng kỹ thuật diễn một chút tiến bộ. Hiện tại Diệp Phạn không chỉ có làm được, còn làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Kỳ phong đấy mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Hắn bốn tưởng rằng Diệp Phạn uổng có bên ngoài, lại dựa lăng xê mới có hiện tại danh khí. Không nghĩ tới Diệp Phạn không sợ chút nào màn ảnh, diễn nhân vật cực chân thật. Vừa rồi trong nháy mắt kia... Hắn thật sự cho rằng trước mắt đứng chính là cái kia mất nước công chúa. Dây tiếp theo, tướng quân suy một tiếng, thủ hạ bại tướng mà thôi. Hắn nâng lên tay, dây tiếp theo, lưới dao sắc bén liền phải chém xuống. Dao quang ngửa đầu, không có tránh đi, nàng tầm mắt thẳng tắp nhìn tướng quân. Một khuôn mặt tuyết trắng thông thấu, lại cực kỳ quả cường. Lúc này, dao quang đống nhiên cười, nàng nhẹ nhàng rứt khỏe miệng, mang theo chấm trảo. Cuối cùng màn ảnh dừng hình ảnh ở diệp phạn trên mặt. Đạo diễn hưng phấn mà kêu Lần này chụp hiệu quả thật tốt quá, hắn không nghĩ tới Diệp Phạn kỹ thuật diễn so với phía trước lại tiến bộ rất nhiều, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Đạo diễn không keo kiệt chính mình khen, Diệp Phạn, ngươi chụp thật sự không tồi. Kỳ Phong cũng đi đến Diệp Phạn trước mặt, sang sảng mà cười nói, ta thu hồi phía trước lời nói, ngươi thực nỗ lực. Một tân nhân, có thể làm được như vậy, đã tính thực hảo. Diệp Phạn khiêm tốn mà nói, kỳ tiên bối, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Diệp Phạn tùy ý hướng chung quanh nhìn lại. Lại đụng phải hạ hàn đen nhánh đôi mắt. Hắn khoe miệng ẩn ý cười. Diệp Phạn ngần ra, chiều hắn gật gật đầu. Tiếp theo chàng diễn là hạ hàn, kỷ phong cùng Diệp Phạn ba người diễn. Thường một tuần kịch đạo diễn buồn lo lắng Diệp Phạn kỹ thuật diễn sẽ bị áp chế, không nghĩ tới Diệp Phạn cũng không có hạ xuống hạ phong, đánh ra tới hiệu quả thực hảo. Đối với trận này diễn, đại gia tắc trờ mong Diệp Phạn ở kỷ phong cùng quốc tế ảnh đế trước mặt, hay không còn có thể tiếp tục duy trì chấn định Trận này diễn trụ̣ chính là tướng quân muốn sát giao quang thời điểm, Thẩm Uyên bước tới, cứu giao quang. Diễn bắt đầu chính diễn. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, hết sức chăm chú mà nhìn. Tướng quân nhìn Thẩm Uyên, cau mày, "Thẩm tướng, ngươi như thế nào tại đây?" Thẩm Uyên chậm rãi nhìn hắn một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích, "Hoàng thượng đáp ứng ta, công chúa tánh mạng, tùy ý ta xử trí." Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại hoàn toàn không dung cự tuyệt. Kỳ Phong nhăn chân mi, nhưng giao quang là đại quốc Thẩm Yên sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, hắn ánh mắt lạnh leo đến cực điểm, tựa đêm tối giống nhau, sâu không lường được. Thẩm Yên lời nói như có nửa điểm không thật, "Tướng quân đại, nhưng chỉ ta tội." Từng câu từng chữ, lên ken hữu lực. Tướng quân chầm mặc, lui về phía sau vài bước. Thẩm Yên quay đầu nhìn về phía Giao Quang khi, đáy mắt băng xương tức khắc tan, trở nên nhu hòa và phần. Thẩm Yên yên lặng nhìn Dao Quang, hắn vươn tay, gọi một tiếng. Giao Quang." Thẩm Yên chậm lại thanh âm, mang theo thử, mang theo thật cẩn thận. Duy độc không có đối mặt những người khác đạm mạc vô tình. Giao Quang không có xem Thẩm Uyên, biểu tình bất biến. Phản phất là không thèm để ý, lại phản phất là tâm tư tàng đến quá sâu. Giao Quang nhẹ nhấc chân bước, đi qua Thẩm Uyên bên cạnh, bước chân phong thả mà đạm nhiên. Từ đầu đến cuối, nàng tầm mắt đều không có rơi xuống Thẩm Uyên trên mặt. Màn ảnh vẫn luôn đi theo Diệp phản cùng Hạ Hàn, bọn họ đem Giao Quang cùng Thẩm Uyên phức tạp cảm xúc biểu hiện đến vô cùng nhò nhuyễn. Giao Quang đi ra ngoài điện, lúc này, tuyết trắng lưa rơi giơ lên. Đó là tướng quân quân đội, các tướng sĩ đồng thời cầm đao kiếm, lưới dao sắc bén nhắm ngay ra quàng, ý đồ giết nàng. Thẩm Uyên híp híp mắt, lạnh lùng phun ra hai chữ, "Lùi ra." Hắn ngữ khí tựa gió lạnh giống nhau, không có bất luận cái gì độ ấm. Những cái đó các tướng sĩ không có buông đao, trước mắt đứng địch quốc công chúa, lý nên chu sát. Thầm yên lại đã mở miệng, thanh âm so đao nhận còn muốn lạnh léo. "Ta cho các ngươi lùi ra." Thầm yên thanh tuyến như vậy lạnh bằng, cảm giác gáp bách nặng nề rơi xuống. Mang theo bức người khí thế Các tướng sĩ tâm thần dùng mình Bọn họ cuối đầu, chậm rãi rũ xuống tay Các tướng sĩ sau này Lui lại mấy bước, tránh ra một cái nói Giao quang thần sắc trừa biến Không hề có dao động Nàng đi bước một hướng phía trước phương đi đến Làn váy hơi hơi long đưa Giao quang đi được rất chậm, dạo bước mà đến Nhất cử nhất động lại hết sức thanh nhã Quý khí bức người Lúc này, hiện trường an tĩnh cực kỳ Diệp phạn biểu hiện, làm cho bọn họ Hoàn toàn rời không ra tầm mắt Hạ hàn như vậy cường thế kỹ thuật diễn, thế nhưng cũng không có áp xuống Diệp Phạn. Diệp Phạn rõ ràng không nói gì, gần thông qua những cái đó biểu tình cùng động tác, liền hoàn toàn bắt được đại gia ánh mắt, làm người nhịn không được quỷ gối ở nàng phong hòa dưới. Giao quang thượng xe chở tù, nàng rốt cuộc nghiêng đầu, nhìn thẩm nguyên liếc mắt một cái. Nàng tâm mắt thực đạo, thanh âm cũng thực nhẹ. Thẩm tướng không cần như thế đại ta. Tế quốc hủy diệt, giao quang vốn nên chịu chết. Thẩm tướng chuyến này, quả thật làm điều thừa thẩm viên nắm chặt tay Lòng bàn tay đau đớn, nhắc nhở hai người hiện giờ địa vị cách xa. Ta làm việc toàn bằng chính mình bản tâm. Vô cùng đơn giản một câu, thẩm nguyên không hề nhiều lời. Hạ hàn nhìn chăm chú Diệp Phạm, nói ra câu này lời kịch. Hắn liền cùng thẩm nguyên giống nhau, thẩm nguyên bảo hộ Giao Quang, là bởi vì để ý. Mà hắn chú ý Diệp Phạm, đơn giản là nàng là người kia. Làm việc toàn bằng bản tâm, không nhân bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự mà thay đổi. Những lời này không biết là bởi vì lời kịch. Vẫn là bởi vì mang theo vài phần chân ý, nói không rõ cũng nói không rõ. Giao quang nghiêng mặt, không hề xem thẩm nguyên. thẩm nguyên cũng trầm mặc không có mở miệng. Xe chở tù ngồi cao ngạo thanh lánh công chúa, tuổi trẻ thừa tướng rụt ngựa mà đi. Bọn họ chi gian lại phản phất ngăn cách một mảnh xa xôi khoảng cách, vĩnh viễn cũng xúc không đến giới hạn. Mọi người đắm chìm ở diệp phản cùng hạ hàn xây dựng trong thế giới, bọn họ cảm xúc đi theo này hai người phập phập phồng phồng, cảm nhận được trong đó cô tịch cùng thê lương. đạo diễn Phi thường hảo. Cái này yêu cầu cao độ màn ảnh thế, nhưng một lần qua, đạo diễn thật cao hứng, cũng không thể không cảm khái Hạ Hàn cùng Diệp Phạn bọn họ kỹ thuật diễn tinh vi. Hôm nay chụp diễn, cho bọn hắn này bộ phim truyền hình khai một cái thực tốt đầu, xem ra lúc sau quay chụp cũng sẽ phi thường thuận lợi. Hạ Hàn từ điện ảnh thành ra tới, hắn ngồi ở trong xe, đột nhiên nghĩ đến lần trước ở trình bình trong nhà đụng tới đô đô. Hắn đầu ngón tay ở tay lái thượng điểm điểm. Giây tiếp theo, xe đổ vừa chuyển, xe rứt cái phương hướng Hạ Hà Hàn nguyên bản là phải về nhà, hắn hiện tại lại ma xui quỷ khiến mà thay đổi chủ ý. Xe bắt đầu hướng Trình Bình ra chậm rãi chạy tới. Hôm nay Đô Đô vừa vận ở Trình Bình ra, bởi vì Diệp Phạn có một số việc muốn đi công ty, lý mẹ trong nhà lại vừa lúc có việc. Diệp Phạn đem Đô Đô đưa đi Trình Bình trong nhà, làm nàng hỗ trợ chăm sóc nửa ngày. Hạ Hà Hàn xe ngừng ở Trình Bình cửa nhà. Hắn xuống xe, hướng bên trong đi đến. Hạ mẹ vừa lúc từ trong phòng ra tới, nàng chuẩn bị đi siêu thị mua vài thứ Hạ mẹ thấy hạ Hà hàn, cười gật gật đầu. Tiêu tiêu ở nhà sau. Hạ Hà hàn dừng lại bước chân, nhìn về phía hạ mẹ. Hạ mẹ lắc đầu, tiêu tiêu nói muốn đi học bơi lội, hiện tại đã ra cửa. Hạ Hà hàn, kêu ngài đi vội đi. Hạ mẹ hướng tới cửa đi đến. Hạ mẹ rời đi sau, hạ Hà hàn tầm mắt nhàn nhạt mà liếc hướng hoa viên phương hướng. Lúc này, trong hoa viên không có một bóng người, cái kia hoài nghi chính mình sẽ trộm hài tử tiểu béo đôn đã không thấy. Hạ Hà hàn thu hồi ánh mắt, vào phòng. Hạ Hàn đẩy cửa ra, hắn tầm mắt rơi xuống. Huyền quan trộn thả một đôi tiểu nam sinh xuyên dày, nho nhỏ, đặt ở một bên trong một góc. Hạ Hàn sắc mặt khẽ nhúc đích, nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách. Giây tiếp theo, Hạ Hàn vừa vặn đối thượng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Đô đô chính ghé vào sofa bên cạnh, vẻ mặt tò mò mà nhìn đi vào tới Hạ Hàn. Hắn chấp chớp đôi mắt, tiếp theo hô một câu. Thúc thúc. Đô đô thanh âm truyền vào phòng bếp, trình bình từ bên trong đi ra. Hạ hàn Sao ngươi lại tới đây? Trình Bình thực kinh hỷ. Hạ Hàn, ta mới vừa kết thúc công tác. Trình Bình đem Hạ Hàn kéo đến trên sofa, ngươi lưu lại ăn cơm, ta vừa vặn làm rất nhiều ăn ngon. Trình Bình nhìn đến Đô Đô vẫn luôn nhìn Hạ Hàn, cho rằng hai người chưa thấy qua mặt. Trình Bình chỉ chỉ Hạ Hàn, đối Đô Đô nói, Đô Đô chưa thấy qua thúc thúc đi. Đô Đô dẩu mông nhỏ, từ trên sofa trượt xuống dưới. Hắn nhảy nhót đến Trình Bình bên cạnh, ta đã thấy thúc thúc rất nhiều lần. trình sốt cho rằng Đô Đô nhớ lầm. Đô Đô, thúc thúc thích đi theo ta. Trình Bình không minh bạch, quay đầu nhìn về phía Hạ Hàn. Hạ Hàn cấp Đô Đô làm giải thích, ta ở bên ngoài đụng tới quá Đô Đô rất nhiều lần. Nếu hai người gặp qua, Trình Bình cũng không cần lo lắng Đô Đô nhìn thấy người xa lạ sẽ bất an. Nàng công đạo vài câu, liền một lần nữa về tới phòng bếp. Còn chưa đi tiến phòng bếp, Trình Bình ngừng bước chân, nhìn không được quay đầu lại nhìn vừa thấy. Nàng theo bản năng nhịu như mày Tổng cảm thấy con này đó không thích hợp. Đặc biệt là Hạ Hàn cùng Đô Đô đứng chung một chỗ thời điểm. Trinh Bình lắc lắc đầu, đi vào phòng bếp. Hạ Hàn hơi hơi túi xuống thân, khủy tay bị ở đầu gối. hắn phong thấp thân mình, mở miệng kêu một tiếng. Đô Đô, lại đây. Đô Đô một chút cũng không do dự, lộc cục mà chạy tới Hạ Hàn trước mặt. Hắn ngửa đầu nhìn Hạ Hàn, thúc thúc, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Hàn sờ sờ Đô Đô đầu. Đô Đô cùng Hạ Hàn gặp được quá rất nhiều lần. Đô, đô đã đem hạ hàn về thành người một nhà. Hàn thực ngăn mà dựa vào hạ hàn trên đùi. Thúc thúc, ngươi vì cái gì luôn là không trở về nhà. Đô đô tới trình bình ra rất nhiều lần, chính là chỉ đụng tới quá hạ hàn vài lần. Hạ hàn giải thích, bởi vì thúc thúc công tác rất bận, không thể thường xuyên về nhà. Đô đô vẻ mặt buồn giàu mà nghiêng nghiêng đầu, ta mụ mụ cùng thúc thúc giống nhau. Nàng vì đô đô, công tác thực vất vả. Đô đô lại tiếp theo nói, cho nên mụ mụ mỗi lần về nhà đều sẽ vẫn luôn ôm đô đô thân Hạ hàn đấy mắt hiện lên một kia nhật nhạt ý cười, vậy ngươi mụ mụ hẳn là thực cái ngươi đi. Đô đô gật gật đầu, đương nhiên rồi, liền cùng ta ái mụ mụ giống nhau. Đô đô gãi gãi đầu, thúc thúc, ngươi kêu gì A Hạ hàn nhớ lại, hắn tựa hồ chưa từng có cùng đô đô nhắc tới quá tên của mình. Hạ hàn khỏe miệng ý cười gia tăng, ta kêu hạ hàn. Đô đô lặp lại một lần hạ hàn tên, vậy ngươi là hạ thúc thúc sao? Hạ hàn gật đầu. Đô đô tựa hồ ở rồi dám sự tình gì, hắn suy nghĩ một hồi lâu mới không nín được mở miệng. Thúc thúc, chúng ta là người quen đi. Hạ Hàn nhứng mẩy, hắn tổng cảm thấy Đô Đô sẽ nói chút cái gì. Hạ Hàn khỏe miệng ý cười vẫn cứ không có biến mất, chúng ta là người quen, cho nên đâu. Đô Đô vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hạ Hàn, ngại thanh mãi khi mà giảng ra bản thân nguyện vọng. Thúc thúc, ta muốn cho người ngâng lên cao. Hạ Hàn rõ ràng mà giật mình, hắn vừa thấy trước mặt tiểu béo đôn nháy mắt bẹp bẹp miệng. Đô Đô lên án mà nhìn về phía Hạ Hàn, thúc thúc Ngươi sẽ không cảm thấy đô đô béo đi. Hạ hàn cười khẽ một tiếng, đen nhánh đáy mắt nhiệm ý cười. Hắn rơi xuống một câu, có thể. Vừa dứt lời, đô đô phát hiện nguyện vọng của chính mình sắp thực hiện. Hắn tại chỗ nhảy nhảy, ra ra ra. Hạ hàn một đáp ứng, đô đô liền làm tốt bị ôm tư thế. Hắn chiều hạ hàn vươn hai chỉ mập mặt tay, hai con mắt đều ở mãnh liệt biểu đạt một sự kiện. Muốn ôm, muốn ôm, muốn nâng lên cao. Hạ hàn nâng đô đô dưới nách, hắn đứng lên t Đem đô đô lập tức sách lên. Chuẩn bị tốt sao? Đô đô thực hương phấn, được rồi, thúc thúc có thể bắt đầu rồi. Hạ hàn đem đô đô hướng không chung ném đi, lại nhanh chóng tiếp được. Hạ hàn cho rằng đô đô sẽ sợ hãi, không nghĩ tới hắn vui vẻ mà vô tay nhỏ. Mắt tròn xoe phát ra lượng. Đô đô vẻ mặt sùng bái mà nhìn hạ hàn, hạ hàn tâm mềm nũng. Đô đô tiểu lại âm lọt vào yên tĩnh phòng. Thúc thúc, ngươi là của ta siêu nhân sao? Chương 42 chương 42 canh 3 Ở Đô Đô trong mắt, những cái đó lợi hại người đều là siêu nhân. Phía trước, Đô Đô ở trên TV thấy được Hạ Hàn diễn phim truyền hình, hắn đã cảm thấy Hạ Hàn thức khốc. Mà hiện tại, Hạ Hàn thế nhưng có thể đem hắn cử đến cao cao. Đô Đô vẫn luôn cảm thấy mụ mụ là lợi hại nhất, Hạ Hàn lại có thể làm được liền diệp phạn đều làm không được sự tình. Đô Đô đã hoàn toàn thích mặt trên trước cái này thúc thúc. Thúc thúc, ta còn muốn ngâng lên cao. Hạ Hàn theo Đô Đô ý tứ, lại lần nữa đem hắn bước một chút. Sau đó vững vàng mà tiếp ở trong lòng ngực. Đô đô hoa ở hạ hàn trong lòng ngực, tâm tình hảo vô cùng. Hạ hàn đem đô đô đặt ở trên mặt đất, đô đô đã bị cái này thúc thúc hoàn toàn chinh phục. Hạ hàn ngồi xuống, hắn liền bò đến hạ hàn bên người, muốn dựa vào hắn bên cạnh ngồi. Hạ hàn đứng lên thời điểm, đô đô tựa như trùng theo đuôi giống nhau, đi nào cùng nào. Thúc thúc, nếu là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi thì tốt rồi. Đô đông ngưỡng mặt, từng câu từng chữ, rõ ràng biểu đạt ý nghĩ của chính mình Hạ Hàn cảm thấy cùng Đô Đô thực thân cận, hắn ngồi sổm Đô Đô trước mặt. Thúc Thúc cũng thực thích Đô Đô. Đô Đô vui vẻ mà nha một tiếng, hắn thậm chí đem trên bàn tiểu ô tô đưa cho Hạ Hàn. Đây là Diệp Phạn đưa hắn, hắn thực quý giá, bất quá hắn nguyện ý cùng Hạ Hàn cùng nhau chia sẻ. Trình Bình ở trong phòng bếp, nàng vẫn luôn nghe được Đô Đô khanh khách tiếng cười từ phòng khách chuyển đến. Trình Bình nhịn không được thăm dò đi xem. Hạ Hàn như vậy lánh lánh đạm đạm người thế nhưng cũng có thể cùng một cái xa lạ tử ở chung đến như vậy hòa hợp. Hạ Hà Hàn tính tình lãnh, không thường cười, mà hiện tại hắn trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười. Hạ Hà Hàn cùng đô đô một lớn một nhỏ, chơi rất khá, một chút cũng không có ngăn cách. Trình Bình nhìn bọn họ tương tự mặt, cảm thấy hai người cư nhiên còn rất có phụ tử tương. Trình Bình vô vô đầu, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Hạ Hà Hàn cùng Diệp Phạn này hai người nói rõ không quen biết, bằng không hai người bọn họ ở diễn cùng bộ diễn thời điểm, sao có thể sẽ không có giao lưu đâu. Trinh Bình tuy rằng như vậy cùng chính mình giải thích, nhưng là đô đô sự tình như cũ ở nàng trong lòng gieo một cái hạt giống. Quá mấy ngày, Diệp Phạn đi điện ảnh thành, hoàn thành tiếp theo quay chụp Diệp Phạn hóa hảo trang dung, đổi hảo hí phục, đứng ở ánh đèn trung gian. Trận này diễn là thẩm viên áp giải giao quang hồi kinh, mau đến kinh thành khi, giao quang sinh bệnh, thẩm viên không màng mọi người phản đối, khăng khăng bế lên giao quang, làm thái y đi cho nàng trần trị. Máy quay phim bắt đầu quay chụp Thẩm Uyên phát hiện giao quang rượi vào xe chở tủ thượng, sắc mặt tái nhật, gương mặt cũng phế hồng, trong lòng biết nàng là sinh bệnh. Thẩm Uyên nhìn về phía thị vệ, lạnh lùng nói, "Mở cửa xe." Thị vệ cả kinh, ngăn trở nói, "Thẩm tướng, như vậy với lý không hợp." Thẩm Uyên cực lánh mà liếc mắt nhìn hắn, mắt đen dường như sâu thẳm đêm, nơi đó ngưng kết hơi lạnh thấu xương. Bộ tướng không nghĩ lại nói lần thứ hai. Nếu thị vệ cái lời, dây tiếp theo hắn liền sẽ lấy thị vệ tính mạng. Thị vệ thân mình run lên, Hắn hít sâu một hơi, mở ra xe chở tù. Thẩm Yên lập tức tiến lên, thật cẩn thận mà bế lên giao Quang. Giao Quang đã hôn mê, nàng tùy ý thẩm Yên ôm, đầu rũ ở hạ Hàn trên vai. Diệp Phạn hô hấp nhợt nhạt mà chạm đến hạ Hàn cổ. Diệp Phạn trên người thanh hương, như có như không, từng đợt hướng hắn đánh úp lại. Hạ Hàn ánh mắt thâm trầm, đáy mắt màu đen cuộn cuộn. Hạ Hàn không khỏi hơi hơi buộc chặt tay, đem kia mềm mại thân mình càng thêm ôm chặt vài phần. Hạ Hàn không có nghĩ nhiều, tiếp tục hoàn thành kịch chung xuất diễn. Thầm nguyên ôm dao quang, lạnh lùng nói, thầy y đi ở đâu. Thầm tướng, không thể. Thầm viên sắc bén lạnh leo thanh âm đông dưng đè ép xuống dưới, cảm giác gáp bách thật mạnh lan tràn. Hoàng thượng mệnh ta mang công chúa hồi kinh, ngươi dám cãi lời thánh chỉ. Hắn ôm dao quang, ngữ khí như vậy manh liệt, chút nào không dung phản bác. Tập. Đạo diễn vừa dứt lời, hạ hàn liền buông xuống Diệp Phạn, Diệp Phạn cũng rời đi vài bước. Hạ hàn lại thành cái kia cao lênh ảnh đế, Diệp Phạn cũng biểu tình đạm nhiên Vừa rồi bọn họ hành động như vậy thân mật, hiện tại những cái đó cảm xúc phản phất đã không tồn tại. Diệp Phạn đi đến một bên, nàng cùng Hạ Hàn có thân thể tiếp xúc là cốt truyện yêu cầu, cùng mặt khác không quan hệ. Hạ Hàn lơ đắng mà nhìn về phía Diệp Phạn, thực mau liền thu hồi tầm mắt. Tiếp theo chàng diễn quá một hồi lại trụ, Diệp Phạn nhìn kịch bản, Hạ Hàn đi đến đạo diễn trước mặt, nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn. Đạo diễn đi tới, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Hạ Hàn. Đạo diễn biết Hạ Hàn ý tưởng rất nhiều. Trước kia đã từng hợp tác quá, hắn thường xuyên có thể đưa ra một ít người khác không thể tưởng được đồ vật Hạ Hà Hàn, trận này diễn, có phải hay không có thể hơi chút thêm chút cốt truyện Hạ Hà Hàn cùng đạo diễn thấp giọng nói chuyện, trò chuyện cốt truyện Diệp Phạn nghe không rõ bọn họ đang nói chút cái gì Chỉ nhìn thấy đạo diễn liên tục gật đầu, tựa hồ cực kỳ vừa lòng bộ ráng Một lát sau, đạo diễn kêu Diệp Phạn lại đây Diệp Phạn, đợi lát nữa sẽ thêm một tuần kịch Diệp Phạn nhìn về phía đạo diễn Hơn nữa một đoạn hạ hàn chiếu cấu người diễn, như vậy cốt truyện sẽ càng nối liền. Diệp Phạn gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Diễn lại lần nữa bắt đầu quay. Đạo diễn nhìn phim trường trung gian hạ hàn cùng Diệp Phạn, trong lòng trầm tư. Hắn cũng tò mò, hạ hàn chủ động đưa ra muốn thêm này đoạn diễn, hiện tại hạ hàn sẽ như thế nào suy diễn. Đạo diễn thực tin tưởng hạ hàn, tin tưởng hắn như vậy nhất định có thể hiện ra càng tốt hiệu quả. Đạo diễn vung tay lên, bắt đầu. Diệp Phạn dựa vào trên tường, nhắm mắt lại, Trận này diễn là hạ hàn tân thêm, nàng chỉ cần phối hợp hạ hàn là được. Hạ hàn cầm lấy chen thuốc, chuyển qua Diệp Phạn bên miệng. Hắn thật cẩn thận mà uy Diệp Phạn uống rực, tấm mắt trước sau nhìn Diệp Phạn, không có rời đi. Hạ hàn thần sắc như vậy ôn nhu hắn thâm tình lệnh người động dung. Chỉ có giao quang ở hôn mê chung, thẩm viên mới dám bày ra hắn chân chính cảm xúc. Ở đây người nhìn hạ hàn, bọn họ không cấm sẽ tưởng, giao quang ở thẩm viên trong lòng, rốt cuộc chiếm cứ cái dạng gì địa vị Hiện giờ hai người là đối địch quan hệ, hai người lại nên như thế nào đi xuống đi. Hạ Hàn này đoạn diễn, thêm đến phi thường hảo. Theo lý mà nói, này đoạn diễn hẳn là liền như vậy kết thúc, đạo diễn xem Hạ Hàn không có đứng dậy, hắn kỳ quái, chẳng lẽ nói Hạ Hàn còn muốn tiếp tục diễn. Hạ Hàn chỉ nói muốn hơn nữa chiếu cô giao quang một đoạn này diễn, cũng không có nhắc tới còn muốn thêm mặt khác diễn. Bất quá, đạo diễn biết, Hạ Hàn làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Đạo diễn không có kêu đình cũng làm đại gia không cần phát ra âm thanh. Bọn họ đều nhìn Hạ Hàn cùng Diệp Phạn. Lúc này, Hạ Hàn giơ tay, vén lên Diệp Phạn đầu tóc. Diệp Phạn tuyết trắng giữa trán ấn vài đạo tiên minh vết thương. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạn, đáy mắt mạn khởi đau lòng. Đó là thẩm viên đối giao quang thương tiếp, cũng là Hạ Hàn đối Diệp Phạn thương tiếc. Hiện tại rõ ràng là ở diễn kịch, Hạ Hàn lại nhớ tới, Diệp Phạn làm thế thân, nhất khổ mệnh nhất diễn đều là nàng tới hoàn thành. Kia đoạn thời kỳ, Diệp Phạn trên người vết thương trầm chất, Nàng như vậy kiên cường, phản phất sự tình gì đều không thể làm nàng từ bỏ. Có lẽ, từ lúc ấy, hắn liền bắt đầu chú ý nàng. Không, hẳn là sớm hơn phía trước. Hạ hạ ngưng mắt, tầm mắt tiếp tục định ở Diệp Phạn trên mặt, ngón tay cũng một tức tức mơn trấn Diệp Phạn đôi mắt. Hắn nhớ do Diệp Phạn cười thời điểm, đôi mắt sẽ hơi hơi cong lên, khi đó thanh lanh thần sắc liền sẽ phai nhạt. Quật cường cùng ôn nhu này hai loại mâu thuẫn đến cực điểm đặc điểm, ở Diệp Phạn trên người, lại dung hợp đến thỏa đáng chỗ tốt Hắn càng ngày càng tò mò, Diệp Phạn đến tột cùng là cái cái dạng gì nữ tử. Hắn sẽ nhìn không được đi thăm dò, đi chú ý nàng, muốn hiểu biết nàng hết thảy Không biết từ khi nào khởi, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Phản phất khắc vào trong trí nhớ, rốt cuộc không thể quên được. Còn có nàng tiếng đàn, quen thuộc đến tựa như hắn trong lòng bóng dáng. Diệp Phạn đôi mắt nhắm chặt, thấy không rõ bên ngoài tình hình. Nhưng nàng lại có thể nhận thấy được, hạ hàn đang tới gần nàng. Hạ hàn mát lạnh hơi thở một chút một chút đem nàng gây quanh. Giờ phút này, Diệp Phạn có chút khẩn trương. Nàng tim đập nhanh vài phần, lông mi nhẹ không thể sắt mà run dậy. Diệp Phạn phản ứng, hạ hàn xem ở đáy mắt, hắn khỏe mắt hơi trọn, ẩn ý cười. Hạ hàn tay chậm rãi hạ di, cuối cùng, hạ hàn ngón tay thon dài ở Diệp Phạn trên môi dừng lại. Diệp Phạn môi tiểu xảo tinh xảo, đẹp cực kỳ. Hạ hàn tay nhẹ nhàng mà vướt ve Diệp Phạn môi, giống như lơ mà miêu tả Diệp Phạn môi tuyến Lực đạo thực nhẹ, tinh tế lại ôn nu, như là tại hoài niệm đã từng nàng. Hạ hàn không phủ nhận, thêm này đoạn diễn, là hắn tư tâm. Hắn từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ, giờ phút này thế nhưng vì Diệp Phạn mất khống chế. Hạ hàn đầu ngón tay là mềm mại xúc cảm, cái loại này tinh tế cảm giác vẫn luôn nganh ở nơi đó. Tại đây yên tĩnh trong không khí, ái mội dần dần lan tràn. Hạ hàn nhìn Diệp Phạn, hắn nhất thời lại có chút thất thần. Hạ hàn đốn vài giây, không có tiếp tục động tác. Hắn thế nhưng đã quên hiện tại ở diễn kịch Diệp Phạn không biết hạ hẳn vì cái gì Muốn thêm một đoạn này diễn Nhìn qua đảo cũng cùng cốt truyện phù hợp Chính là không biết vì cái gì Diệp Phạn lòng có chút hoảng Hạ hàn phản ứng thực cổ quái Hai người như vậy cũng có chút quá thân mật Diệp Phạn thực không thói quen Vì thế, Diệp Phạn làm một cái quyết định Nàng hơi hơi nghiêng đầu Hạ hẳn ngón tay từ môi nàng hoa khai Sau đó, Diệp Phạn khẽ mở môi Gọi một tiếng Thầm yên, thanh âm thực nhẹ phản phất chỉ là Giao Quang ở hôn mê chung, lơ đáng kêu lên tên. Hạ Hàn thực mau phản ứng lại đây, hắn lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng hoàn thần. Hạ Hàn liếm hạ những cái đó cuồn cuộn cảm xúc, lập tức tiến vào nhân vật chung, một lần nữa trở thành cái kia tuổi trẻ thừa tướng. Hạ Hàn đã mở miệng, thấp thấp hoa hoa thanh âm rơi xuống, mang theo hãy náy cùng đau lòng. Giao Quang, là ta đến chậm. Trận này kịch bản chính là tân thêm, không ai phát giác Hạ Hàn không thích hợp. Đạo diễn kích động mà hô một tiếng Hảo Hạ Hà Hàn, ngươi này đoạn diễn thêm quá tuyệt vời, ta còn tưởng rằng chỉ có chiếu cố giao quang kia đoạn diễn, không nghĩ tới người mặt sau còn bỏ thêm như vậy một đoạn A, thật là quá làm ta kinh hỉ Cốt chuyện như vậy một sửa chữa, thầm viên đối giao quang cảm tình liền càng thêm khắc sâu. Ái mà không được, rồi lại nhìn không được tới gần. Hạ Hà Hàn hoàn mỹ suy diễn một đoạn này, là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hạ Hà Hàn nhẹ con khỏe môi, không nói gì, hắn nhìn Diệp Phạn thần sắc, càng thêm thâm thúy, ý vị không rõ. Diệp Phạn hoàn thành cả ngày quay chụp nàng cùng đạo diễn, nhân viên công tác đều chào hỏi sau, mới nhích người đi phòng hóa trang. Diệp Phạn không thích mang trang quá dài thời gian, thực dễ dàng phá hư làn da. Giống nhau quay chụp xong sau, Diệp Phạn đều sẽ đem trang dung tá sạch sẽ. Diệp Phạn ngồi ở hóa trang kính trước, tá xong trang mặt thực thuần tịnh, nhưng lại một chút không ảnh hưởng nàng cực kỳ minh diệm ngũ quan. Cho dù là tố nhan, Diệp Phạn dơ tay nhấc chân chi rằn cũng mang theo một tiêu mị. Chuyên viên trang điểm giúp Diệp Phạn nhất nhất hủy đi trên đầu trang trí. Diệp Phạn cùng nhau động thủ, đêm này đó châm cài bắt lấy. Một chỗ khác, Hạ Hàn cũng kết thúc quay chụp hắn xuyên qua thật dài hành lang. Hành lang giải thượng diễn viên cùng nhân viên công tác tới tới lui lui, bọn họ cùng Hạ Hàn nhất nhất gật đầu. Hạ Hàn đã thay cho trên người cổ trang trường bào hắn có chút đồ vật dừng ở phòng hóa trang, chuẩn bị cầm liền rời đi. Phòng hóa trang cửa phòng không có hoàn toàn đóng lại, Hạ Hàn đầu tiên là gõ tam hạ Môn. Hắn mới đẩy cửa mà vào. Theo cửa phòng mở ra, trong phòng ánh đèn chút xuống mà xuống, chiếu sáng hạ hàn phía sau này hành lang. Lúc này, phòng hóa trang chỉ còn lại có hai người. Diệp Phạn ngồi ở hóa trang kính trước mặt, nàng gỡ xuống trên đầu hết thẻ trang trí. Nàng tóc dài toàn bộ rũ ở một bên. Bởi vì Diệp Phạn chụp một ngày diễn, nàng tóc cũng bàn cả ngày. Hiện tại Diệp Phạn đầu tóc hơi hơi cuốn. Ở hạ hàn tiến vào thời điểm, nàng đang ở khẽ chính mình tóc dài. Dây tiếp theo. Diệp Phạn ngẩng đầu nhìn về phía gương, ở nhìn đến Hạ Hàn trong nháy mắt kia, nàng thân mình một đốn. Trong gương, Hạ Hàn tầm mắt chuẩn sắc không có lầm mà dừng ở Diệp Phạn trên người. Hai người ánh mắt chạm nhau. Hạ Hàn ánh mắt sâu cạn không rõ, đôi mắt đen nhánh. Hắn cao lớn thân ảnh ở sau người đầu Hạ một bóng ma. Diệp Phạn phòng đoán Hạ Hàn có thể là tới bắt đồ vật, nàng không có mở miệng, chỉ là chiều Hạ Hàn gật gật đầu. Nàng tiếp tục hoàn thành trên tay động tác. Cứ việc Diệp Phạn ở làm chính mình sự tình, nhưng là nàng có thể rõ ràng mà cảm giác ra sau lưng tầm mắt. Vẫn luôn dừng ở nàng trên người, không rung bỏ qua. Diệp Phạn lại lần nữa ngừng đầu. Hạ Hàn đứng ở tại chỗ, không có rời đi. Diệp Phạn ngón tay nắm thật chặt, nàng theo bản năng đối Hạ Hàn cười một cái. Hạ Hàn môi mỏng một câu, đáy mắt mang lên một mặt thanh thiện ý cười. Chờ đến Diệp Phạn sửa sang lại hảo bàn trang điểm thượng đồ vật thời điểm, nàng lại lần nữa dương mắt nhìn lại. Hạ Hàn đã đi rồi. Diệp Phạn từ phòng hóa trang đi ra ngoài Bên ngoài con đường trống không. Mùa thu ban đêm, không khí hơi lạnh, gió đêm thổi tới. Ban này, rất nhiều đoàn phim tới tới lui lui, cùng cái bãi không biết muốn nên đón nhiều ít diễn. Hiện nay tới rồi ban đêm, Diệp Phạn trận này đêm diễn chụp thật sự muộn, các đoàn phim không sai biệt lắm đều kết thúc công việc. Kết thúc công việc sau điện ảnh thành nhưng thật ra an tĩnh lên. Ô tô ở cách đó không xa chờ, Diệp Phạn còn chưa đi qua đi, lại chú ý tới một bóng người. Hạ hàn dựa vào trên tường. Hắn khuôn mặt ẩn ở tranh tối tranh sáng quá ảnh. Hắn tầm mắt hướng Diệp Phạn Phương hướng nhìn lại đây, tựa hồ đang đợi nàng. Diệp Phạn ngẩn ra. Nàng nhớ tới lúc trước đủ loại trung hợp, hơn nữa đêm nay đạo diễn Lâm thời thêm diễn, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nếu kia chàng diễn là Hạ Hàn Cố tình vì này, như vậy, nàng cần thiết cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chờ đến đô đô lại lớn lên một chút, rất nhiều chuyện đều giấu không được. Diệp Phạn mục đích rất đơn giản, chỉ là hảo hảo diễn kịch kiếm tiền, đem đô đô mang đại. Chứ bỏ diễn kịch cùng công tác phương diện sự tình, nàng cũng không hy vọng cùng hạ hàn có bất luận cái gì liên lụy. Thấy nàng đứng ở này ngừng một hồi, hạ hàn thấp lánh thanh âm vang lên. Hạ hàn miệng tên nàng, vô cùng đơn giản hai chữ, ở hắn trong miệng nói ra, lại phá lệ dễ nghe. Diệp phạm. Diệp phạm không biện pháp, chỉ có thể chiều hạ hàn đi qua. Nàng ngừng ở hạ hàn trước mặt, điện ảnh trong thành qua diệt, chỉ có cách đó không xa đèn đường sáng lên. Hai người thấy rõ đối phương mặt, lại đoán không ra lẫn nhau tâm tư chuẩn bị về nhà. Hạ Hàn Ngữ khí trầm hồ chỉ là lơ đãng mà trò chuyện thiên. Diệp đầu, "Ân, ngươi đâu? Quá sẽ trở về." Hạ Hàn hơi hơi cúi người, trình diễn không tồi, tiến bộ rất lớn. Diệp Phạn cùng Hạ Hàn đối diện, nàng đôi mắt trống trẹo, đôi mắt thâm thúy. Bọn họ hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ tới hôm nay vai diễn phối hợp. Diệp Phạn thanh túnh thanh lảnh sạch sẽ, nàng đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay kia chẳng thêm diễn, ngươi là cố ý sao?" Vô luận hạ Hàn là cái gì ý tưởng, nàng hy vọng có thể đánh mất hắn ý niệm. Hạ Hàn đốn vài giây, bên môi ý cười nhàn nhạt, nhạt, nếu ta nói là đâu. Diệp Phạn chợt nhận ra, nàng nguyên bản cho rằng Hạ Hàn sẽ lảng tránh cái này đề tài, không dự đoán được hắn trả lời như vậy trực tiếp. Nàng câu chuyện vừa chuyển, ngược lại thay đổi một loại cách nói, "Hạ Hàn, có một số việc ngươi không rõ ràng lắm, phải không?" Hạ Hàn cẩn thận mà nhấm nuốt này hai chữ, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Hắn rất có hứng thú mà suy nghĩ một hồi. Hạ Hàn tinh tế mà đánh giá Diệp phạm mặt, nặng nghề thanh tuyến rừng ở trong đêm tối, ta nhưng thật ra cảm thấy không có gì hào hối hận sự tình. Diệp Phạn Trấn định mà mở miệng, có chuyện, ta tưởng nói cho ngươi. Nếu Hạ Hàn biết nàng đã co hài tử, nói vậy liền sẽ không đối chính mình cảm thấy hứng thú đi. Hiện tại Đô Đô còn không có lời nở mặc dù Hạ Hàn biết Đô Đô diện mạo, cũng sẽ không nhận thấy được khác thường. Hạ Hàn sẽ không đi cha Đô Đô, cũng không có khả năng hoài nghi chính mình hài tử cùng hắn có quan hệ. Rốt cuộc. Nàng cùng Hạ Hàn ở năm nay diễn kịch nhận thức trước, vẫn là tám gậy che hoàn toàn đánh không hai người. ân muốn nói cái gì? Hạ Hàn đôi mắt nhìn chầm chầm Diệp Phạm, gió đêm đổ rào rào mà thổi, làm hắn hơi thở đón lại đây. Hạ Hàn phản phất đã nhận ra Diệp Phạm do dự, hắn cười, nói thẳng đi. Diệp Phạm nâng lên mí mắt, đối thượng Hạ Hàn tầm mắt. Nàng hẽ mở đôi môi, ngữ khí nghiêm túc, kỳ thật, ta đã có một cái mau ba tuổi hải tử. Trong không khí yên tĩnh một lát Diệp Phạn nhìn hạ Hàn Hắn trên mặt không có gì biểu tình. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hạ Hàn quả thực lưỡi bước. Nàng chỉ cần tảng hảo đô đô là được. Lúc này. Hạ Hàn chợt con môi dưới. Thông thả mà hộp ra ba chữ. Ta biết. Chương 43 chương 43. Diệp Phạn ngẩn ra. Hạ Hàn như thế nào sẽ rõ ràng chuyện này. Hắn thế nhưng biết nàng có đứa con trai. Diệp Phạn nghĩ lại tưởng tượng. Hạ Hàn ở Hoa Thủy có cổ phần. Hắn biết chuyện này cũng không hiếm lạ. Bất quá. Diệp Phạn rõ ràng. Hạ Hà Hàn không có khả năng sẽ biết Đô Đô là con hắn. Diệp Phạn một viên dẫn theo tâm, thoáng định rồi xuống dưới. Lúc này, Hạ Hà Hàn đã mở miệng, thanh tuyến trầm thấp lại thong thả, ta cũng không để ý. Hạ Hà Hàn dương mắt, đen kịt con ngươi phảng phất u ám đêm, thâm đến vọng không thấy đế, hoàn toàn lệnh người đoán không ra. Hắn vọng vào Diệp Phạn đôi mắt, hai người bốn mắt tương tiếp. Xung quanh lạng yên không tiếng động, ánh trăng chiếu sáng cái này điên tĩnh góc, cũng chiếu sáng Hạ Hà Hàn mặt. Hạ Hà Hàn môi mỏng nhấp chặt, cảm hơi băng. Hắn không hề chấp mắt mà nhìn Diệp Phạn, tầm mắt một chút một chút xẹt qua Diệp Phạn mặt. Hạ hàn lại đã mở miệng, hắn từng câu từng chữ, rõ ràng mà vang ở trong đêm tối. Người có hay không hài tử, người có cái dạng gì quá khứ, này cũng không quan trọng. Diệp Phạn tâm bỗng dưng luôn cuống. Nàng cực lực duy trì chấn định, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Diệp Phạn xoay người rời đi, nàng sát mặt không có gì thay đổi, bước chân lại so với ngày thường nhanh vài phần. Hạ hàn nhìn Diệp Phạn bóng dáng tiến Chật rơi xuống một tiếng cười khẽ. Diệp Phạn về đến nhà, Hạ Hàn nói vẫn luôn ở Diệp Phạn trong đầu, huy chi không tiêu tan. Diệp Phạn nhất biến biến mà hồi tưởng, ngay lúc đó Hạ Hàn là có ý tứ gì? Diệp Phạn khẽ thở dài một hơi, sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Hôm nay Diệp Phạn cảm xúc không thích hợp, nàng lời nói thiếu rất nhiều. Diệp Phạn tận lực không ở đô đô trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng là đô đô vẫn cứ đã nhận ra. Diệp Phạn ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm bàn trà một góc phát gốc. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy trên chân nặng chiếu, có trọng vật ở đi xuống lôi kéo. Diệp Phạn túi đầu vừa thấy, đô đô đang ở cố sức mà bái Diệp Phạn ống quần Đô đô bạch mập mạp tay nhỏ ôm Diệp Phạn chân, một cái kính mà hướng lên trên bò. Hắn xử găng sức, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, bởi vì dùng sức, miệng theo bản năng nhấp chặt. Diệp Phạn vừa thấy đô đô bộ dáng này, phiền não đều tan hơn phân nửa. Nàng thoáng dùng sức, một phen đem ra sức leo lên đô, đô xách lên Nàng làm Đô đô ngồi ở chính mình trên hủi. Đô đô ngửa đầu nhìn Diệp Phạn, tay nhỏ vướt Diệp Phạn sơn mặt. Đô đô nghiêng đầu, mụ mụ, người không vui sao? Diệp Phạn biết không thể gạt được Đô Đô, nàng gật gật đầu, có một chút. Đô Đô lập tức nhăn lại mặt, hắn tiểu thân mình uốn éo uốn éo, vặn tiến Diệp Phạn trong lòng ngực. Mụ mụ không cần không vui, Đô Đô ở chỗ này a. Diệp Phạn nâng Đô Đô phía sau lưng, không cho hắn ngửa ra sau thân mình ngã xuống đi. Đô Đô nằm chính mình trên mặt thì thì Hắn bắt lấy thịt thịt trên dưới lay động, làm mặt quỷ. Mụ mụ cười cười. Diệp Phạn nhìn đến Đô Đô bị đè ép biến hình thịt, xì một tiếng bật cười. Đô Đô thật là cái kẻ dở hơi. Đô Đô xem Diệp Phạn cười, biết chính mình làm nụng có hiệu quả, hắn lại không ngừng cố gắng. Đô Đô ngón tay chọc chính mình mập mặt mặt, suy nghĩ một hồi. Đô Đô ánh mắt sáng lên, hắn đẳng ra một con tay nhỏ, ở áo trên trong túi sở a sở. Diệp Phạn kỳ quái, nàng giống như không có ở Đô Đô trong quần áo phong chút cái gì đi. Đô, đô đào một hồi, từ trong túi lây ra một khối chô cô lết. Đây là trình bình cấp đô đô, đô đô tỉnh không ăn, tưởng lưu lại từ từ ăn. Hôm nay đô đô là chuẩn bị đem này khối chô cô lết giải quyết, bởi vì mụ mụ không vui, vậy nhường cho mụ mụ. Đô đô mở ra tuyết trắng lòng bàn tay, một khối chô cô lết nằm ở nơi đó. Cấp mụ mụ ăn. Diệp Phạn cố ý đầu đô đô, chô cô lết ăn ngon như vậy, ngươi bỏ được cấp mụ mụ ăn à. Đô đô lập tức nóng nảy, hắn vì làm Diệp Phạn biết chính mình không nói dối Hắn tay nhỏ động tác thực mau hắn đem chocolate đóng gói nhanh chóng rỡ xuống, đưa tới Diệp Phạn bên miệng. Vừa thấy đô đô này thuần thục động tác, liền biết hắn ngày thường không ăn ít. Đô đô thực thích ăn, nhưng nếu đối phương là mụ mụ nói, hắn là sẽ nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Diệp Phạn không có dối tay tiếp nhận đô đô trên tay chocolate, nàng liền đô đô tay, nho nhỏ mà cắn một ngụm. ân ăn rất ngon. Diệp Phạn còn riêng bỏ thêm một câu, đô đô cấp mụ mụ càng tốt ăn. Nghe được Diệp Phạn khích lệ Đô, đô thẹn thùng mái nhấp miệng cười. Diệp Phạn ăn một cái miệng nhỏ, liền không lại ăn. Nàng đem đô đô tay nhỏ đẩy ở đô đô bên miệng, mụ mụ ăn qua, dư lại cấp đô đô ăn được sao. Đô đô lắc đầu, không được, mụ mụ gặp người, mụ mụ mới ăn một chút. Ở đô đô kiên trì hạ, Diệp Phạn chỉ có thể đem cho cô một phân thành hai. Nàng một nửa, đô đô một nửa. Đô đô bắt được thuộc về chính mình kia nửa cho cô khi, thỏa mãn mà cười. Nguyên bản tròn xoe đôi mắt, bị hắn cười đến mị lên Đô, đô một chút cắn trên tay chô cô lết, biểu tình chuyên trú. Mỗi lần đô đô ăn cái gì thời điểm đều là dáng vẻ này. Phản phất cái gì phiền não đều không có. Trong miệng chô cô lết hòa tan ngọt ngào hương vị lan tràn mở ra, nhưng Diệp Phạn lại cảm thấy có chút phát sát. Diệp Phạn nhìn đô đô vô ưu vô lự bộ dáng, nàng thực buồn rầu Hiện giờ, đô đô đối hạ hàn hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Phạn thật sự không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Mà chuyện này lại chỉ có nàng một người cảm kích. Sở hữu kết quả chỉ có thể từ nàng một người gánh vác, không có có thể giúp nàng. Diệp Phạn nhẹ nhàng mà khép lại chính mình cánh tay. Đô đô mềm mại thân mình bị nàng vòng ở trong ngực, nàng tâm an tinh không ít. Hạ hàng túi đầu nhìn trong tay kịch bản, buổi chiều hắn muốn chụp một hồi mưu lực diễn, cùng phía trước so sánh với, khó khăn rất lớn. Tuy rằng lời kịch hắn đã học thuộc lòng, diễn cũng đã ở trong đầu qua vài biến. Nhưng là hạ Hàn làm việc từ trước đến nay thực nghiêm cẩn, hắn sẽ không làm chính mình phạm bất luận cái gì sai lầm. Một lát sau, môn mở ra, một người cao lớn nam nhân đi đến. Hạ hàn dương mắt nhìn lại. Nam nhân kia mang thâm hắc kính râm, cả người không chút để ý. Nam nhân ngửa quen đường cũ mà đi đến bên trong, hắn nâng lên tay, kéo xuống kính râm. Kính râm rời đi, lộ ra một đôi hẹp dài mắt đào hoa, đôi mắt thượng trọn. Đúng là tê thuật. Tê thuật tùy tay đem kính râm đặt lên bàn, lười nhắc mà dựa vào ghế trên. Hắn liếc hướng hạ hàn, tối hôm qua ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi như thế nào không tiếp. Hạ Hàn đầu không nâng, vẫn nhìn cái bản, ta có chút việc. Tê thuật nga một tiếng, hắn cười xấu xa một tiếng, chuyện gì? Không phải là cùng giai nhân có ước đi. Hắn cố ý nói như vậy, trêu chọc Hạ Hàn. Hạ Hàn trong đầu đống dưng hiện lên diệp phan mặt. Đen nhánh bóng đêm hạ, nàng khuôn mặt trắng non như tuyết, như vậy rõ ràng. Hạ Hàn liễm hạ nỗi lòng nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tê thuật lại mở miệng, đúng rồi, ngươi diễn chụp đến thế nào? Hắn biết diệp Phạn cùng hạ hàn ở trụ thẩm tướng hạ Hàn diễn chính là thẩm tướng Diệp Phạn diễn chính là hắn người yêu. yêutê thuật đấy mắt lộ ra một tia hương thú này hai người kịch chúng có một đoạn cảm tình diễn không biết sẽ sát ra cái dạng gì hòa hoa hạ Hàn ngữ khí bình bình đạm đạm đóng phim mà thôi thật là bình thường giống nhau ta như thế nào nghe nói ngươi giống như bỏ thêm một đoạn diễn tệ thuật đuổi theo hỏi giọng nói rơi xuống hạ Hàn động tác hơi đốn hắn không nhanh không chậm mà buôngtị bản chậm rãi nhìn qua đi Hạ Hàn khỏe miệng gợi lên một tiêu cực thiển độ cung, Trấn định tự nhiên mà nói, có cái gì vấn đề sao? Tê thuật, đương nhiên không có vấn đề, ngươi thực chuyên nghiệp sao, nhìn đến không hài lòng địa phương đưa ra thêm diễn, này thực bình thường. Hắn hỏi lại một câu, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Hạ Hàn, bất quá, nếu là mặt khác nữ diễn viên, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Hạ Hàn liếc tê thuật liếc mắt một cái, cười như không cười mà, ngươi muốn nói cái gì? Tê thuật đánh giá Hạ Hàn, hắn thần sắc không có gì biến hóa phản phất sự tình gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Phía trước là như thế này, hiện tại càng là như thế. Ngươi cũng không cùng những người khác lang xê, nữ minh tinh nào nếu tưởng cùng ngươi nhắc lên quan hệ, những cái đó tin tức đã sớm bị áp xuống tới. Bất quá Diệp Phạn cùng ngươi chính phủ, ngươi cũng không giống như kháng cự, thậm chí giống như phi thường vui. Bất quá những lời này tệ thuật không có nói ra. Hạ hàn thân mình sau này một huynh dựa vào ghế trên, hắn nâng nâng cảm, ngươi tiếp tục nói. Ngươi đối Diệp Phạn. Thật đúng là rất đặc thù. Tê thuật nói. Phong chấm mặc, yên tĩnh không khí chậm rãi lưu động. Tê thuật cũng không cho rằng hạ hàn sẽ trả lời, rốt cuộc vấn đề này quá rõ ràng. Lúc này, hạ hàn đống nhiên nói một câu, chấm thấp tiếng nói rơi xuống. Ta không phủ nhận, ta xác thật đối diệp phạn cảm thấy hương thú. Hán đối diện phạn tâm tư, không có gì hảo dấu dếm. Bất thình lình một câu, làm tê thuật trong lòng chấn động. Tê thuật kinh ngạc mà mở miệng, ngươi liền như vậy thừa nhận. Còn thừa nhận đến như vậy dứt khoát. Thật là làm hắn ngoài ý muốn. Hạ Hàn nhúng mày, không nói gì. Tê thuật không hề tiếp tục cái này đề tài, ta thu được một tin tức. Đạo diễn Tần An muốn kế hoạch quay một bộ điện ảnh, têu sinh như pháo hoa, là cái đại nữ chủ diễn. Hạ Hàn ngừng đầu, hỏi, Tần An. Tần An rất có danh, hắn lấy biến trong ngoài nước giải thưởng, chụp mỗi bộ điện ảnh, bộ bộ danh tiếng cực hảo. Sinh như pháo hoa nữ chính sẽ nghiêm túc chọn lựa, người nọ muốn tinh thông âm nhạc cùng diễn kịch, điều kiện phi thường Hà khắc Tê thuật lo chính mình nói, Diệp Phạn kỹ thuật diễn hảo, cầm cung kéo rất khá, cũng không biết nàng ca hát thế nào. Nghe được Diệp Phạn hai chữ, Hạ Hàn ánh mắt tạm dừng. Hạ Hàn không nói gì, như suy tư gì. Tê thuật rời đi sau, Hạ Hàn thu hồi kịch bản, đi phim trường đóng phim. Hắn thực chuyên nghiệp cũng thực chuyên trú, không có suy nghĩ chuyện khác. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Màn đêm nặng nghề, điện ảnh trong thành đèn dần dần ám xuống dưới. Hạ Hàn là nam chính, hắn xuất diễn từ trước đến nay là nặng Thu công về sau, trợ lý cùng người đại diện ở trong xe chờ hắn. Trở lại khách sạn, Hạ Hàn rũi tay khai đèn. Ánh đèn đột nhiên sáng lên tới, sáng ngời ánh sáng đem tối trong phòng chiếu sáng lên. Hạ Hàn đi đến bên cửa sổ, ngón tay nhẹ ấn, bắt thông một chiếc điện thoại. Điện thoại bên kia, Đái Cận Sơn đã mở miệng, "Hạ Hàn?" Hạ Hàn trầm giọng hỏi, thân An đạo diễn điện ảnh ở tìm nữ chính." "Đái Cận Sơn, chuyện này ta mới vừa nghe nói." Hắn đoán được Hạ Hàn dụng ý, "Ngươi cảm thấy dịp phản thích hợp?" Hạ Hàn thanh tuyến đe đe, Diệp Phạn có thể đi thử xem xem. Đái Cận Sơn cũng biết đây là một cái thực tốt cơ hội, nhưng hồ mạn quân như vậy khó diễn, nhiều năm qua có rất nhiều hồ mạn quân chuyện ký được ảnh, không ai có thể thuyết minh đến hảo. Đái Cận Sơn do dự nói, bất quá, Diệp Phạn có thể diễn hồ mạn quân sao? Nàng tiêm lực vô hạ, nhiều ngày trôi qua như vậy, ngươi hẳn là cũng rõ ràng đi. Hạ Hàn con ngươi hơi co lại. Đái Cận Sơn trầm tư, Diệp Phạn nguy cơ phản ứng mau, ứng biến năng lực cực cường. Vô luận là rất cường đại phụ cho vai chính diễn viên, nàng đều không có sợ hãi quá. Một lát sau, Hạ Hàn thông thả nói, chỉ có nàng có nghĩ diễn, không có có thể hay không diễn. Hạ Hàn tầm mắt nhàn nhạt dừng ở nơi xa. Hắn khỏe môi nhấp thành thẳng tắp, ngươi cảm thấy đâu? Đái cận sơn, ta hiểu được. Điện thoại còn không có quải. Hạ Hàn chợt lại gọi lại hắn. Đúng rồi, ngươi có hay không gặp qua Diệp Phạn hài Tử? Đái cận sơn mọi người, không có. Hắn suy nghĩ một chút. Lại bổ sung một câu, Diệp Phạn đem nàng hài tử bảo hộ rất khá, không hy vọng truyền thông phát hiện. Hạ Hàn nhìn ngoài cửa sổ lưu động bóng đêm, đáy mắt đen tối không rõ. Ơn, ta đã biết. Hạ Hàn ngón tay đánh màn hình, treo điện thoại. Màn hình di động dần dần ám hạ. Không biết sao, Hạ Hàn bỗng nhiên nổi lên một ý niệm. Hắn có điểm muốn gặp một chút nàng hài tử. ngày hôm sau, Đái Cận Sơn đem Diệp Phạn gọi vào công ty, hắn trực tiếp tiến vào đề tài. Người nghe nói qua tần an đạo diễn sao? Diệp Phạn gật gật đầu, nàng tự nhiên nghe qua. Tân An là tiếng hoa ảnh đàn lợi hại nhất đạo diễn chi nhất, hắn đạo quá rất nhiều phim nhựa đều ở trong ngoài nước thu hoạch không ít giải thưởng. Đái Cận Sơn tiếp tục mở miệng, hắn gần nhất đang ở chủ bị hồ mạn quân truyện ký điện ảnh, hắn ở chọn lựa thích hợp nữ chính người được chọn. Diệp Phạn ngẩn ra, là cái kia nhất chuyển kỳ nữ tinh hồ mạn quân sao? Đái Cận Sơn, đúng vậy. Nếu ngươi có thể bắt được nhân vật này, ngày sau điện ảnh tài nguyên đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Đái Cận Sơn cảm thấy nhân vật này là cái thực tốt thiết nhập điểm. Nếu là Diệp Phạn tham diễn này bộ kịch nữ chính, tương đương với nàng hoàn toàn khai thác điện ảnh con đường. Tân An Đạo diễn tư lịch thâm hậu, hắn ở ảnh đàn nhiều năm như vậy, đã có ảnh hưởng rất lớn lực. Diệp Phạn có thể cùng hắn hợp tác nói, Diệp Phạn giá trị con người cũng sẽ đồng thời đề cao. Đái Cận Sơn lại nói tiếp, nhưng lúc này đây tuyển giác cùng bình thường thử kính không giống nhau, muốn nhân vật này diễn viên đều cần thiết tham gia siêu sao kế hoạch này đương chân nhân tú. Tố nhân cùng minh tinh sẽ cùng nhau cạnh tranh này kịch nhân vật, giám khảo là trong nghề đứng đầu nhân vật cùng người xem. Diệp Phạn Liễm lên đồng sắc, suy tư lên. Loại này cạnh tranh thật sự quá mức khắc nghiệt, nhưng đồng dạng cũng có thể kích phát người ý chí chiến đấu. Thứ như vậy tiết mục chúng tuyển ra tới người, thật là ưu tú nhất. Ở tuyển tú trong quá trình, trong khoảng thời gian ngắn học được đồ vật nhất định càng nhiều. Như vậy xem ra, sắc thật sẽ có minh tinh bởi vì không nghĩ hạ xuống hạ phong, mà từ bỏ tham tuyển. Đái Cận Sơn thấy Diệp Phạn do dự, hắn lắc lắc đầu, nếu ngươi tố chất tâm lý không được, vậy không cần thăm ra. Không. Diệp Phạn nâng lên đôi mắt, chém đinh chặt sắt mà nói. Ánh mắt của nàng thực kiên định, lại gian nan sự tình, đều sẽ không làm nàng lùi bước. Thầy ta báo danh đi. Không bao lâu, một cái tin tức lớn ở gấy bù công khai, giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trên mạng tức khắc nổ tung nổi. Quốc tế chứ danh đạo diễn tần an sinh như pháo hoa đang ở chân tuyển nữ chính. Đây là điện ảnh ca tam tề nghệ sĩ Hồ Mạn Quân truyện ký điện ảnh, bao quát sự nghiệp của nàng tình bạn tình yêu chờ phương diện. Hồ Mạn Quân qua đời 20 đời năm, nàng truyền kỳ đến tình trạng gì? Ca hát, eo bun chương, chương doanh số quán quân, diễn kịch, can vẹn min quốc tế 2 lớp ảnh hậu, đến nay tiếng hoa giới giải trí không thể siêu việt truyền kỳ. Nay bộ phiến vừa thấy chính là lấy thưởng đặt trước, phòng bán vẽ bảo đảm. Nay ý nghĩa nếu ai muốn bắt được nhân vật này, cần thiết phải có cũng đủ kỹ thuật diễn cùng ca vũ kỹ xảo. Thiếu một thứ cũng không được. Càng làm cho vong hữu khiếp sợ chính là, đoàn phim vì tuyển đến nhất thích hợp nữ chính, riêng khởi sướng một cái tuyển tú tiết mục siêu sao kế hoạch. Nay đương tuyển tú tiết mục muốn khảo hạch chính là tuyển thủ khắp nơi các mặt thực lực, giám khảo cũng là đến từ trong nghề các vị đại đao. Vô luận là tố nhân, vẫn là minh tinh, đều có thể báo danh. Cho dù là đã nhập hành nghệ sĩ, mặc dù là một đường tiểu hoa, muốn trở thành tần an đạo diễn tân phiến nữ chính, cũng nhất định phải thông qua tiết mục này Từ người xem tới lựa chọn, ai mới là bọn họ cảm nhận chung nhất thích hợp diễn hồ mạn quân người. Nếu trở thành siêu sao kế hoạch đệ nhất danh, chẳng những sẽ trở thành nữ chính, còn có thể có đông đảo chứ danh diễn viên phụ cho vai chính, thậm chí kế tiếp có quần quận không ngừng điện ảnh tài nguyên. Các vong hữu nghị luận sôi nổi. Hồ mạn quân như vậy như bức người, ai có thể diễn đến ra tới A. Này tiết mục cũng quá kích thích A không nguyên liệu thật minh tinh cũng chỉ có thể bị nghiên áp, kia không phải một đám đều phải bại lộ gương mà thật từ từ Kỳ phong củng cố bân loại này trong nghề diễn viên gạo cội đều là vai phụ sao. Bị lựa chọn cái kia nữ chính chẳng phải là kiếm quá độ sao. Tiết mục điều kiện thấy rõ ràng không? Ngay cả một đường tiểu hoa cũng cần thiết muốn thông qua người xem khảo hạch, ngươi nói cái nào mua marketing đi lên minh tinh dám tham gia. Vạn nhất bại bởi tố nhân quả thực ném chết người. Từ hôm nay trở đi, siêu sao kế hoạch chính thức mở ra các con đường báo danh. Vô luận đã từng ở diễn nghệ trên đường lấy được cái gì thành tiểu, chỉ cần tham gia cái này tiết mục Liền ý nghĩa những cái đó đều là qua đi. Hết thẻ thanh linh, từ đầu bắt đầu. Nhưng chỉ cần xông ra trùng đây là có thể đứng ở một cái người khác không thể với tới khởi điểm. Đây là một hồi ích lợi thật sự quá mức mê người hoa lệ mạo hiểm. Người dám không dám nếm thử. Chương 44 chương 44 Điện ảnh trong thành Một cái nữ minh tinh ăn mặc cổ trang, trên đầu là tinh xảo trang phát. Diễn còn không có bắt đầu quay, nàng ngồi ở ghế trên, soát hội bùa. Nàng đang xem đúng là siêu sao kế hoạch chân tuyển Nhạc thược xuất đạo cũng không tính đoạn Mấy năm trước còn chưa đủ hồng Bình chọn 4 tiểu hoa đáng thời điểm Rơi xuống tuyển Mấy năm gần đây Nhạc thược cẩn trọng mà đóng phim Cũng cuối cùng ở giới giải trí đứng vững vàng góp chân miễn miện cưỡng cưỡng có thể cùng kêu mấy cái tiểu hoa đánh đồng Trận này diễn muốn bắt đầu quay Nữ chính nhạc thược đem điện thoại đưa cho bên cạnh trợ lý Tùy ý chuyên viên trang điểm bổ một chút trang Nàng đứng dậy Nhạc Thược nghe được phía sau có mấy cái nhân viên công tác ở nghị luận sự tình gì. Người này thanh âm thực hưng phấn, ta mới từ thẩm tướng đoàn phim trở về. Mau mau mau, bắt được hạ hàn ký tên sao. Ta làm hạ hàn ký hai cái, đây là cho ngươi. Nàng nói, Diệp Phạn cũng bắt được, nàng chân nhân hảo Mỹ A, tính tình cũng đặc hảo. Nhạc Thược dừng lại bước chân, thực nhẹ mà suy một tiếng. Nàng hiện tại diễn này bộ cổ trang kịch cũng coi như đại IT, nhưng cùng cách vách đoàn phim thẩm tướng là hoàn toàn không thể so. Đơn giản tôi nói, chính là cháu trắng rau xảo cùng tổ yến vây cá khác biệt. Ở biến chuyển từng ngày giới giải trí, tân nhân lùn lùn không dứt, nhạc Thược cũng minh bạch này đạo lý. Nhưng là Diệp Phạn xuất đạo không bao lâu, đệ nhị bộ phim truyền hình là có thể đáp như vậy nhiều nổi danh diễn viên phụ cho vai chính, càng không cần phải nói, nam chủ vẫn là nhất hồng hạ hàn. Người đều có ghen ghét chi tâm. Nhạc Thược không phủ nhận nàng thực đấu kỵ Diệp Phạn tài nguyên, nhưng nàng càng không cam lòng chính là, Diệp Phạn chỉ là một cái lưu lượng khá lớn nghệ sĩ mà thôi. Dựa vào cái gì đâu. Băng nàng phía trước đã làm đường cẩm thế thần. Băng nàng ở chân nhân tú thượng biểu hiện làm người xem vui vẻ sao. Diệp phạn tham diễn cái nào tiết mục hoặc phim truyền hình. Tổng có thể tiểu hồng một phen khiến cho nhiệt nghị. Loại này lưu lượng thể chất. Là nhạc thực như thế nào hâm mộ đều đến không tới. Nhạc thược, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Đạo diễn hô một tiếng. Diễn muốn bắt đầu quay. Nhạc thược dần dần liễm khởi thân sắc. Nàng mím môi. Biết chính mình vừa rồi thế nhưng thất thần trợ lý đi tới Đợi lát nữa lâm thời bỏ thêm cái sưu tầm. Nhạc thược thanh âm thực lãnh, ta đã biết. Màn ảnh nhắm ngay, nhạc thược bắt đầu đóng phim. Nàng diễn kịch lâu như vậy, dần dần hình thành chính mình kịch bản. Dù sao già vị đại, loại này cảm xúc dao động tiểu nhân diễn không cần cái gì kỹ thuật diễn, quá một lần liền không sai biệt lắm. Trận này diễn chụp xong sau, nhạc thược vẫn là tâm tình không tốt. Nàng ngồi ở bên ngoài ghế trên, tiếp nhận rồi quả lê giải trí sưu tầm. Quả lê giải trí hỏi trước diễn sự tình Sau đó Hiếu Kỳ nói, giới giải trí rất nhiều nghệ sĩ đều tiếp chân nhân tú, ngươi có cái này ý tưởng sao? Ta không cho rằng dựa chân nhân tú hút phấn là lâu dài chi đạo. Nhạc thược hơi mang châm trọc mà cười cười, diễn viên là muốn dựa tác phẩm. Có chút người A, danh khí đều là hư. Thật đánh thật dạ tỉnh cùng phòng bán vé mới là quan trọng nhất. Nhạc thược ý có điều chỉ mà nhìn thoáng qua cách đó không xa cung đình. Năm gần đây cổ trang kịch tấn ra, mấy cái đoàn phim đều là ở nơi đó đi trợ trụng. Mà hôm nay ở bên kia đóng phim đúng là thẩm tướng đoàn phim. Phóng viên cảm giác chính mình tự hồ bắt được mánh liêu, vội hỏi, ngày gần đây đại nhiệt chân nhân tú đi lữ hành đi, ngươi có hay không xem qua? Nhạc thược cười như không cười mà nhìn phóng viên liếc mắt một cái, không trả lời. Đi lữ hành đi khách quý, ngươi cảm thấy ai danh khí tương đối lưu đâu? Phóng viên vấn đề thực xảo quyệt, diệp phạm, cố Nhã thần, hoặc là mạch như hương. Nhạc thược đương nhiên sẽ không như vậy ngốc, nàng chỉ là ba phải cái nào cũng được mà nói ta cái gì cũng chưa nói, ngươi nhưng đừng loạn viết ta. Một câu đem chính mình hái được sạch sẽ. Đến lúc đó mặc kệ tuôn ra cái gì tin tức, dù sao nhạc thược chỉ cần tới câu, ta chưa nói quá đều là phóng viên hạt viết, là có thể rửa sạch toàn khuất. Lại cỏ đi lữ hành đi cùng thẩm tướng nhiệt độ, lại có vẻ chính mình thực thanh cao, nhạc Thượng thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Nhưng mà, nhạc thược trở lại bảo mẫu trong xe, người đại diện liền cùng nàng nói một sự kiện. Người đại diện, ta hỏi tham qua, Hoa thủy công ty người cùng siêu sao kế hoạch nhân viên công tác bàn bạc qua. Siêu sao kế hoạch là vì tuyển ra tần an đạo diễn trong mắt nhất thích hợp nữ chính mà tổ chức. Nếu hoa thủy công ty liên lạc, như vậy liền ý nghĩa bọn họ trong công ty nghệ sĩ sẽ tham gia này đường tuyển giác tiết mục. Nhạc thược biến sắc, ý của ngươi là Diệp Phạn rất có khả năng sẽ tham gia. người đại diện gật đầu, đúng vậy, Diệp Phạn là hoa thủy lực phủng tân nhân, bọn họ đoàn đội cảm giác giã tâm rất lớn. Giã tâm đại. trọng nói Diệp Phạn là đường cẩm thế thân xuất đạo, hiện tại chẳng lẽ còn muốn làm tiểu hoa à? Người đại diện không nói chuyện, hắn biết, bởi vì mấy năm trước không tuyển thượng bốn tiểu hoa đán sự tình, nhạc thược oán hận chất chứa đã lâu. Một lát sau, người đại diện mở miệng, tân an đạo diễn hàng mục, mọi người đều muốn. Nhạc thược mị hạ đôi mắt, lần này tuyển tú, ta muốn tham gia. Người đại diện, nhưng là vạn nhất thua làm sao bây giờ? Nàng xuất đạo nhiều năm, thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nhạc thược, đi ta không thể đi sao? Nhạc thược ánh mắt quét lại đây, mang theo rõ ràng không vui, ta nói, hiện tại liền đi báo danh. Người đại diện đứng thanh, Hảo. Nhạc thược hôm nay xuất diễn chụp xong rồi, nàng đi vào phòng hoa trang, ngồi vào trước gương. Trợ lý tiến lên, giúp nàng thật cẩn thận mà gỡ xuống phát gian trang trí, sau đó lại lấy rất hoa thai. Trợ lý lấy rất toàn bộ trang trí sau, lại giúp nhạc thược đổi đi diễn phủ. Nhạc thược nhìn gương chính mình, trầm ngâm một lát. Không biết làm sao? Nàng đỗng nhiên nghĩ tới vừa rồi nhân viên công tác nói, Diệp Phan Mỹ, tính tình hảo, kỹ thuật diễn hảo. Nhạc Thược đấy mắt hiện lên lạnh lẽo. Người khác đối Diệp phạn đánh giá như vậy cao, rốt cuộc làịnh hốt vẫn là chân ý? Thẩm tướng quay chụp đoàn phim liền ở cách vách, nàng ở điện ảnh thành đóng phim, tới lâu như vậy, còn không có cùng Diệp phạn chạm qua mặt. Nàng biết Diệp phạn liền ở nơi đó, nhưng là nàng căn bản không khởi qua đi xem Diệp phạn ý niệm, bởi vì nàng căn bản đối Diệp phạn khinh thường nhìn lại. Chính là hôm nay Nhạc Thược ý tưởng lại cực kỳ mãnh liệt. Có thể là bị kích thích, lại có thể là nổi lên phân cao thấp tâm. Nàng muốn nhìn một chút, người khác trong mắt cái này nhìn như hoàn mỹ vô khuyết diệp phạm, chân nhân rốt cuộc là cái dạng gì? Nhạc Thược cùng trợ lý nói một tiếng, "Các ngươi đi trước, ta có việc đợi lát nữa lại rời đi." Nhạc Thược tá trang dung, nàng mang theo mũ, ép tới thấp thấp, hướng thẩm tướng đoàn phim đi đến. Tới rồi bên kia, Nhạc Thược nhìn nhìn xung quanh, không có tìm được diệp phạm. Diệp hiện tại ở nơi nào? Lúc này, nơi xa có một người đã đi tới. Nàng dáng người cao gầy, ăn mặc một thân mổ làm nhạt váy dài, váy dài phúc ở trên người, phát họa ra nàng tình tế rảo hảo dáng người. Nàng trang dung thuần tịnh, nhưng này nhạt nhẽo trang dung, càng thêm có vẻ nàng mặt mày minh diễm. Minh diễm chung, còn mang theo vài phần thanh lãnh. Nhạc thược ánh mắt dừng lại. Người nọ là Diệp Phạn. Liên như vậy xa xa nhìn, nàng đều có thể cảm giác được Diệp Phạn bắt mắt mỹ mạo. Chỉ cần Diệp Phạn đứng ở nơi đó. Nàng chính là nhất dẫn nhân chú mục cái kia. Nhạc thược khỏe miệng ý cười dần dần ngưng kết. Diệp Phạn lại là như vậy Mỹ, so màn ảnh thượng còn phải đẹp đến nhiều. Nhạc thược hít sâu một hơi, bất quá, Diệp Phạn lớn lên mị thì thế nào, kỹ thuật diễn không tốt, nàng cũng chỉ có thể trở thành một cái bình hoa, lấy không được siêu sao kế hoạch quán quân. Diệp Phạn mới xuất đạo bao lâu, nhạc thược tin tưởng chính mình kỹ thuật diễn so nàng mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Phạn đi đến đạo diễn bên người, đạo diễn cùng nàng nói vài câu Diệp Phạn gật gật đầu. Cùng Diệp Phạn đối diễn chính là diễn viên gạo cội Kỳ Phong. Diễn bắt đầu chụp. Tướng quân đứng ở giao quang trước mặt, lớn tiếng trách cứ, "Giao quang, ngươi bất quá là một cái mất nước công chúa, ngươi cho rằng Thẩm Uyên bảo ngươi, ngươi liền sẽ bình yên vô sự." Tướng quân trận mắt giận nhìn, hắn ngự khí rất nặng, tự tự trách cứ, "Không lưu tình chút nào." Giao quang nhìn tướng quân, nàng thân mình thẳng thắn, ánh mắt cứng cỏi vận phần. Tái nhật trên mặt, không có bất luận cái gì sợ hãi cùng sợ hãi. Giao Quang cười lạnh một tiếng, Giao Quang lẻ loi một mình, đã sớm không thèm để ý sinh tử. Lúc này, Giao Quang đi phía trước đi rồi vài bước, nàng bước chân như vậy nhẹ, mỗi một bước lại dường như đạp ở đại gia trong lòng. Giao Quang thẳng tắp đối với tướng quân ánh mắt, từng câu từng chữ, giống như nhất lạnh băng gió lạnh. Nhưng thật ra tướng quân ơi, ngươi, ngươi giết tể quốc trên dưới mấy vạn con dân. Tướng quân, đêm khuya mộng hồi khi, ngươi có thể tâm an sao? Tập. Trận này diễn viên mãn kết thúc. Diệp Phạn rút ra nhân vật khôi phục đương nhiên, phản Phất vừa rồi cái kia lớn tiếng chất vấn Kỷ Phong người nọ cũng không phải nàng. Nhạc Thư nhìn, trong lòng khiếp sợ. Kia chính là diễn viên gạo cội Kỷ Phong a, nếu làm nàng cùng Kỷ Phong đối diễn, đừng nói có thể biểu hiện hảo, nàng liền câu kia trách cứ lời kịch đều nói không nên lời. Nhưng Diệp Phạn cùng Kỷ Phong đối diễn khi, nàng thế nhưng có thể làm được không bị áp chế, thật đúng là thực địa suy diễn cái kia nhân vật. Nhạc Thư không thể không thừa nhận, nàng vừa rồi thật sự bị Diệp Phạn mang vào thế giới kia. Cảm nhận được giao quang phẫn nộ cùng châm trọng Nhạc thược hiếp hiếp mắt, xem ra Diệp Phạn sẽ là nàng mạnh nhất hữu lực đối thủ cạnh tranh. Bất quá, mặc kệ Diệp Phạn lớn lên lại Mỹ, kỹ thuật diễn lại hảo, lần này siêu sao kế hoạch quán quân nàng muốn định rồi, ai đều không thể từ nàng trong tay cấp đi. Một lát sau, Diệp Phạn tiếp theo chàng diễn cũng chụp hảo. Tập! Đạo diễn hô một tiếng, trận này diễn kết thúc. Diệp Phạn đi đến một bên, nàng nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa một người Bên kia đứng một nữ nhân, nàng mang theo mũ, mũ ép tới rất thấp, che lấp đại bộ phận khuôn mặt. Vừa rồi ở đóng phim thời điểm, Diệp Phạn đã chú ý tới, người nọ vẫn luôn nhìn chính mình. Hơn nữa Diệp Phạn cảm thấy, người này giống như có chút quen thuộc, chỉ là nàng nhất thời nghị không ra. Lúc này, một người nam nhân đi đến người nọ trước mặt, người nam nhân này là thẩm tướng đoàn phim Nam số 3, hắn cùng người nọ nói lên lời nói. Bọn họ lời nói vụn vật mà truyền đến. Nhạc thượng, người như thế nào ở chỗ này? Ta hôm nay diễn chụp xong rồi, tùy tiện lại đây nhìn xem. Nhạc Thượng. Diệp Phạn cẩn thận mà hồi tưởng, rốt cuộc nhớ lại người này. Nàng nhớ rõ đái cận sơn cùng nàng giảng quá, siêu sao kế hoạch tuyển giác tiết mục trùng nhạc Thượng cũng sẽ tham gia. Nguyên lai like là nàng. Lúc này, nhạc Thượng đã nói xong lời nói, nàng ánh mắt một lần nữa rơi xuống Diệp Phạn trên người. Diệp Phạn cũng nhìn qua đi, nàng có thể rõ ràng mà thấy nhạc Thượng trong mắt địch ý, nhạc Thượng không chút nào che giấu chính mình tâm tư. Diệp Phạn như mày Xem ra thi đấu còn không có bắt đầu, Nhạc Thượng liền đem chính mình trở thành đối thủ. Siêu sao kế hoạch cạnh tranh phi thường tích liệt, mỗi người đều tưởng bắt được quán quân, nghĩ ra diễn điện ảnh nữ chính. Con đường này thượng, khẳng định sẽ không bình tĩnh. Diệp Phạn không có lại xem Nhạc Thượng, nàng xoay người lập tức rời đi. Người khác nghĩ như thế nào, cùng nàng không quan hệ. Dù sao lần này tuyển giác thiết mục, các nàng các bằng bản lĩnh. Hạ Hàn lái xe đi hạ ra đại trạch. Hạ Hàn phụ thân Hạ trấn là hạ thị tập đoàn người cầm quyền. Hắn công tác rất bận, thường xuyên không về nhà. Mà Hạ Hàn mẫu thân tuổi trẻ mất sớm. Hạ Hàn sau khi thành niên, liền dọn ra tới ở, nhưng là hắn sẽ định kỳ hồi một lần ra. Bóng đêm chính mịch, màu đen ô tô sửa độ sâu chìm trong đêm đen, xe chậm rãi khai tiến đại trạch. Hạ Hàn xuống xe, có người tiếp nhận chìa khóa, giúp Hạ Hàn đem xe đỉnh tiến gara. Hạ Hàn bước đi hướng cửa, cửa phòng mở ra, bên trong minh hoàng sắc ánh đèn thấu cửa sổ mà ra. Ở đen như mực ban đêm càng thêm có vẻ sáng ngời thiếu gia đã trở lại taoo quản gia nhìn đến hạ hàn tiến vào trên mặt mang theo vui sướng hắn làm những người khác thông chi hạ lao Thái Thái xuống lầu a Hàn hạ lao Thái Thái thực kinh hỷ nàng bước nhanh đi đến hạ hàn bên người, ngay sau đó ván giận hai câu người phải về nhà như thế nào bất bấtàn mãi mãi nói một tiếng mãi mãi cũng thật nhiều chuẩn bị vài thứ hạ hàn khỏe miệng mang lên ý cười ta chẳng qua về nhà không cần như vậy phiền thoái hạ lao Thái Thái lôi kéo hạ Hàn đến trên xô ngồi xuống Nàng phân phó một bên quản ra làm vương gì lấy ly trả. Hạ Lao Thái Thái công đạo xong, lập tức lại nhìn về phía Hạ Hàn. a Hàn, người gần nhất đang làm gì? Hạ Hàn dương mắt nhìn về phía Hạ Lao Thái Thái, đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười. Hắn tưởng hắn hẳn là đoán được Hạ Lao Thái Thái kế tiếp muốn nói nói. Bất quá vấn đề này hắn đã ứng phó rồi rất nhiều biến, hơn nữa lúc này đây hắn cũng không cần tránh đi cái này để tài. Đang ở trụt một bộ diễn, không có tiếp mặt khác hoạt động. Cùng thương lui tới giống nhau. Hạ hàn bình tĩnh mà mở miệng. Hạ lao thái thái vừa nghe, tâm tình thực không tồi mà nói, như vậy hảo, công tác ngàn vạn đừng quá mệt mỏi. Giây tiếp theo, nàng đôi mắt xoay chuyển, lại tiếp tục nói bóng nói gió hỏi. Vậy ngươi gần nhất hẳn là rất có thời gian đi. Hạ hàn nhìn ra nàng tiểu tâm tư, hắn thân mình sau này nhích lại gần. Hắn ừ một tiếng, chờ hạ lao thái thái phía dưới vấn đề. Hạ lao thái thái, ta bằng hữu tôn tử phần lớn đã có bạn gái. Vậy ngươi... Hạ lao thái thái còn chưa nói xong, vương gì đã phao hảo trà, đặt ở hạ hàn trước mặt. Hạ lao thái thái nói bị đánh gãy, nàng trước dừng lại miệng. Hạ hàn không nhanh không chậm mà cầm lấy chén trà, nhiệt khí mơ hồ hắn mặt. Hạ lao thái thái tiếp tục chính mình lời nói mới rồi, vậy ngươi có tính toán gì không a Hạ hàn ra vẻ không biết, phương diện kia tính toán. Hạ lao thái thái nóng nảy, nàng cũng không quanh coi lòng vòng, dứt khoát nói thẳng. Bằng không dựa theo nàng tôn tử tính tình. Vòng đến hừng đông đều hỏi không ra lời nói tới. a Hàn. Hạ Lao Thái Thái lời nói thâm thiếu mà mở miệng, ngươi biết mãi mãi đã một phen tuổi, cũng muốn nhìn ngươi thành ra lập nghiệp. Mãi mãi rõ ràng các ngươi những người trẻ tuổi này không vội việc này, nhưng là nhiều năm như vậy, ngươi liền cái bạn gái cũng chưa mang về nhà quá. Cứ việc Hạ Hàn thân ở giới giải trí, nhưng là hắn từ trước đến nay giữ mình trong sạch, cùng hai tiếng không dính biên. Cũng khó trách Hạ Lao Thái Thái cấp, nàng cũng không phải quan niệm cũ. Chỉ là muốn có người có thể cùng hạ hàn cho nhau chiếu cố. Hạ hàn độc lập đến sớm, một người sinh hoạt cũng không dễ dàng. Hạ lao thái thái, người muốn hay không suy xét suy xét phương diện này. Sau khi nói xong, hạ lao thái thái tưởng, nàng có phải hay không còn phải lại nói thêm tỉnh hắn vài lần. Không nghĩ tới hạ hàn không có cùng bình thường giống nhau trầm mặc, hắn đột nhiên lên tiếng. Có thể, hạ hàn thanh âm nặng nghề lọt vào trong phòng. Hạ lao thái thái còn không có phản ứng lại đây, nàng còn tại khuyên. Ngươi một người trụ thực vất vả, nãi nói tưởng. Cái gì, có thể. Hạ Lao Thái Thái đột nhiên ngầm đầu, đầy mặt không dám tin tưởng. Hạ Hàn trên mặt thần sắc nhu hòa không ít, hắn cười cười, lặp lại một lần lời nói mới rồi. Ta nói có thể suy xét một chút. Hạ Lao Thái Thái bất chấp mặt khác, nàng chạy nhanh dò hỏi, ngươi có phải hay không có yêu thích nữ Hải càng lệnh nàng giật mình chính là, hạ Hàn cư nhiên không phủ nhận. Hắn gật gật đầu, hiện tại ta đang ở truy ý. Hạ Hàn lại bổ thượng một câu Hán ngự khí thực chân thành tha thiết, hơn nữa nàng người thực hảo. Hạ Lao Thái Thái trong lòng đại hỉ, nàng tôn tử thế nhưng thông suốt. Bất quá, nàng nghĩ lại tưởng tượng, hạ hàn không nói qua luyến ái, sẽ truy nữ sinh sao. Nàng rối rắm một hồi, kia có cần hay không ngại ngại giáo ngươi a Hạ hàn khỏe miệng phiếm cười khổ, cự tuyệt nhiệt tâm hạ Lao Thái Thái. Ngươi đừng lo lắng, đến lúc đó ta đem nàng sẽ mang cho ngươi xem. ngày hôm sau, hạ Lao Thái Thái liền đem lời này tiết lộ cho Trình Bình. Hạ hàn mẫu thân mất sớm, hắn cùng Trình Bình quan hệ thực thân. Hạ lao thái thái vốn dĩ chính là nhàn không xuống dưới, nhọc lòng mệnh. Nàng sợ hạ hàn xử lý không tốt, không nói hai lời liền cùng Trình Bình nói. Trình Bình đối hạ hàn sự cũng thực để bụng. Trình Bình một chiếc điện thoại liền đem hạ hàn gọi vào nàng trong nhà. Chuyện khi nào? Trình Bình nguyên bản tới tưởng đem Diệp Phạn giới thiệu cho hạ hàn, không nghĩ tới Diệp Phạn đã có hài tử. Trình Bình nghỉ ngơi tâm tư. Hiện tại... Hạ Hàn thế nhưng không rên một tiếng mà cũng đã ở truy người. Nhưng Hạ Hàn lại một chút cũng không có lộ ra nữ hải kia tin tức. Hạ Hàn biết việc này khẳng định giấu không được, bất quá hắn cũng không tưởng che giấu. Mấy tháng trước, trình Bình nghĩ thầm, này không phải quay trụ tần nút bến Thượng Hải thời điểm sau. Vẫn là Hạ Hàn cùng Diệp Phạn hợp tác kia đoạn thời gian. Bất quá nàng cảm thấy Hạ Hàn nói người không có khả năng là Diệp Phạn, hắn liền đô đô là Diệp Phạn nhi tử việc này đều không biết tình. Căng đừng nói. Hai người lén căn bản không có gì tiếp xúc. Trình Bình không có tế hỏi, hạ hàn sự tình, nàng tin tưởng hạ hàn chính mình sẽ xử lý tốt. Lúc này, nửa sưởng cửa phòng chung, Đô Đô từ trong phòng đi ra. Gì bà? Đô Đô nãi thanh mãi khí mà kêu một tiếng. Vừa rồi Đô Đô ở trong phòng cùng nghiêm tiêu tiêu chơi, hắn giống như nghe được thúc thúc thanh âm. Vì thế, hắn liền từ trong phòng đi ra. Không nghĩ tới, thúc thúc thật sự tới. Đô Đô lộc cục mà chạy tới, thúc thúc. Đô đô ánh mắt sáng lên cái kia có thể đem hắn nâng lên cao thúc thúc rốt cuộc tới đô đô ghé vào hạ hàn trên đùi, ngửa đầu nhìn hắn hắn đôi mắt giống như là hai khối phát ra ánh sáng hắc đá quý thuần Tịnh không có trộn lẫn một tia tắtp chất hạ Hàn công hạ thần, túi đầu nhìn đô đô hắn đối thượng đô đô đôi mắt hai người tầm mắt ngang hàng hạ Hàn ánh mắt hơi lóe hắn để sát vào vài phần nhìn chằ chằm vào đô đô đôi mắt xem đô đô vai một chút đầu hắn phát hiện thúc thúc như thế nào luôn nhìn hắn Nghe hoặc tiểu lại âm hưởng khởi, thúc thúc. Hạ Hàn nhìn đô đô mặt có chút xuất thần, này đôi mắt tựa hổ giống như đã từng quen biết. Hạ Hàn trong lòng đột nhiên trào ra một cái không có khả năng ý tưởng. Lúc này, hắn trong đầu hiện lên Diệp Phạn mặt, cùng nàng cặp kia kiên nghị lại dị thường sạch sẽ đôi mắt. Diệp phạm, Diệp Đạt. Hai cái tên thật là trùng hợp sao? Hạ Hàn ánh mắt một ngừng, hắn đột nhiên ra tiếng, mở miệng hỏi một câu. Hắn phóng mềm chính mình thanh âm. Dodo, ngươi mụ mụ gọi là gì? Đô, đô không có nhận thấy được hạ hàn cảm xúc biến hóa, hắn gai gai đầu, tròn xoe đôi mắt nhìn chầm chầm hạ hàn. 3 tuổi 2 tử thanh âm mềm mại. Đô đô mụ mụ tiêu Diệp Phạn A. chương 45 chương 45. Diệp Phạn vẫn luôn lén gạt đi sự thật bị đô đô nháy mắt và trần. Đô đô lại không biết gì, hắn tay nhỏ múa may, hứng thú bừng bừng mà giảng Diệp Phạn sự tình. Mụ mụ siêu lợi hại. Đô đô chỉ chỉ trong phòng khách tivi mụ mụ còn ở trong tivi xuất hiện quá. ngay sau đó Đô, đô lại bồi thêm một câu, cùng Thúc Thúc giống nhau. Thúc Thúc cũng siêu cấp khốc. Đô Đô dăm ba câu liền đem Diệp Phạn bối cảnh công đạo cái sạch sẽ. Bởi vì ở hắn trong mắt, Thúc Thúc đã là phi thường đáng giá tin cạnh người. Ở Đô Đô lời nói chung, Hạ Hàn hoàn toàn rõ ràng Diệp Phạn thân phận. Nếu nói trên thế giới có người cùng tên nói, như vậy gọi là Diệp Phạn diễn viên lại chỉ có một. Nghe được Đô Đô nói, Hạ Hàn trong lòng tăng cường huyền lập tức lòng. Hắn nhớ tới Diệp Phạn mặt, nếu là có Diệp Phạn như vậy mụ, mụ. Như vậy nàng sát sẽ dạy ra đô đô Như vậy đáng yêu hiểu chuyện hải tử Hạ hàn đáy mắt ý cười dần dần dày Hắn vô vô đô đô đầu Thúc thúc nhận thức đô đô mụ mụ Đô đô vai vai đầu A một tiếng Thúc thúc cùng mụ mụ là bằng hữu sao Như vậy mụ mụ như thế nào chưa từng có nhắc tới quá hắn đâu Hạ hàn ánh mắt khẽ nhúc đích Xem như đi Ngồi ở một bên trình bình nghe ra điểm hương vị Nàng không cấm hoài nghi Hạ hàn trong miệng nói cái kia thích nữ hải Không phải là diệp phạm đi Sự tình vòng đi vòng lại, thế nhưng đi tới này một bước. Cứ việc Diệp Phạn mang theo hài tử, nhưng là Trình Bình căn bản không thèm để ý. Ngược lại đô đô đứa nhỏ này như vậy đang yêu, Trình Bình càng cảm thấy Diệp Phạn vất vả, nàng một người mang theo như vậy tiểu nhân hài tử, không cứ gọi khổ cũng không gọi mệt. Chỉ là Trình Bình từ trước đến nay sợ không rõ ràng lắm Hạ Hàn tính tình, Hạ Hàn luôn là đem tâm tư tàng thật sự thâm. Trình Bình sẽ không nhúng tay việc này, nàng liền nhìn xem Hạ Hàn là cái gì ý tưởng. Hạ Hàn đem Đô Đô một phen xách lên, đặt ở sofa bên cạnh. Đô Đô tới lui cẳng chân, ngưỡng đầu nhìn Hạ Hàn. Thúc thúc, ngươi như thế nào nhận thức mụ mụ Hạ Hàn túi đầu nhìn Đô Đô, chúng ta ở bên nhau công tác. Đốn vài giây, Hạ Hàn lại tiếp theo mở miệng. mụ mụ ngươi có hay không nhắc tới qua ta. Đô Đô phủng viên đầu, suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến đầu đều đau, cũng không có tìm ra cùng Hạ Hàn có quan hệ một chút đồ vật. Đô Đô biểu môi, lắc lắc đầu, không có. Hắn khẳng định mà cường điệu một lần, một lần cũng không có. Hạ hàn ánh mắt thâm thâm, trên mặt không có gì biểu tình, làm người đoán không ra tâm tư của hắn. Đô đô xem hạ hàn không nói chuyện, hắn không đành lòng mà an ủi hạ hàn. Mụ mụ công tắc rất bận, nàng trong thế giới chỉ có bảo bảo. Đô đô tiểu thịt tay vô vô hạ hàn bả vai, không chỉ là thúc thúc, mụ mụ cũng không nhắc tới quá người khác. Đô đô bông tay, bả vai một tủng, đầu nhỏ lắc lắc. Hạ hàn đấy mắt hiện lên ý cười, hắn lại hỏi đô đô. Vậy ngươi mụ mụ hôm nay sẽ qua tới tiếp ngươi sao?" Trình Bình ngẩn ra, Hạ Hàn ý tứ có thể nói là thực rõ ràng. Vừa rồi nàng không xác định ý tưởng lập tức tan. Nàng trước nay không gặp Hạ Hàn đối cái nào nữ sinh như vậy để bụng quá. Muốn nói Hạ Hàn đối Diệp Phạn không điểm ý tứ, nàng đều không tin. Bất quá xem Diệp Phạn bộ dáng, nhân ra căn bản là không rõ ràng lắm Hạ Hàn tâm tư. Đồ đâu, đâu nghe được Hạ Hàn vấn đề, bĩu môi, bù bấm ngón tay câu ở bên nhau. Trắng nón mua bàn tay thượng có mấy cái tiểu thít toa. Nho nhỏ, rất là đáng yêu. Mụ mụ gần nhất rất bận, ngày mai mới có thời gian bồi đô đô. Hạ hàn, đó là ai đưa đô đô về nhà A Đô đô nhìn thoáng qua bên ngoài, bà bà sẽ đến tiếp ta. Đô đô đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, hắn ngừng đầu nhìn về phía hạ hàn. Thúc thúc, ngươi như thế nào luôn hỏi ta mụ mụ sự tình A Hạ hàn khỏe miệng nguéo một cái, bởi vì ta thực thích đô đô, cho nên đô đô mụ mụ cũng cùng đô đô giống nhau. Hạ hàn lời này vòng cái cong. Đô, đô không minh bạch nhưng hắn vẫn là gật gật đầu vậy được rồi nếu thúc thúc muốn biết nói đều có thể tới hỏi ta Nga đô đô một chút cũng không biết hắn bị hạ Hàn bộ lời nói bị diệp Phạn Tỉ mỉ giấu đi diệp Đạc tiểu bà bối đã hoàn toàn bại lộ chờ đến hạ Hàn phải rời khỏi thời điểm trình Bình ở cửa đưa hắn nhịn không được gọi lại hắn a Hàn hạ hàn xoay người lại ở thâm trầm bóng đêm hạ hạ Hàn ngũ Quan càng có vẻ lập thể hắn ánh mắt lộ ra nghiêm túc hạ Hàn biết trình bình muốn nói cái gì Hắn không chờ Trình Bình hỏi ra khẩu, liền nói ra khẩu. Đối diệu phạm, ta có chừng mực. Vô cùng đơn giản một câu, lại an Trình Bình tâm. Hạ Hàn nhìn về phía Trình Bình, ở kia phía trước, có thể phiền thoái gì giúp ta bảo mật sao? Trình Bình biết Hạ Hàn làm việc chẳng ổn, Trình Bình gật gật đầu. Tốt! Hạ Hàn lái xe rời đi Trình Bình ra. Thiên đã hắc thấu, trên đường phố mới vừa bắt đầu phồn hoa lên. Đường cái lên xe thủy mã long, dòng người xuyên qua. Màu đen ô tô xuyên qua một cái một cái đường phố, vững vàng mà đi phía trước chạy tới. Hạ Hàn ngồi ở trên ghế điều khiển, tầng tầng lớp lớp quang ảnh dừng ở hắn trên người. Một lát sau, xe ngừng ở một tràng biệt thự trước, Hạ Hàn không người xuống xe, thân ảnh bị bóng đêm che đậy. To như vậy trong phòng chỉ có Hạ Hàn một người trụ, mọi nơi an tinh thật sự. Chỉ có Hạ Hàn thanh thiển tiếng hít thở rơi xuống. Hạ Hàn không có dừng lại, lập tức đi vào thư phòng. Lệch cạch một thanh âm văng lên, trong phòng đèn bị mở ra Minh Hoàng sắc ánh sáng chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Hạ Hàn ngồi ở ghế trên, hắn thân mình sau này dựa. Hạ Hàn đem ngón tay đáp ở chính mình huyệt thái dương thượng, che lại hắn hai mắt. Hạ Hàn lại một lần nhớ tới Diệp Phạn, hắn không khỏi cười một chút. Diệp Phạn, Diệp Đạt, còn có lúc trước phát sinh đủ loại. Sở hữu sự tình đều ở hắn cùng Diệp Phạn chi gian lôi ra từng điều tiến tới. Làm hắn đủ để tìm được cơ hội, một chút tới gần nàng. Hạ Hàn nghĩ đến phía trước cùng Đô Đô gặp mặt cảnh t Lại tưởng tượng Diệp Phạn biết đô đô cùng hắn quan hệ. Hạ hàn nghĩ, Diệp Phạn như vậy lạnh băng tính tình, sẽ là cái cái gì phản ứng. Hạ hàn nhiều ít có thể đoán được Diệp Phạn đối hắn ý tưởng. Bất quá thì tính sao, Diệp Phạn sau này lui nhiều ít, hắn liền đi tới nhiều ít. Tóm lại sẽ không làm Diệp Phạn thoát được xa hơn. Nguyên bản hạ hàn trên người lạnh leo khí chất, trở nên mềm mại lên. Giờ phút này, ôn Nhu bóng đêm đem hắn vây quanh. Mỗi năm, Mỗi chứ danh đài truyền hình đều sẽ tổ chức một hồi tên là kịch truyền thống đại thưởng lễ trao giải. Mấy năm nay phim truyền hình đều có tư cách nhập vây, ở nhập vây danh sách ra tới sau, từ giám khảo trải qua khảo hạch, bình chọn ra tốt nhất giải thưởng. Đương nhiên, khán giả để ý không chỉ là năm nay giải thưởng Hoa Lạc Nhà Ai, còn có thảm đỏ thượng nữ minh tinh tranh kỳ khoe sắc. Diệp Phạn đoàn đội giờ phút này đang gặp phải một vấn đề. Đái Cận Sơn, năm nay chúng ta thu được kịch truyền thống đại thưởng mời. Diệp Phạn có chút kinh ngạc Nhưng là thẩm tướng còn không có đóng máy, nhanh nhất cũng muốn sang năm mới có thể bá ra. Đái Cận Sơn gật đầu, đài truyền hình nhất định là xem ở người ngày gần đây thế chính mánh, cho nên mới sẽ mời người đi bước trên thảm đỏ. Đái Cận Sơn cùng Diệp Phạn lo lắng không sai biệt lắm. Diệp Phạn chỉ diễn quá một cái ẩn nút bến Thượng Hải vai phụ, nếu liền như vậy đi bước trên thảm đỏ, khó tránh khỏi đã chịu phóng viên làm khó dễ cùng vong hưu nghi ngờ. Nhưng là kịch truyền thống đại thưởng phát ra thư mời, giống nàng như vậy không có gì giả vị nghệ sĩ Là không thể cự tuyệt Nếu Diệp Phạn cự tuyệt Nói không chừng còn phải bị trong nghề quan thượng chơi đại bài danh hiệu Người mới vừa đỏ lên liền phiêu Loại này ấn tượng nhưng không tốt Có đi hay là không Diệp Phạn đoàn đội ở vào thế khó xử trạng thái Đóng phim còn muốn tiếp tục Diệp Phạn trước đem chuyện này vứt đến sau đầu Chuyên chú Mả ứng đối công tác Nàng nghiêm túc mà hoàn thành chính mình kia bộ phận xuất diễn Không nghĩ tới Hôm nay mới vừa kết thúc công việc Diệp Phạn liền nhận được một chiếc điện thoại Đúng là cùng kịch truyền thống đại thưởng sự tình có quan hệ. Gọi điện thoại lại đây người là Lý Quỳnh. Các nàng lúc trước ở đi lữ hành đi tiết mục chung từng có hợp tác. Diệp Phạm, tuần sau kịch truyền thống đại thưởng ngươi sẽ đi sao? Lý Quỳnh không biết từ nào được đến tin tức này. Diệp Phạm đang ngay nói thật, ta thu được mời, nhưng tạm thời còn không có tưởng hảo như thế nào hồi. Lý Quỳnh khẽ cười nói, có phải hay không lo lắng thẩm tướng còn không có bá, bị người ta nói nhàn thoại. Diệp Phạn nhàn nhả từ một tiếng. Lý Quỳnh là giới giải trí tiền bối, chính mình tâm tư, một đoán liền chuẩn. Lý Quỳnh, không bằng ngày đó chúng ta cùng nhau qua đi. Diệp Phạm ngẩn người, luận tư bài bối, Lý Quỳnh đã là siêu một đường tồn tại, cùng nàng cùng nhau bước trên thảm đỏ đích sắc có thể lấp kín phóng viên khẩu. Nhưng là, Diệp Phạn cũng không tưởng phiền thoái Lý Quỳnh. Lúc này, Lý Quỳnh mở miệng, đừng nghĩ nhiều, đây là người lần đầu tiên bước trên thảm đỏ đi, ta chính là mang mang tiểu bối. Diệp Phạn suy tư một lát, cảm ơn tiền bối dịu dàng. Ta tuổi này, cái dạng gì người chưa thấy qua. Lý Quỳnh cười, giống ngươi như vậy, nói chuyện không vòng vo, làm việc thành thật kiên định. Lý Quỳnh cũng trực lai trực vãng mà nói, ta thực thưởng thức tính tình của ngươi. Ta đoàn đội xe đến lúc đó xe đi qua tiếp ngươi. Lý Quỳnh treo điện thoại, Diệp Phạn đem chuyện này nói cho Đái Cận Sơn. Bởi vì lần đầu thảm đỏ ý nghĩa người xem cùng truyền thông đối nàng chỉnh thể ấn tượng, cho nên đoàn đội rất coi trọng. Bọn họ bận rộn hơn một tuần, kịch truyền thống đại thưởng thảm đỏ rốt cuộc tới rồi Đường Cẩm cũng chịu mời tham gia lần này kịch truyền thống đại thưởng, nàng đã điệu thấp làm người thật lâu, đoàn đội cũng ăn tính xung dưới, chỉ là thường thường mua chút thông bản thảo, nói Đường Cẩm điệu thấp gì đó, tranh thủ các fan đồng tình. Này nhất chiêu hiển nhiên rất hữu dụng, nhìn qua phía trước thế thân sự tình giống như đã bị phai nhạt. Giới giải trí chính là như vậy, thủy hôn thật sự, không bao lâu sẽ có một kiện mới mẻ sự tình phát sinh, đổi mới tốc độ phi thường mau. Đường cầm đoàn đội đã thương lượng hảo, lần này bước trên thảm đỏ nhất định phải vạn vô nhất. Thất. Đường Cẩm Lễ Phục sẽ chọn lửa kỹ càng, nàng trang dung cũng sẽ cẩn thận nghiên cứu. Gắng đạt tới mỗi một cái chi tiết đều làm được hoàn mỹ, ngày mai giải trí đầu đề thượng cũng sẽ xuất hiện đại lượng khen đường cầm thiệp, bộ dáng này, đường Cẩm phía trước sự tình liền sẽ chậm dài áp xuống đi. Đường cầm ngồi ở bên trong xe, xe xử hướng kịch truyền thống đại thưởng hiện trường. Chuyên viên trang điểm đang ở cấp đường Cẩm bộ trang, nàng đang xem còn có này đó địa phương đề sót, nếu bị màn ảnh chụp đến liền không hảo. Đường Cẩm khó được hôm nay tâm tình tự Nàng liếc liếc mắt một cái trong gương chính mình, cười. Đường cẩm khỏe miệng mang theo tự tin, lần này nàng nhất định sẽ diễm áp toàn trường. Xe lập tức liền phải tới rồi, hàng phía trước lý người đại diện quay đầu lại, dặn do một câu, thảm đỏ thượng, ngươi phải chú ý một chút hình tượng. Có chuyện gì, không cần treo ở trên mặt, những phóng viên này sẽ luận viết. Đường cẩm ta đương nhiên rõ ràng. Nàng nhưng không nốc, sẽ không lãng phí như vậy một cái xoay người cơ hội. Xe lập tức liền phải tới rồi, còn chưa tới hiện trường. Hai bên đã nghe thấy được các fan lớn tiếng tiếng thét trói thai. Bọn họ đều ở kêu chính mình thần tượng tên, một đám phía sau tiếp trước mà tệ đi lên, hy vọng có thể ly thần tượng càng gần một chút. Bảo an ở hiện trường duy trì trật tự, các phóng viên cầm đèn flash, răng rác thanh liên tiếp không ngừng mà văng lên. Cái này ban đêm, chú định xe náo nhiệt phi phạm. Xe dừng lại, đường cầm nhìn ngoài cửa sổ, khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười. Vừa xuống xe liền sẽ bị phóng viên chụp ảnh nàng nhất định sẽ là máy quay phim chụp đến đẹp nhất biểu tình. Cửa xe mở ra, nên diện mà đến chính là răng rắc răng rắc ấn màn chập thanh âm, những phóng viên này nhóm vây quanh Đường Cẩm, không ngừng ồ. Đường Cẩm là lưu lượng tiểu hoa, tuy rằng đã xảy ra thế thân sự kiện, nhưng nàng vẫn là có rất cao nhiệt độ. Đường Cẩm cảm giác chính mình liền đứng ở mọi người trung tâm, nàng phi thường hưởng thụ cái này cảm giác. Nàng bãi tư thế, giữ biện pháp hay cảm, tự tin cực kỳ. Nàng đã rất có kinh nghiệm, biết như thế nào chụp ảnh sẽ đẹp nhất ngày mai ảnh chụp nhất định sẽ là đẹp nhất đường cầm nhất chân đang muốn hướng thảm đỏ trung hướng đi lúc này đường cầm phát hiện có một ít phóng viên hướng nàng phía sau đi đến đường cầm nh như mày sau này nhìn lại cách đó không xa dừng lại một chiếc màu đen ô tô trong xe xuống dưới một người là Lý Quỳnh Lý Quỳnh là nhãn hiệu lâu đời minh tinh ở dưới giải trí địa vị rất cao nàng không thế nào tham dự hoạt động hiện tại nàng lên sân khấu tự nhiên sẽ khiến cho phóng viên cực đại chú ý biết người đến là Lý Quỳnh sau Đường Cẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vốn tưởng rằng là cái nào tuổi trẻ nữ minh tinh lo lắng sẽ cái quá chính mình nổi bật. Hiện tại nàng yên tâm. Lúc này, vây quanh Đường Cẩm bên cạnh phóng viên hỏi. "Đường Cẩm, Lý Quỳnh cùng ngươi tham gia quá chân nhân tú, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào?" Đường Cẩm cười nói, "Tham gia chân nhân tú khi, ta cùng Lý Lao sư quan hệ liền rất hảo, ta đương nhiên sẽ cùng nàng chào hỏi. Ta tưởng Lý Lao sư nhìn đến ta, cũng sẽ cảm thấy thật cao hứng." Đường Cẩm nói lời nói dối. Mặt không đổi sắc Trên thực tế, đường cẩm cùng Lý Quỳnh một chút đều không thân Nàng nói như vậy Kỳ thật là vì cọ Lý Quỳnh nhiệt độ Lý Quỳnh địa vị cao Là một đường đại bài Cùng nàng quan hệ hảo Đối chính mình thanh danh có rất lớn chỗ tốt Nghĩ đến đây, đường cẩm trên mặt mang theo cười Nàng bước ra bước chân Chuẩn bị đi cùng Lý Quỳnh chào hỏi Lúc này, Lý Quỳnh dứng bước chân Nàng không có tiếp tục đi phía trước đi Mà là đứng ở xe bên Tựa hồ đang đợi người nào Các phóng viên cũng đi theo nhìn về phía bên trong xe, đáy mắt tràn ngập tò mò. Không biết vì cái gì, đường cẩm trong lòng đống nhiên có một cái dự cảm bất hảo. Từ từ, Lý Quỳnh đang đợi ai? Trong xe xuống dưới người kia lại là ai? Đường cẩm nhìn bên trong xe, trong lòng bất an càng ngày càng cương liệt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đầu tiên là tinh tế trắng tinh mắt cá chân. Ở ánh đèn hạ, quanh nhật nhạt chân châu dường như quang. Tầm mắt tiếp tục thượng gì, là thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, váy v ráng người rào hảo. Cuối cùng, ánh sáng dừng hình ảnh ở người nọ trên mặt. Nàng ngũ quan minh diễm đến cực điểm, gần liếc liếc mắt một cái, liền không đành lòng rời đi ánh mắt. Các fan cũng buộc phát ra tiếng thét trói thai, lớn tiếng kêu thần tượng tên. Diệp Phạn. Diệp Phạn. Các phóng viên nhìn đến Diệp Phạn, bọn họ đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó bọn họ cầm lấy trong tay camera, điên quần mà vũ. Đêm nay Diệp Phạn quá Mỹ, chỉ dựa vào gương mặt kia, nàng cũng đủ kinh diễm toàn trường. Đường Cẩm đoán hận mà nghĩ, thế nhưng là Diệp Phạn. Nàng sinh khí cực kỳ, Diệp Phạn tới nơi này làm cái gì? Lúc này, càng làm cho Đường Cẩm tức giận sự tình đã xảy ra, vây quanh ở bên người nàng các phóng viên cơ hồ đều xoay người, chiều Diệp Phạn phương hướng đi đến. Các phóng viên rời đi đối với Đường cầm màn ảnh, toàn bộ nhìn về phía Diệp Phạn. Máy quay phim đồng thời nhắm ngay Diệp Phạn. Rang rắc rang rắc. Bọn họ không ngừng ấn màn trập. Diệp Phạn mặt không có bất luận cái gì góc chết, tùy tiện chụp hình một chương đều thực mỹ. Phóng viên vây quanh Diệp Phạm, bọn họ vấn đề rất nhiều. Diệp Phạm đang lúc hồng, tuy tuy tiện tiện lấy điều tin tức đều có thể kiếm tới không ít độc lượng. Diệp Phạm, một cái nữ phóng viên nói, ít khi nói cười diễn viên gạo tội kỷ phong thế nhưng khen ngợi ngươi, thực lực của ngươi có phải hay không được đến hắn tán thành. Diệp Phạm mỉm cười, ta xuất đạo thời gian thực đoản cùng tiền bối so sánh với, ta còn chỉ là tân nhân, thực cảm tạ tiền bối chỉ đạo. Nàng trả lời thực khéo léo, thái độ khiêm tốn, lại tán dương kỷ phong Ngươi lần này không có mang tác phẩm lại đây, bước trên thảm đỏ thời điểm có cái gì cảm tưởng? Cái này xảo quyệt vấn đề quả nhiên xuất hiện. Diệp Phạn trên mặt tươi cười bất biến, ta hiện tại ở quay chụp tác phẩm thẩm tướng, sang năm liền sẽ bá ra. Ta tin tưởng ngươi sang năm nhìn thấy ta thời điểm, nhất định sẽ nhìn đến ta tác phẩm. Diệp Phạn hướng về phía cái kia phóng viên cong cong khỏe môi. Phóng viên mở ra, nhìn đến Diệp Phạn dung mạo, mất ngôn ngữ. Nơi này tức khắc vang lên một mảnh tiếng cười, mặt khác phóng viên đều cười. Xem ra Diệp Phạn là sớm có chuẩn bị, hôm nay từ nàng nơi này là hỏi không ra cái gì có bạo điểm tin tức. Bất quá truyền thông đối Diệp Phạn thái độ nhưng thật ra thực vừa lòng, bọn họ trở về nghị luận khởi nàng, khen ngợi như nước. Đường cầm liền như vậy trơ mắt mà nhìn phóng viên rời đi, nàng một người bị ném tại nơi đó. Nàng xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, không có người ở chụp nàng, cũng không có chú ý nàng tồn tại. Đường cầm vốn định cùng Lý Quỳnh trao hỏi, nhưng hiện tại Diệp Phạn xuất hiện ở Lý Quỳnh bên người. Nàng bước chân ngạnh xinh xinh mà ngừng ở nơi đó. Đi cũng không được, đứng cũng không phải, tiến thoái lưỡng nan. Một lát sau, có chút phóng viên đã trở lại, phóng viên đôi mắt ở đường cầm cùng Diệp Phạn hai người trên người xoay vài vòng. Bọn họ phỏng vấn người khác, từ trước đến nay là hỏi chút bác để tài vấn đề, nếu là hỏi đồ vật kích không dậy nổi cái gì bọc nước, liền tính uổng phí thời gian. Diệp Phạn cũng tới lần này kịch truyền thống đại thưởng, người cùng nàng đã từng hợp tắc quá, có thể hay không ở hậu đài tán gấu một chút. Đường cầm ngoài cười nhưng trong không cười, này phóng viên rõ ràng cho nàng nàn kham. Liên nàng cùng Diệp Phạn như vậy quan hệ, sao có thể sẽ liêu đến lên? Diệp Phạn gần nhất ở trụ thẩm tướng, ngươi có cái gì tân kịch kế hoạch sao? Đường cầm kéo kéo khoe miệng, nhìn về phía vấn đề phóng viên. Nàng tươi cười ô nu, tạm thời bảo mật. Đường cẩm trong lòng khí cực, rõ ràng ở bước trên thảm đỏ người là nàng, phóng viên lại một ngụm một cái Diệp Phạn, đề tài luôn là vòng quanh Diệp Phạn đi. Diệp Phạn cũng thấy đường Nàng trong lòng hiện lên lạnh leo, trên mặt hướng tới đường cẩm gật gật đầu. Hiện tại là công chúng trường hợp, có chút cảm xúc không thể biểu lộ. Sau đó, Diệp Phạn liền rời đi. Lý người đại diện thấy đường cẩm không có động tác, hắn ở bên kia vội muốn chết, hắn cấp đường cẩm liều mạng điệu bộ, ý bảo đường cẩm chủ động tiến lên cùng Diệp Phạn các nàng nói chuyện. Kết quả đường cẩm căn bản không nhìn thấy, liền như vậy đứng ở nơi đó. Lý người đại diện thở dài, đường cẩm như thế nào không nghĩ, hiện tại đều là cái gì trường hợp Nàng còn so đo cùng Diệp Phạn gân đoán. Đến lúc đó ngày mai phóng viên nhất định sẽ viết, đường cẩm khí lượng gì đó, hoàn toàn so bất quá Diệp Phạn. Nhưng là việc đã đến nước này, đã vô pháp vãn hồi rồi. Kịch truyền thống đại thưởng thuận lợi tiến hành, sau khi kết thúc, đường cẩm không khỏi bị lấy ra tới cùng Diệp Phạn tương đối. Đô Đô thực thích hướng Trình Bình ra chạy, Diệp Phạn cũng không ngăn đón. Nàng đóng phim thời điểm, chỉ cần Trình Bình nguyện ý, liền sẽ đem Đô Đô tiếp đi. Chiều hôm nay, Diệp Phạn kết thúc công việc sớm. Nàng đi trình bình trong nhà tìm Đô Đô. Diệp Phạn đẩy cửa đi vào thời điểm, Đô Đô đang ngồi ở trên mặt đất chơi. Nghiêm thiêu tiêu đi qua đi, nàng tưởng đem Đô Đô bế lên tới. Cánh tay của nàng gầy thật sự, vòng lấy cái này bụ bấm cục bột trắng. Đại khái là Đô Đô gần nhất lại ăn béo đi, nghiêm tiêu tiêu biểu tình có điểm cố hết sức. Diệp Phạn không nhìn xuống, cười ra tiếng tới. Trong phòng khách hai đứa nhỏ đều chú ý tới Diệp Phạn. Bọn họ đồng thời hướng cái này phương hướng xem ra, Đô, Đô thực kinh hỉ mà cười Mụ mụ tới rồi. Đô đô bước gót chân nhỏ, vui vẻ chạy tới. Mụ mụ, mụ mụ. Diệp Phạn không lưng, đem đô đô ôm vào trong ngực, nàng dùng tay nâng hắn mông nhỏ. Đô đô ghé vào diệp phạm trên vai, tiểu cánh tay tay nhỏ nắm chặt nàng. Diệp Phạn ôn nú hỏi, cùng tiêu tiêu tỷ tỷ chơi đến vui vẻ sao? Ấn. Đô đô tiểu lại âm thực nghiêm túc. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, mấy ngày nay không chỉ có cùng tiêu tiêu tỉ tỷ chơi, còn bị thúc thúc nâng lên cao. Đô đô đột nhiên nghĩ đến Phía trước hắn đem thúc thúc sự tình trộn gạt mụ mụ. Bất quá, hiện tại biết cái kia thúc thúc không tính người xa lạ, hẳn là cũng có thể nói cho mù mụ, mụ đi. Đô đô thực thành thật mà cùng Diệp Phạn nói, mụ mụ, còn có một cái thúc thúc cũng ở bồi đô đô chơi. Diệp Phạn hỏi, cái gì thúc thúc? Đô đô cảm xúc kích động lên, cái kia thúc thúc hắn siêu khốc Phải không? Diệp Phạn rất phối hợp, cùng mụ mụ nói nói xem. Đô đô tay nhỏ rời đi, hắn đối thượng Diệp Phạn đôi mắt. Hai chỉ tiểu thịt tay ở không trung khoa tay múa chân, xứng với siêu khoa trương biểu tình. Diệp Phạm liền nhìn Đô Đô cơ chân múa tay, đen lúng liếng đôi mắt mở lớn hơn nữa. Xem ra ở nàng không biết thời điểm, Đô Đô cùng cái kia trong truyền thuyết thực Thúc Thúc đã rất quen thuộc. Đúng rồi, Thúc Thúc còn nhận thức mụ mụ ai. Diệp Phạm nghiêm túc nghe Đô Đô nói chuyện. Lúc này, Đô Đô đột nhiên dừng câu chuyện. Không khí đỉnh trệ trong ngáy mắt. Đô Đô thanh tuyến nâng lên, nghe tới thực vui vẻ thúc thúc Phía sau truyền đến nhàn nhạt một tiếng, ân. Người nọ là ở đáp lại đô đô. Diệp Phạn động tác một đốn. Nàng tự hồ đã nhận ra cái loại này lạnh leo hơi thở, có chút quen thuộc. Người kia khí chàng cường đại, ly đến càng gần, càng thêm rõ ràng. Diệp Phạn. Một đạo thấp thấp thanh âm xuyên qua không khí, mạn tiến nàng trong hai. Diệp Phạn phân biệt ra cái này thanh tuyến, thân thể của nàng cứng đờ. Nàng không địa phương có thể trốn, hùng chi hắn lại kêu tên nàng, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác. Diệp Phạn vừa lúc đụng phải hắn đôi mắt, cặp kia đen nhánh mắt, một chút lạnh tấu xương, một chút nhỏ vô quang. Hạ Hàn không có gì biểu tình, thân hình thon dài, mặt mày lạnh lùng. Hắn đấy mắt mang theo điểm cười như không cười, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn Diệp Phạn. Phản Phất liền ở chỗ này chờ nàng dường như. Chương 46 chương 46. Diệp Phạn có trong nháy mắt hoảng thần, nàng phát hiện Hạ Hàn vẫn luôn ở chú ý nàng phản ứng. Diệp Phạn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nàng không thể làm Hạ Hàn phát hiện chính mình khát thượng. Giờ phút này, Hạ Hàn liền đứng ở cửa, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi, cổ tay áo chô nút thắt hai. Tay háo hướng lên trên tùy ý vãn một đoạn, lộ ra gầy nhưng rắn chắc cánh tay. Hắn chỉ lẳng lặng, lặng mà đứng ở nơi đó, liền Cấp Diệp phạn cực cường cảm giác các bác. Ở những người khác nhìn không thấy địa phương, Diệp phạn siết chặt tay. Nàng xả ra một tia cười tới, chiều Hạ Hàn gật gật đầu. Làm xong này hết thảy sau, Diệp phạn nhanh chóng chuyển qua thân. Đô Đô còn ở vẻ mặt vui sướng mà nhìn Hạ Hàn. Diệp Phạn nhỏ đến khó phát hiện mà nhữ như mày. Diệp Phạn dôi tay đem đô đô ôm sắt trong lòng ngực. Nàng theo bản năng không nghĩ làm hạ hàn nhìn đến đô đô mặt. Diệp Phạn vẫn luôn nhắc nhở chính mình, nàng cần thiết muốn cho hạ hàn cảm thấy chính mình tranh lẽ Chỉ là không nghĩ làm hạ hàn phát hiện nàng hài tử, mà không phải bởi vì đứa nhỏ này cùng hạ hàn có quan hệ. Nàng nhất định không thể lộ hãm. Đô đô tiểu thân mình ở Diệp Phạn trong lòng ngực vặn áp vận, hắn từ Diệp Phạn trong lòng ngực chui ra tới. Đô đô dò ra cái lông xù xù đầu, hắn nhìn về phía hạ hàn. Thúc thúc, đô đô lại kêu một tiếng. Diệp phạm biết không có thể biểu hiện đến quá rõ ràng, nàng vông lỏng ra ôm đô đô tay. Đô đô lập tức chạy tới hạ hàn trước mặt. Đô đô ngửa đầu, tiếp theo hắn kéo qua hạ hàn tay, đem hắn kéo dài tới Diệp Phạn trước mặt. Thúc thúc, đây là đô đô mụ mụ. Đô đô cảm thấy mụ mụ nào nào đều hảo, tự nhiên ở hạ hàn trước mặt muốn nhiều khen khen Diệp phạm. Ta mụ mụ có phải hay không siêu cấp đẹp Đô, đô vẻ mặt chờ mong mà nhìn hạ hàn, hắn thích mụ mụ cũng muốn cho người khác đều cảm thấy mụ mụ hảo. Lúc này, Diệp Phạn đã đứng lên tử, nàng đứng ở hạ hàn trước mặt. Nàng biểu tình đã hoàn toàn khôi phục lại đây. Nàng khuôn mặt thanh lánh, không có gì quá nhiều biểu tình. Hạ hàn vẫn luôn ở chú ý Diệp Phạn, Diệp Phạn nhất cử nhất động đều bị hắn xem ở trong mắt. Hạ hàn đáy mắt nổi lên một tia cười tới. Hắn rõ ràng trả lời chính là Đô đô nói, lại là nhìn Diệp Phạn nói. Là rất đẹp. Hạ Hàn cố ý chậm lại ngữ tốc, hắn từng câu từng chữ mà, phẳng phất đem một phút một giây đều kéo dài quá. Hắn thanh âm không nhẹ không nặng, lại có thể làm Diệp Phạn tinh tưởng nghe thấy. Hạ Hàn đầu một hồi nhìn đến Diệp Phạn mặt khác cảm xúc. Hắn không khỏi mà cười nhẹ một tiếng, thật sự hảo xảo a Diệp Phạn. Diệp Phạn nhấp nhấp miệng, không có trả lời. Đô đâu nghe được Hạ Hàn khen Diệp Phạn, cao hứng mà tại chỗ nhảy nhót vài cái. Hắn lại chạy đến Diệp Phạn trước mặt, tay nhỏ giữ chặt Diệp Phạn và áo mụ mụ. Thúc thúc có thể cho ta nâng lên cao nga. Đô đô sợ Diệp Phạn không tin, hướng tới hạ hàn vươn tay. Thúc thúc, nâng lên cao. Hạ hàn rất phối hợp, hắn đem tầm mắt tử Diệp Phạn trên người thu hồi. Hắn nâng đô đô dưới nách, một phen xách lên. Đô đô chân nhỏ nháy mắt bay lên không, hắn vui vẻ đến cười khanh khách. Hạ hàn trực tiếp đem đô đô ôm đi trên bàn cơm, đô đô có chuyên môn nhi đồng ghế rửa. Đô đô ngồi xuống sau, chiều Diệp Phạn vây vây tay. M Diệp Phạn ánh mắt khó nén phức tạp, nàng bước chân một đốn, ngay sau đó đi tới đô đô bên người. Diệp Phạn tới nơi này phía trước, Trình Bình khiến cho Diệp Phạn lưu lại ăn cơm chiều. Bởi vì hạ hàn sẽ qua tới, Trình Bình tưởng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Trình gì? Diệp Phạn trên mặt mang theo cười, cùng Trình Bình chào hỏi. Cơm chiều đều đã làm tốt, mang lên bàn. Những người khác đều đã ngồi xuống, Diệp Phạn ngồi ở đô đô bên cạnh, mà đô đô một khác sườn vị trí lại không. Không biết là ngẫu nhiên. Vẫn là cố ý. Lúc sau đến hạ hàn tự nhiên mà vậy liền ngồi ở đô đô bên kia. Đô đô tắc ngồi ở Diệp Phạn cùng hạ hàn chu gian. Ba người hành, thế nhưng ngoại ý muốn hài hòa. Trình binh ánh mắt ở hạ hàn cùng Diệp Phạn hai người trên người vòng một vòng. Diệp Phạn nhìn đến hạ hàn phản ứng rõ ràng không đúng a Hạ hàn rốt cuộc lén làm chút cái gì. Lúc này không khí có chút lặng im, đô đô nại thanh mại khí thanh ẩm văng lên, đánh vỡ hiến tĩnh. Mụ mụ, đô đô đói đói. Đô, đô chỉ vào thức ăn trên bàn Diệp Phạn đem đồ ăn kẹp đến đô đô trong chén đô đô cầm nhi đồng học tập bữa, giống mô giống dạng mà kẹp chính mình ăn cơm đô đô trên cổ treo hiếm đeo cổ ăn ăn tính tính mà ngồi Diệp Phạn sợ đồ vật dính vào đô đô tay háo đem hắn tay háo hướng lên trên chiếc mấy chiếc. đô đô trắng non cánh tay đặt ở cái bàn bên cạnh ngôi ở bọn họ đối diện trình bình thiếu chút nữa đã quên ăn cơm nàng xem này ba người thấy thế nào như thế nào kỳ quái rõ ràng không phải một nhà ba người Nhìn qua lại một chút cũng không xa lạ. Trình Bình đem tầm mắt đặt ở đô đô trên người, đô đô ngoan ngoan ăn cơm bộ dáng cũng làm nàng cảm thấy thích. Đô đô, còn muốn ăn cái gì? Dì bà cho ngươi kẹp. Đô đô đem thiếu chút nữa chôn ở chén nhỏ mặt nâng lên, hắn chỉ chỉ trên bàn bí đỏ hạt rẻ bùn. Đô đô muốn ăn cái này. Hạt rẻ bùn ly Diệp Phạn cùng Trình Bình đều không gần, ngược lại vừa lúc đặt ở hạ hàn trước mặt. Diệp Phạn giật mình, nàng lập tức mở miệng. Ta đến đây đi. Diệp Phạn vừa muốn đứng lên Hạ Hàn đã vươn tay. Hắn động tác không nhanh không chậm, hắn múc một muỗng hạt rẻ bùn đặt ở đô đô chén nhỏ. Thúc thúc giúp người. Đô đô ghi nhớ Diệp Phạn giáo dục, hắn chiều Hạ Hàn ngọt ngào mà cười cười. "Cảm ơn Thúc Thúc. Sau khi nói xong, Đô đô liền lại vùi đầu ăn lên. Diệp Phạn liếc liếc mắt một cái Hạ Hàn, lại vừa lúc cùng Hạ Hàn ánh mắt đối thượng. Hạ Hàn ánh mắt trong trẻo đến cực điểm, hắn hơi hơi nghiêng đầu, cằm đường con căng chặt. Ở Diệp Phạn nhìn qua trong nháy mắt kia, Hạ Hàn còn dù bận vẫn ung dung mà đối Diệp Phạn còn con khỏe môi. Diệp Phạn ánh mắt một ngưng, quay đầu đi. Diệp Phạn túi đầu thời điểm, nàng còn như cũ có thể cảm giác ra có nói tầm mắt trước sau rừng ở nàng trên người. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng Diệp Phạn lại cảm thấy không biết theo ai. Đêm nay Hạ Hàn nhìn qua cùng bình thường bất đồng, Diệp Phạn vẫn luôn bị hắn khí thế áp chế. Đương Hạ Hàn ánh mắt rời đi lúc sau, Diệp Phạn mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hôm nay bữa tối, Diệp Phạn căn bản vô tâm tư ăn Chờ đến Đô Đô ăn xong thời điểm, Diệp Phạn đưa ra rời đi. Trình gì, thời gian không còn sớm, ta trước mang Đô Đô về nhà. Trình Bình gật gật đầu, người trên đường cẩn thận. Trình Bình đi ra cửa đưa Diệp Phạm khi, hạ hàn cũng theo ra tới. Đô Đô bị bế lên xa tiền, cùng đại gia cáo biệt. Hắn mãi thanh mãi khi mà, rất có lễ phép. Di ba tái kiến, thúc thúc tái kiến, hôm nay đã tại chiếu cố. Như vậy Đô Đô quả thực manh hóa người, Trình Bình ngăn không được ý cười, cùng Đô Đô phất tay tái kiến. Diệp Phạn cũng cùng trình bình cáo biệt, trình gì, ta đi trước. Diệp Phạn vừa định rời đi, đô đô lại ra tiếng gọi lại Diệp Phạn. Mụ mụ, người còn không có cùng thúc thúc nói tái kiến đâu. Đô đô ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn Diệp Phạn. Một đôi mắt đen lấy có chút nghi hoặc. Mụ mụ đã dạy hắn, cùng bằng hưu phân biệt thời điểm, muốn nói tái kiến. Diệp Phạn động tác cứng lại, nàng dương mắt nhìn về phía hạ hàn. Diệp Phạn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, chiều hạ hàn cười cười. tái kiến hạ Hàn Diệp Phạn cùng Đô Đô trở về nhà. Nàng kiếm tiền sau, đã mua xe. Ô tô bằng phẳng mà chạy ở đêm khuya, ở bãi đốt xe ngừng lại. Diệp Phạn nhìn về phía bên cạnh, Đô Đô ngồi ở nhi đồng ghế dựa thượng, đã ngủ rồi. Nàng xuống xe, mở ra một khắc sườn cửa xe. Diệp Phạn nâng Đô Đô đầu, đem hắn ôm vào trong ngực Đô Đô cọ cọ Diệp Phạn, người được mụ mụ hương vị, cảm thấy mỹ mãn. Hắn nhỏ giọng lầm bẩm một câu, phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, ở Diệp Phạn trong lòng ngực Lên lầu, Diệp Phạn thật cẩn thận mà đem đô đô đặt ở trên giường, cho hắn đắp lên tiểu chăn. Nàng không nghĩ đánh thức đô đô, đêm đã khuya, tiểu hài tử mệt đến không được. Diệp Phạn không bật đèn, trong phòng thực ám. Ở ngoài cửa sổ mơ hồ thấu tiến vào ánh sáng chung nàng nhìn trên giường cái kia ngủ say tiểu đô đô. Diệp Phạn trong lòng cảm khái và ngàn, đem chuyện đêm nay sửa sửa. Diệp Phạn ngẫu nhiên cũng nghe quá tiêu tiêu nhắc tới nàng thúc thúc, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người kia có khả năng là hạ hàn Trên thế giới như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự? Còn có, Diệp Phạn đã tới Trình Bình ra thật nhiều hồi, trước nay đều không có đụng tới Hạ Hàn, nhưng hôm nay lại có chút kỳ quái. Hạ Hàn tự hồn là cố ý chờ ở nơi đó, muốn cho nàng biết hắn cùng Đô Đô ở chung rất khá. Hạ Hàn cùng Đô Đô là như thế nào nhận thức? Hạ Hàn khi nào biết Đô Đô chính là nàng tiểu hải tử? Chuyện khác, hắn lại có biết hay không? Diệp Phạn thở dài, rất nhiều vấn đề xoay quanh ở trong đầu, lý không rõ suy nghĩ. Sự tình tới quá đột nhiên, nàng tạm thời còn không biết muốn như thế nào đối mặt Hạ Hàn. Nói cho hắn chân tướng. Không có khả năng. Này mấy tháng qua, Diệp Phạn đã sớm đã nhận định Đô Đô là nàng một người hài tử, nàng sẽ một mình mang đại hắn, dưỡng hảo hắn. Hạ Hàn là quốc tế ảnh đế, hạ ra lại gia đại nghiệp đại, nhưng cái đó phân tranh là không tránh được. Tuy rằng Đô Đô thực thích Hạ Hàn, nhưng Diệp Phạn không hy vọng nàng bảo bối liên lụy tiến chuyện quá phức tạp. Nàng hy vọng hắn có thể khỏe mạnh mà lớn lên và vô cùng đơn giản sinh hoạt. Kịch truyền thống đại thưởng sau khi kết thúc, quả nhiên khiến cho Vong Hữu nhiệt nghị. Các đại minh tinh phòng làm việc phát lực, tranh đoạt hot seat nhu cầu soát một đợt tổn tại cảm. Đường Cầm Mỹ Chiếu, Lý Quỳnh Diệp Phạn, Cố Nhã Thần sủng phi hóa trang. Trong khoảng thời gian ngắn, Weibo hot seat ốp đã bị bà chiếm. Mọi người đều biết, nữ minh tinh nhóm phòng làm việc cùng truyền thông đồ đều là trải qua tinh tu, Vong Hữu đối nảy khịt mũi coi thường. Sở hữu lấy tinh tu đồ tới khen mỹ nữ hành vi. Đều là chơi lưu manh Ở vong hữu hỏa nhãn kim tinh hạ Bọn họ phát hiện một cái thần kỳ trang ép Chứ danh ngôi cao thượng phát đồ quả thực là một dòng nước trong Có thể nói nữ minh tinh kinh chiếu yêu Cái này trang ép hồng lên chủ yếu là bởi vì vô tu đồ Ai làn ra kém, ai pháp lệnh văn trọng Ai hôm nay vẽ đại đồng trang, vừa xem hiểu ngay Chứ danh bắt quái trên diễn đàn xuất hiện một cái thiệp Kịch truyền thống đại thưởng nữ tinh vô tu đồ thảm đỏ chiếu Các ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất Cái này lâu chủ tổng hợp sửa sang lại ảnh chụp, toàn bộ phát tới rồi lầu chính. Ha ha ha, cô nhã thần này hát hóa trang hảo khoa trương a, nhãn tuyến như vậy trọng, đôi mắt không khó chịu sao? Cảm giác Đường Cẩm trong khoảng thời gian này làn da trạng hướng rất kém cỏi a, quân thâm mắt cùng pháp lệnh văn đều biến nghiêm trọng, làm tiểu hoa không hảo hảo bảo dưỡng chính mình sao? Như vậy mỹ, diệp phạn là tiên nữ sao? Ta tuyên bố đây là hôm nay thảm đỏ đẹp nhất, tiên tử hạ phàm vất vả. Phế thật có thể rồi, chính là cái thảm đỏ Có phải hay không Diệp Phạn thủy quân tiến lâu? Có người ở bình luận phía dưới mang tiết xấu, nghi ngờ cái này thiệp là Diệp Phạn đoàn đội chỉnh ra tới. Mục đích chính là vì Phùng Diệp Phạn, giẫm mặt khác nữ nghệ sĩ. Không bao lâu, các nhà truyền thông lớn phỏng vấn video cũng ra tới. Xoát xong mấy cái video sau, có vong hưu phát hiện manh mối. Một cái tân thiệp xuất hiện. Thảm đỏ thượng đường Cẩm cùng Diệp Phạn đối thượng kia đoạn video, các ngươi nhìn không? Ở video chung, Đường cầm ở bước trên thảm đỏ khi Diệp Phạn cùng Lý Quỳnh tới rồi. Hai người ở thảm đỏ thượng chạm mặt, Diệp Phạn chỉ là đối Đường Cẩm gật gật đầu, mà Đường Cẩm lại sắc mặt xấu hổ, liên thanh tiếp đón đều không đánh, liền thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Cốc Lộc mở địa chỉ web nhưng nhìn đến chân tướng, dán lên một đoạn ngắn video. Đường Cẩm hành vi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị một bên camera ghi lại xuống dưới. Xem ra, ngày thường phỏng vấn chung, Đường Cẩm làm sáng tỏ chính mình cùng Diệp Phạn không có không hợp, những lời này đều là giả. Đường cầm nhỏ mọn như vậy sao? Không thấy ra tới A, ghen ghét tâm đều phải phá tan màn hình ha ha ha. Đau lòng đường cẩm Rõ ràng hợp tác quá rất nhiều lần, Diệp Phạn đều không cho nàng chừa chút mặt mũi sao. Nói mạnh miệng người rốt cuộc là ai, người có hay không thấy rõ ràng A đường cẩm nói chính mình cùng Lý Quỳnh quan hệ hảo. Kết quả cùng Lý Quỳnh cùng nhau bước trên thảm đỏ người là Diệp Phạn, bị vả mặt đi xứng đáng. Diệp Phạn cùng đường cầm phèn không cần hủy lâu, các người hai nhà là muốn xé đến địa lao thiên hoa sao Bắt quái trên diễn đàn, phép khắc khẩu có thể vẫn luôn liên tục đến ngày mai. Đặc biệt là đường cẩm Diệp phạn này hai cái người đối diện, như nước với lửa, thảm đỏ thượng rốt cuộc ai đúng ai sai, khả năng vĩnh viễn cũng thảo luận không ra. Một khắc đầu. Trong phòng đèn sáng, laptop trước ngồi một cái sinh viên. Diệp lật nhìn không trước mắt mà nhìn chầm chầm máy tính, ngón tay bay nhanh mà ấn xuống bàn phím thượng một cái lại một cái ấn phím. Nàng đã liên tục ở trên mạng chiến đấu hăng hái thật lâu, không chỉ có ngón tay có chút mệt Tiết hầu cũng có chút khô khốc. Diệp lật theo bản năng cầm lấy trên bàn ly nước, cái ly đưa tới bên môi, uống một ngụm. Bên trong thủy đã sớm không có, nàng bực bội mà mắng một câu, đứng lên. Diệp lật đổ nước thời điểm, nhìn đến kẹt cửa thấu tiến bà quang, trong phòng khách đèn còn sáng lên. Nàng ra khỏi phòng, phát hiện nhiếp vi như còn chưa ngủ. Mẹ! Diệp lật thuận miệng oán giận một câu, Diệp phạn như thế nào luôn không trở về nhà. Nàng nghĩ đến chính mình tiền tiêu vặt liền tới khí. Bởi vì Diệp Phạn không hề nhúng tay trong nhà tài vụ, nhiếp vi như chỉ có thể từ chính mình tiền tiết kiệm lấy ra một chút cấp dịp lật. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, nhiếp vi như áp bức nguyên chủ, vớt không ít tiền. Từ nhỏ đến lớn, nhiếp vi như xác thật vẫn luôn cấp nguyên chủ giáo hấn mụ mụ là quan trọng nhất quan niệm nhưng Diệp Phạn hiện tại liền ra đều không trở về. Nhiếp vi như nghĩ đến Diệp Phạn lúc trước lời nói, nàng lo lắng nhất chính là đường cẩm. Đường cẩm cùng Diệp Phạn cùng tồn tại giới giải trí, ngày gần đây tới liên tiếp có tiếp có xúc Có một ngày, đường cẩm thân phận có thể giấu được sao? Nhiếp Vĩ Như mắng dịp Lật, Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện a? Tỷ tỷ ngươi hiện tại đều là đại minh tinh, sao có thể mỗi ngày về nhà? Nhưng nàng không phải thân sinh a." Diệp Lật bĩu môi. Nhiếp Vĩ Như cười nhạo một tiếng, "Chúng ta này tòa miếu nhỏ nơi nào bao dung nàng này tôn đại Phật?" Nàng khẩu phong khẩn, đem đường cẩm chuyện này tàng đến chắt chẽ. Mặc dù là nữ nhi dịp Lật, cũng tuyệt không có thể đánh vỡ nàng nhiều nam tử thủ bí mật. Diệp Lật cũng không nghĩ tới, nhiếp vị như thế nhưng sẽ giúp Diệp Phạn nói chuyện. Nàng không kiên nhẫn mà nói, đã biết đã biết. Diệp Lật tức chết rồi, trở về lại phát mấy cái đường cầm hắt tiếp, nhân tiện hắc một fan Diệp Phạn. Diệp Phạn đi vào điện ảnh thành, chuẩn bị quay chụp hôm nay xuất diễn. Diệp Phạn hóa hảo trang, đi ra. Nhìn đến Diệp Phạn, hạ hàn ánh mắt dừng lại. Trận này trong phim Diệp Phạn muốn mang theo siếng xích, hiện tại Diệp Phạn thủ đoạn cùng mắt cá chân thượng, liền mang theo như vậy một bộ màu đen xích Nhìn qua có chút trầm trọng Tuy rằng là đạo cụ Nhưng là cũng có không nhẹ phân lượng Diệp Phạn làn da tuyết trắng tinh tế Không quá một hồi Cổ tay gian liền in lại nhật nhạt màu đỏ dấu vết Diệp Phạn liếc mắt một cái Đảo không để ý Hạ Hàn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Diệp Phạn Tầm mắt chậm rãi rừng ở cổ tay của nàng thượng Diệp Phạn tuyết trắng làn da thượng kia nói vệt đỏ phá lệ rõ ràng Hạ Hàn mày hơi hơi ninh khởi Hắn quay đầu Cảm xúc lại người thấy không rõ lắm Lần này như cũng là cùng hạ hàn đối diễn. Mấy ngày nay sự tình phát sinh đến quá nhiều, từng cọc từng cái, Diệp Phạn kế hoạch cơ hồ đều bị quay rảy. Nàng không nghĩ đô đô bại lộ, không nghĩ tới đô đô thế nhưng đã sớm gặp qua hạ hàn, hai người tiếp xúc một đoạn không ngắn thời gian. Trình Bình giúp nàng chăm sóc đô đô, mà Trình Bình thế nhưng là hạ hàn gì, đô đô kỳ thật vẫn luôn ở hạ hàn trong nhà đợi. Còn có một kiện để cho nàng ngoại ý muốn sự tình. Hạ hàn, Diệp Phạn rút xuống con người. Hạ Hàn Thế nhưng sẽ ngầm đồng ý cùng nàng xào chính phủ, mấy ngày hôm trước còn cùng nàng mơ hồ biểu lộ tâm ý, hiện giờ hắn càng là đã biết, Đô Đô là con trai của nàng. Hết thể đều tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Như vậy phức tạp tình huống, Diệp Phạn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Nhưng là, hiện tại là công tác thời gian, Diệp Phạn không thể phân tâm, nàng sẽ liễm hạ những cái đó hỗn loạn cảm xúc, nghiêm túc hoàn thành mỗi một tuần kịch. Máy quay phim đã giá hảo, điều hảo gấp độ. Nhân viên công tác cũng chuẩn bị tốt diễn viên chính đứng ở ánh đèn trung gian diễn bắt đầu chụp hoàng thượng nhìn về phía điện thượng thẩm viên hắn đứng ở mọi người đứng đầu trường thân mà đứng thẩm viên trên mặt nhạt ngẽo thanh lánh thủ đoạn lại sắp bén làm việc không lưu tình chút nào hoàng thượng ngữ khi ôn hòa thẩm viên ngươi lần này lập công lớn chấm dẫn ngươi một cái ban thưởng Ngươi nghĩ kỹ rồi sao thẩm viên bằng đầu chậmrái nói thần chỉ nghĩ hướng hoàng thượng cầu một cái đặc xá hắn đã mở miệng Thanh âm dừng ở yên tĩnh trong không khí. "Cầu hoàng thượng làm giao quang tự do." Thẩm Yên sắc mặt lạnh lùng, mỗi một chữ đều như vậy rõ ràng. Hoàng thượng híp híp mắt, mặt mang không vui, ngươi suy xét rõ ràng. Thẩm Yên thấy rõ hoàng thượng đấy mắt bất mãn, nhưng hắn trong lòng không hề gợn sóng, trong lòng cái kêu ý niệm trước sau chưa từng thay đổi. "Thần tâm chỗ hệ, duy giao quang mà thôi." Sao vừa rồi càng thêm rõ ràng thanh âm vang lên, ngữ khí càng trọng, mang theo kiên quyết, cũng không màng tất cả kiên định viên lại lần nữa đã mở miệng thần ý đã quyết thỉnh hoàng thượng thanh toàn thẩm viên biết rõ như vậy sẽ chọc giận hoàng thượng hắn như cũ sẽ nói ra những lời này mặc kệ đã xảy ra cái gì hắn Vĩnh viễn sẽ không thay đổi thẩm viên lặp lại một câu thỉnh hoàng thượng thanh toàn tự tự hữu lực len ken kiên quyết Hoàng thượng nhìn thẩm Nguyên sau một lúc lâu hắn than một tiếng chuyển giao Quang thượng điện Thái giám sắc nhọn Thanh âm vang lên chuyến giao Quang tiếng vang rừ ở trong điện xa xa mà chuyến khai Một lát sau, tiên tĩnh trung đông nhiên vang lên một trận tiếng vang, nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất, có chút trói thai. Tựa hồ là trọng vật cọ sát thanh âm. Mọi người đồng thời xoay người, nhìn phía cửa đại điện. Thẩm Viễn Tâm chợt tê dần. Hắn thẳng tóc nhìn chằm chằm cửa. Ánh sáng mạn tiến vào, chậm rãi chiếu sáng cửa cái kia nữ tử. Trên tay nàng cùng trên chân đều mang theo xiển xích, nàng mỗi một bước hành tẩu, đều kéo chậm trọng xiển xích, một đường thong thả mà đến, đều là trói buộc. Nhưng nàng sống lưng như cũ thẳng thắn. Sắc mặt đám nhiên. Phản phất hiện tại bị khóa, bị cầm tù người không phải nàng giống nhau. Đây là mất nước công chúa, Giao Quang. Như vậy khí khái, cũng chỉ có Giao Quang mới có. Nàng vô luận gặp cái gì thống khổ, đều như cũ phong hoa mê người. Đạo diễn nhìn Diệp Phạn, khoe miệng lộ ra tán dương ý cười. Hắn may mắn, may mắn Giao Quang nhân vật này là từ Diệp Phạn tới đóng vai. Diệp Phạn bản thân khí chất độc đáo, đã thực phù hợp nhân vật này. Hơn nữa Diệp Phạn kỹ thuật diễn xuất chúng. Khắp sâu mà thuyết minh một cái mất nước công chúa, lưng đeo nợ nước thủ nhà, lại ở loạn thế trung ngoan cường sinh tồn. Nay bộ kịch bá ra sau, có thể nghĩ, giao quang nhân vật này, tuyệt đối sẽ thâm nhập nhân tâm. Hạ hà hàn nắm chặt tay, hắn nhìn Diệp Phạn, ánh mắt xẹt qua Diệp Phạn trên người xứng xích, đáy mắt ánh mắt ưu ám đến cực điểm. Lúc này, diễn còn tại vỗ. Giao quang đi đến điện tiền, ngửa đầu nhìn hoàng thượng, mặc dù đối mặt nắm giữ tối cao quyền lực người, nàng như cũ không, tiêu ngạo không Hoàng thượng đã mở miệng từ hôm nay trở đi giao Quang giam cầm ở thẩm viên đệ. không có chuyện triệu không được rời đi ra thiên lao vào thẩm phủ đó là thẩm viên vì giao Quang cầu được tốt nhất kết quả giao Quang nhìn thẩm viên nàng tóc dài tán trên bay sắc mặt tái nhật của tường cặp mắt kia lại trong trẻo cực kỳ hai người trầm mặc đối diện thẩm viên đáy mắt dần dần hiện lên một tia nhu sắc hắn môi mỏng khẽ nhúc nick không tiếng động mà nói một câu giao Quang ta mang ngườiơ về nhà Diệp Phạn thực mau liền thu hồi tầm mắt, nhanh chóng rời đi nhân vật, nàng đi đến một bên, đi xem kịch bản, cũng không hề xem Hạ Hàn. Mà Hạ Hàn vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt như có như không mà nhìn về phía Diệp Phạn. Người đại diện Quan Duệ đi đến Hạ Hàn bên người, "Hạ Hàn, ngươi kỹ thuật diễn lại tiến bộ." Không đợi hắn nói xong, Hạ Hàn đã đi nhanh đi phía trước, lập tức đi rồi. Hắn chỉ nhìn đến Hạ Hàn rời đi bóng dáng. Quan Duệ theo Hạ Hàn rời đi phương hướng nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó đứng Diệp Phạn. Quan rệ nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp. Hạ Hàn đi đến Diệp Phạn trước mặt, ngừng bước chân. Hắn thấp con mắt, đánh giá Diệp Phạn. Diệp Phạn ngồi ở chỗ kia xem kịch bản, nàng nhận thấy được phía trên có một đạo bóng ma. Nàng ngừng đầu nhìn lại, ngẩn ra, lại là Hạ Hàn. Hạ Hàn cầm căng chặt, hắn đông nhiên nói một câu, không có mặt khác đạo cụ sao. Diệp Phạn không nghe rõ hắn ý tứ, cái gì? Hạ Hàn tầm mắt xẹt qua Diệp Phạn thủ đoạn, chầm rãi mở miệng, người tay đau không? Diệp Phạn thế mới biết Hạ Hàn giảng chính là chuyện này. Diệp Phạn có chút có cắp, rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ mới vừa như vậy đã gặp mặt. Tiếp theo chàng diễn chụp xong, liền sẽ khởi xuống siếng xích, không có gì đáng ngại. Hạ Hàn không nói gì. Hắn trầm thấp thanh tuyến rơi xuống, rõ ràng mà dừng ở Diệp Phạn nách ai, về nhà nhớ rõ sát dược Đừng làm cho người lo lắng. Hạ Hàn đống nhiên bổi thêm một câu, ngữ khí mang theo một tia thâm ý. Hắn trong miệng chỉ người, đương nhiên là chính hắn. Diệp Phạn sử sốt Đối thượng Hạ Hàn đôi mắt, hai người tầm mắt ở không trung tương ngộ. Hạ Hàn yên lặng nhìn Diệp Phạn, không có rời đi tầm mắt. Diệp Phạn hít sâu một hơi, không nói gì. Hạ Hàn bất động thanh sắc mà đánh giá Diệp Phạn, đôi mắt chỗ sâu trong mang theo vài phần hứng thú. Nhìn Diệp Phạn phản ứng, hắn còn con môi. Nay đoạn đối thoại không có bị những người khác nghe được, từ người khác góc độ xem ra, bọn họ chỉ cho rằng Hạ Hàn ở cùng Diệp Phạn thảo luận cái bản, bọn họ chỉ cảm khái Hạ Hàn cùng Diệp Phạn chuyên nghiệp. Mỗi một tuần kịch đều như vậy nghiêm túc đối đãi. Một lát sau, trận thứ hai diễn muôn bắt đầu chụp. Trận này diễn chụp chính là, Giao Quang cùng Thẩm Uyên rời đi hoàng cung, hai người đi phía trước đi, Thẩm Uyên không đành lòng Giao Quang mang xiếc xích, đem nàng bế lên. Trận này sân khấu cảnh thay đổi, nhân viên công tác nhanh chóng một lần nữa bố trí hảo cảnh tượng, máy quay phim nhắm ngay hạ hàn cùng Diệp Phạm. Đạo diễn làm một cái thủ thế, bắt đầu. Hoàng thượng đáp ứng Thẩm Uyên mang theo Giao Quang rời đi, Giao Quang đi đến phía trước. Thần viên ở phía sau đi theo. Hắn bỗng nhiên đi nhanh tiến lên, nhẹ túi xuống thân, tay xuyên qua giao quang đầu gối, đem giao quang chặn ngang bế lên. Diệp Phạn chỉ cảm thấy thân mình tức khắc treo không, dây tiếp theo nàng đã ở hạ hàn trong lòng ngực. Diệp Phạn quay đầu, nhìn hạ hàn, hạ hàn cũng vừa lúc nghiêng đầu, nhìn chăm chú nàng đôi mắt. Hạ hàn ánh mắt như vậy thâm, thấm đến phản phất không có giới hạn đêm tối. Hắc mâu chung mang theo vài phần trầm tĩnh, vài phần u ám, duy độc không có lạnh lẽo cùng băng hàn. Những cái đó ý vị không rõ cảm xúc, hướng Diệp Phạn nặng nề lệ xuống. Diệp Phạn bỗng nhiên nhớ tới đêm qua, ở trinh bình trong nhà, Hạ Hàn dựa vào trên cửa, lặng lặng mà nhìn nàng. Khi đó, hắn ánh mắt cũng cùng hiện tại giống nhau. Diệp Phạn không khỏi hoảng thần. Lúc này, Diệp Phạn vốn nên nói ra lời kịch, chính là hiện tại nàng đầu chỗ trống một mảnh. Nàng nhất thời thế nhưng đã quên nên nói cái gì. Chương 47 chương 47. Tập Đạo diễn kỳ quái mà nhìn Diệp Phạn, Diệp Phạn Người hôm nay làm sao vậy? Trạng thái không tốt lắm. Diệp Phạn chưa từng có ra sai lầm, mỗi một tuần kịch đều hoàn thành đến cực hảo. Giống hôm nay như vậy quên từ sự tỉnh vẫn là lần đầu phát sinh. Diệp Phạn nhấp môi, xin lỗi. Hạ Hàn hình như có sở sát, hắn phản phất minh bạch, Diệp Phạn vì cái gì mà thất thần. Hắn nghiêng nghiêng đầu, nghiêng người nhìn qua đi. Diệp Phạn rũ mắt, cổ tinh tế thon dài, quang ảnh xẹt qua nàng khuôn mặt. Hạ Hàn nhẹ túi xuống thân, hắn đôi mắt nhìn chầm chầm vào m Trầm thấp thanh tuyến rơi xuống, nhẹ nhàng xúc Diệp Phạn lốt hai, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Phạn dương mắt, đối thượng Hạ Hàn đôi mắt, ngươi muốn thả lỏng, sớm một chút tiến vào trạng thái." Hạ Hàn đạm thanh nói, bọn họ hai người đều rõ ràng thật sự, Diệp Phạn vì cái gì thất thần? Bởi vì tối hôm qua phát sinh sự tình, lại có lẽ là bởi vì Hạ Hàn nói qua những cái đó giống thật mà là giả nói. Diệp Phạn nỗi lòng rối loạn. Này hết thể đều bởi vì Hạ Hàn mà thay đổi, nàng vừa thấy đến Hạ Hàn liền sẽ nhịn không được nhớ tới những cái đó sự tình. Chẳng sợ Diệp Phạn tính tình chấm ổn, nhìn sự tình phát triển càng ngày càng không chịu nàng không chế, nàng đương nhiên sẽ hoảng loạn. Hạ Hà Hàn hoan thanh nói, ngữ khí thực đạo, mặt khác sự tình, hiện tại không cần lại tưởng. Trước đêm trận này diễn trục xong, Diệp Phạn có thể rõ ràng mà thấy, Hạ Hà Hàn đấy mắt thật nhỏ lo lắng. Hắn ở nói cho nàng, đêm qua những cái đó sự tình, tạm thời bông. Nếu lại bởi vì thất thần mà Phạm sai lầm, Sẽ ảnh hưởng Diệp Phạn ở mọi người trong lòng hình tượng. Diệp Phạn trầm hạ tâm, ánh mắt khôi phục thanh minh, ta đã biết. Lúc này, hạ hàn nhẹ nhàng mà nói một câu. Xin lỗi. Hắn thanh âm thong thả mà trầm thấp, mang theo xin lỗi. Hạ hàn rõ ràng, nếu không phải hắn, Diệp Phạn sẽ không sai lầm. Diệp Phạn nghe được, nàng rũ xuống con người. Đạo diện thấy hạ hàn Diệp Phạn hai người đứng ở nơi đó. Hắn kêu một tiếng, các ngươi lại đây đi, bắt đầu đóng phim. Cái này bầu không khí bị đánh gãy Hai người đối chuyện vừa rồi không để cập tới. Bọn họ đều là chuyên nghiệp diễn viên, hẳn là nhanh chóng tiến vào nhân vật. Ánh đèn, nhiếp ảnh đã sớm bố trí hảo, vai chính vừa đến, tùy thời có thể tiến vào quay chụp. Diệp Phạn đứng ở nơi đó, Hạ Hàn bả vai hơi khúc, hắn cong hạ thân, ấm áp tay phủ lên Diệp Phạn eo. Hạ Hàn hơi hơi dùng sức, ngón tay khép lại, đem Diệp Phạn cả người ôm ở trong lòng ngực. Hắn lực đạo thực nhẹ, tựa hồ không nghi quá nhiều đến Diệp Phạn. Hạ Hàn ôm vòng lấy nàng thân mình, Diệp Phạn hô hấp căng thẳng. Hai người khoảng cách tức khắc kéo gần, hô hấp nhật nhạt mà giao triển. Diệp Phạn tóc dài lơ đãng đảo qua hạ Hàn cho mũi, thanh hương dụng manh vào trong không khí, hạ Hàn ánh mắt hơi thâm. Hạ Hàn ấm áp mát lạnh hơi thở, như vậy rõ ràng mà đánh úp lại, Diệp Phạn thân mình cứng đờ. Nhận thấy được Diệp Phạn không thể đứng, hạ Hàn chậm lại thanh âm. Không cần cần trương. Diệp Phạn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy hạ Hàn sắc bén cảm. Hạ Hàn không có xem Diệp Phạn, tựa hồ không nghĩ cho nàng áp lực. Diệp Phạn tâm càng thêm tĩnh xuống dưới, nàng thân mình không hề căng chặt, lỏng xuống dưới. Diệp Phạn tiến vào nhân vật chung. Giao Quang nhìn Hạ Hàn, nói ra câu kia lời kịch, nơi này là hoàng cung, ngươi không nên làm như vậy. Thẩm Viên thần sắc chưa động, thẩm viên cả đời hành sự cũng không sẽ bị thế nhân cái nhìn sở mệt. Hắn nhìn Dao Quang, gan từng chữ một nói, mà giao Quang với ta là trên đời quan trọng nhất người. Hạ Hàn nói lời kịch, khoe miệng gợi lên một cái thanh thiện tươi cười. Hắn nương lời kịch biểu đặt chính mình tâm tư. Hắn để ý, từ đầu đến cuối chỉ là Diệp Phạn người này mà thôi. Qua đi đã xảy ra cái gì, tương lai lại đem phát sinh cái gì, đều cùng hắn không quan hệ. Diệp Phạn mơ hồ đoán được hạ hàn ý tứ, nàng mím môi. Hạ hàn nhẹ con môi, hắn buộc chặt tay, đem tiêu mềm mại thân mình đủng đến càng thêm khẩn. Nàng ở trong lòng ngực hắn, hắn mới cảm giác được, loại cảm giác này như vậy chân thật. Hắn như thế nào đều không nghĩ buông tay. Diệp Phạn dựa vào hạ hàn ngực, hắn tim đập trầm ổn hữu lực một chút lại một chút. Không biết là nhập diễn quá sâu, vẫn là bởi vì mặt khác nguyên nhân. Diệp Phạn thấy không rõ, cũng đoán không ra. thẩm nguyên liền như vậy ôm ra quang, chậm rãi đi phía trước đi đến. Một đường đi tới, chung quanh thanh âm đều yên lặng đi xuống. Con đường này, yên tĩnh cực kỳ, tính đến phản phất chỉ có bọn họ hai người. Đạo diễn không nói gì, nhân viên công tác cũng không có mở miệng. Chỉ có máy quay phim ở an tĩnh mà quay trụ. Mọi người nhìn Diệp Phạn cùng hạ hàn bị bọn họ sở biểu hiện yêu nhau lại khó bên nhau tình cảm xúc động. Một cái là địch quốc thừa tướng, một cái là mất nước công chúa. Hai người giờ phút này tuy rằng dựa đến cực gần, trung gian lại trước sau cách xa xôi khoảng cách. Màn ảnh vẫn luôn đối với Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Lúc này, Hạ Hàn đống nhiên nói một câu, ngữ khí chắc chắn, cực kỳ kiên quyết. Ta nếu nhận định ngươi, đời này liền sẽ không lại buông tay. Giọng nói rơi xuống, Diệp Phạm ngẩn ra. Nàng thập phần rõ ràng, kịch bản cũng không có câu này lời kịch Những lời này là hạ hàn tân thêm. Nghĩ vậy câu nói sau lưng hàng nghĩa, Diệp Phạn ánh mắt phức tạp. Hạ hàn nhìn Diệp Phạn, thông thả mà nói ra những lời này. Hắn là cố tình, hắn ở nói cho Diệp Phạn, vô luận Diệp Phạn như thế nào trông tránh, tâm tư của hắn như nhau thường lùi tới. Hắn sẽ không buông tay. Này rõ ràng là một tuần kịch, hạ hàn lại nói ra chân thật lời nói. Người ngoài cũng không rõ ràng, câu này lời kịch hạ, cất giấu như thế nào chân ý. nay thân ở cục chung hai người lẫn nhau lại trong lòng biết rõ ràng. Hai người lặng im không nói gì, không khí phản phất càng thêm an tĩnh. Thẩm Viễn ôm Dao Quang đi vào xe ngựa trước, Thẩm Viễn buông xuống Dao Quang. Hắn túi đầu, nhìn chăm chú vào Dao Quang mắt cá chân thượng xiển xích. Màu đen xiển xích, gắt gao mà giam cầm Dao Quang. Nàng làn da có chút sưng đỏ, chung quanh còn có rất nhiều thật nhỏ vết thương. Thẩm Viễn trầm mặt mà nhìn, đáy mắt hiện lên đau lòng cùng thương tiếc. Lúc này, tất cả mọi người thấy được một màn này, Tuổi trẻ Thẩm Tướng không lưng, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Hắn nâng lên tay, thật cẩn thận lại ôn nhu mà chấp khởi giao quang cổ chân. Xung quanh vang lên đại gia hút không khí thanh, dừng ở trong không khí. Bọn họ khiếp sợ, từ trước đến nay lạnh nhạt như băng thẩm tướng, thế nhưng có thể vì giao quang làm được tình trạng này. Bọn họ trầm mặt mà nhìn, không có người ta nói lời nói. Giao quang cũng giật mình ở nơi đó, tâm thần xúc động. Thẩm Yên không hề có phát hiện người khác ánh mắt, hắn nhẹ nhàng xúc giao quang mắt cá chân. Như vậy quý trọng, như vậy ôn nhu Như là đối đãi một kiện đáy lòng chân bảo Khóa khai Siêng xích rơi trên mặt đất Phát ra tiếng vang thanh thúy Thầm viên lạnh lùng trên mặt Rốt cuộc hiện lên thực đạo ý cười Màn ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở chỗ này Đạo diễn kêu một tiếng tập Đạo diễn cao hứng mà mở miệng Hạ hàn, ngươi vừa rồi câu kêu lời kịch thêm rất khá Cuối cùng cái kia động tác Cũng biểu đạt ra hắn muốn hiệu quả Hạ hàn biểu tình nhạt nhạt Cốt chuyện yêu cầu quan dự đi đến Hạ Hàn bên người, ý vị thâm trưởng mà nói một câu, người nhập diễn rất thâm. Hạ Hàn ngày thường sẽ không tùy tiện sửa cái bản, chính là bởi vì Diệp Phạn, hắn đã bỏ thêm hai lần lời kịch. Người khác chỉ cho rằng Hạ Hàn là làm việc nghiêm cẩn, nhưng hắn rõ ràng, Hạ Hàn xác thật đối Diệp Phạn thực đặc biệt. Hạ Hàn liếc mắt nhìn hắn, tùy người mà khác nhau. Hắn không nói chuyện nữa, nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, sau đó mới rời đi điện ảnh thành. Diệp Phạn ở thẩm tướng đoàn phim quay chụp tới gần kết thúc. Còn có một đoạn thời gian liền phải đóng máy. Vì duy trì thẩm tướng nhiệt độ, phim truyền hình Họ Phỉ Cì Ổ Hấy Bộ vẫn luôn ở liên tục đổi mới. Ngày này, Họ Phỉ Cì Ổ Hấy Bộ thượng thả ra một cái cùng mất nước công chúa Giao Quang có quan hệ phim ngắn hoa. Núi sông một khoang nước mắt, ngạo cốt cùng chỗ sâu trong. Giao Quang đứng ở cung đình, nhìn nàng quốc gia hủy diệt. Nàng bóng dáng trầm mặc, phản phất cùng hôm nay sắc hòa hợp nhất thể. Phẫn nộ, đau đớn, bị thương, đủ loại cảm xúc toàn biến thành bình tĩnh. Nhưng Dao Quang lưng vẫn cứ thẳng thắn, một thân ngạo cốt, chưa từng túi đầu nửa phần. Sau lại, Dao Quang bị tù, nàng cùng Nghiên Thiếu khi cho nhau luyến mộ người thẩm yên rằng co. Bởi vì lập trường tương phản, bọn họ mặc dù đã từng ái mộ, cũng vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Cảnh tượng từng màn lóe hồi, người mặc trang phục lộng lẫy lấy Dao Quang, ăn mặc áo tù Dao Quang, được đến tự do sau tố trang Dao Quang. Phim ngắn hoa cuối cùng, là Dao Quang kia trương tươi đẹp khuôn mặt, thanh lanh ánh mắt, một thân nạo cốt Dao Quang. Nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, rơi xuống một giọt nước mắt. Núi sông một khang nước mắt, ngạo cốt cung chỗ sâu trong video phát ra sau. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền phát, điểm tán cùng bình luận đều bay nhanh tăng trưởng. Xem khóc ô ô ô, ô vì cái gì như vậy ngược? Ta phải cho đoàn phim gửi lưới dao Xem xong cái này video sau, ta chỉ nghĩ nói một lời. Đoàn phim quá rụng tâm, vì cái gì diệp phản mỗi một cái tạo hình đều này? Sao? Mỹ? Vậy bộ thượng bình luận một mảnh hài hòa. Chuy tán bình ở nửa giờ nội đã qua vài vạn. Vậy bù các võng hữu tỏ vẻ đối thẩm tướng thập phần chờ mong. Thức mau, cái này cánh hoa đã bị chuyển tới bắt quái diễn đàn. Đại gia cảm thấy, diệp phạn diễn đến thế nào? Phía trước xem nhân vật giới thiệu cảm giác rất khó diễn, hiện tại nhìn cánh hoa, đột nhiên bắt đầu chờ mong diệp phạn kỹ thuật diễn ai. Liên loại này các nối biên tập còn nhìn không ra cái gì đi, vạn nhất cánh hoa bên trong chính là xuất sắc nhất đâu. Hy vọng diệp phạn chân thật kỹ thuật diễn có thể so sánh cánh hoa hảo. Cứ như vậy đi. Đừng ôm quá cao chờ mong, các ngươi đã quên trước kia bị cánh hoa lửa gạt sợ hay sao? Phim ngắn hoa nhiệt độ rằng co vài ngày sau, nghị luận thanh dần dần nhỏ. Diệp Phạn fans tiếp ứng hội đã biết Diệp Phạn sắp đóng máy sự tình, các nàng tổ chức một nhóm người, quyết định đi đoàn phim, cho nàng tiếp ứng. Các nàng biết Diệp Phạn không thích Trương Dương, cũng không hy vọng fans vì nàng tiểu pha. Xinh đẹp hoa tươi hộ quà, trang ở màu đen hộ, điệu thấp thật sự. Một cái khăn sum tư thiết kế học viện tốt nghiệp Fans thiết kế một cái cực kỳ tinh xảo váy giải. Quý trọng lễ vật, Fans sẽ không đưa, bởi vì lần trước đi thăm ban thời điểm, Diệp Phạn Minh xác tỏ vẻ chính mình sẽ không thu. Cho nên, các nàng liền đem trọng điểm đặt ở dụng tâm thượng. Một đám Fans tới rồi điện ảnh thành, ngừa quen đường cũ mà đi thẩm tướng đoàn phim hôm nay quay chụp địa phương. Diệp Phạn còn ở chụp một tuần kịch, các fan cùng trợ lý đánh một tiếng tiếp đón, liền ở bên ngoài chờ. Diệp Phạn từ phim trường ra tới thời điểm, Đem trả sữa phân phát cho các fan. Nàng quan tâm hỏi, các ngươi đã đợi nửa giờ. Các fan cười cười, không có quan hệ. Chúng ta nhìn rao quang cánh hoa, thật sự diễn rất khá. Diệp Phạn nhìn lướt qua, này đó fans đều là thuộc gương mặt. Nàng đối với một cái fans nói, ngươi phía trước nói chính mình muốn thi lên thạc sĩ, lần này như thế nào lại đây? Ta chỉ ghé qua một lần, tiểu tỷ tỷ hiện tại còn nhớ do ta. Cái này nữ fans thực kinh hỉ Diệp Phạn hướng về phía nàng dắt rắc, rắc khoẻ môi. Lộ ra một cái tươi cười, hy vọng ngươi có thể thi đầu ái mộ trường học. Mấy ngày này, ở đoàn phim quá đến thế nào? Đoàn phim mọi người đều thực chiếu cô ta. Các fan đem chính mình chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Diệp Phạn, nàng biết lúc này các nàng không có đưa quý trọng đồ vật, mới nguyện ý nhận lấy. Lễ vật là thứ yếu, quan trọng là tâm ý. Phải thử thăm do hỏi, buổi tối còn muốn đóng phim sao? Diệp Phạn gật đầu, ơn, đêm nay còn có một tuần kịch. Cứ việc Diệp Phạn cảm thấy có chút kỳ quái, vẫn là nghiêm túc trả lời Có thể giúp chúng ta đem phần lễ vật này mang cho Hạ Hàn sao? Phép tiếp ứng hội người cấp thẩm tướng đoàn phim diễn viên đều chuẩn bị một phần lễ vật. Những người khác đều đã thu được những cái đó lễ vật. Trừ bỏ Hạ Hàn. Vừa rồi các nàng ở phim trường tìm một vòng, cũng không phát hiện Hạ Hàn thân ảnh, liền trợ lý cùng người đại diện đều không ở. Các nàng hỏi thăm quá mới biết được, Hạ Hàn buổi chiều có một cái thông cáo, cho nên không ở điện ảnh thành đóng phim. Nhưng là, Hạ Hàn buổi tối liền sẽ gấp trở về đóng phim. Nếu các nàng thần tượng Diệp Phạn cùng Hạ Hàn hợp tác rồi rất nhiều lần, làm nàng hỗ trợ đem lễ vật đưa cho Hạ Hàn, này hẳn là không phải việc khó đi. Chúng ta tìm không thấy Hạ Hàn. Tiếp ứng sẽ quản lý nói, cho nên không có thể đem lễ vật đưa ra đi. Diệp Phạn nghĩ nghĩ, theo tiếng, Hảo. Cảm ơn tiểu tỷ tỷ Đóng phim vất vả, nhất định phải Hảo Hảo nghỉ ngơi. Về sau chúng ta còn sẽ đến xem ngươi. Diệp Phạn nghiêm túc dặn dò, các ngươi muốn quá Hảo tự mình sinh hoạt, truy tinh là thứ yếu. Phật cười đến thực vui vẻ, nhớ ký lại. Tới gần đóng máy, Diệp Phạn xuất diễn rất nhiều, Môi đêm muốn chụp đến tận muộn. Buổi tối diễn chụp xong sau, nàng trở lại phòng hóa trang tá trang. Diệp Phạn ngồi ở hóa trang kính trước ghế trên, túi đầu xem xét di động. Chợt có một đạo nặng nề bóng ma rơi xuống. Người tới thân hình cao lớn, che khuất nàng đỉnh đầu quang. Thanh âm rất thấp, giống gió lạnh mưa phùn. Người tay còn không có hảo sao? Diệp Phạn dừng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hạ Hàn thân mình nhẹ nhàng dựa vào phía trước bàn duyên thượng, hắn tầm mắt thông thả mà rơi xuống, lạc hướng trên tay nàng kia nói màu đỏ dấu vết. Ta có ở chú ý? Diệp Phạn nhẹ rộng trả lời, lại quá trận hẳn là liền hảo toàn. Hạ Hàn gật đầu, không hề răng. Yên tĩnh, thứ lạc một thanh âm văng lên, hắn kéo Diệp Phạn bên cạnh ghế dựa, sau đó ngồi xuống. Hạ Hàn liền ngồi ở bên cạnh, không chấp mắt mà nhìn Diệp Phạn. Hắn cái gì cũng chưa làm, cái gì đều không nói, Diệp Phạn cũng không thể đuổi nhân ra đi Bọn họ liền như vậy yên lặng không tiếng động mà ngồi một hồi. Diệp Phạn chợt nhớ lại một sự kiện, Ta Fenns mang theo lễ vật cho người. Hạ Hàn thấp giọng nói, "Phải không? Ngày ấy ở Trình Bình ra gặp qua về sau, bọn họ ở chung lên, đã không có lúc trước như vậy tự nhiên. Mặc dù mỗi ngày đều ở cùng cái phim trường, diễn kịch thời điểm sẽ toàn tình đầu nhập, nhưng hạ diễn về sau, cũng chưa từng có nhiều giao lưu. Trước kia những cái đó nghe tới rõ ràng nói, Hạ Hàn cũng không nói. Diệp Phạn sờ không rõ thái độ của hắn cũng không biết như thế nào ứng đối. Nàng đem lễ vật đưa cho Hạ Hàn, Đô Đô còn đang đợi ta, ta muốn về trước ra. Hạ Hàn đừ một tiếng, tiếp được lễ vật sau, nhưng thật ra lại trầm mặc. Diệp Phạn xách lên bao giờ đi, nàng đi được hấp tấp. Hạ Hàn ngồi ở kia, nhìn nàng bóng dáng. Hắn ánh mắt tiệm thầm, lại không lộ thanh sắc. Diệp Phạn như vậy quật, xem ra muốn cho nàng nhả ra, chỉ có thể từ nơi khác vào tay. Diệp Phạn rốt cuộc Hạ quyết tâm, vì không cho Hạ Hàn phát hiện Đô Đô thân phận, Diệp Phạn quyết định giảm bớt Đô Đô đi Trình Bình ra số lần. Đi số lần càng nhiều, Đô Đô bị phát hiện xác suất càng lớn. Diệp Phạn biết nàng làm như vậy thực xin lỗi Trình Dì. Trình Dì nhìn đến nàng một người mang Đô Đô vất vả, liền ra tay giúp nàng rất nhiều. Nhưng là Diệp Phạn không dám mạo hiểm, Đô Đô thân thế tựa như khối đại thạch đầu, để ở nàng ngực. Diệp Phạn như thế nào cũng không yên lòng. Nàng nghĩ đến Đô Đô sẽ bị mang ly nàng bên người, nàng tâm liền an không xuống dưới. Diệp Phạn tìm cái lý do Cũng cùng lý mẹ nhắc nhở qua. Hiện tại Đô Đô đã có vài thiên không có đi qua trình bình trong nhà. Hôm nay Diệp Phạn vừa thu lại công, lập tức liền hướng ra đuổi. Gần nhất nàng xuất diễn không nhiều lắm, nàng chỉ cần có không liền sẽ vẫn luôn bồi Đô Đô. Đô Đô. Vì hống Đô Đô vui vẻ, Diệp Phạn còn riêng mua tân món đồ chơi. Diệp Phạn từ bên ngoài trở về, mở cửa đi vào. Kỳ quái chính là, Đô Đô không có cùng thường lui tới giống nhau, cười nhào lên tới. Diệp Phạn đem ố che mưa đặt ở huyền quan một bên Nàng áo khoác dính điểm nước mưa, nàng tùy ý vô vô. Đô đô đưa lưng về phía Diệp Phạn, ngồi ở phòng khách trên sofa. Hắn nho nhỏ một đoàn thân mình, xúc ở sofa. Nghe được Diệp Phạn trở về động tĩnh, hắn cũng không động đậy. Diệp Phạn có thể nhìn ra được, Đô đô tuy rằng không thấy lại đây, nhưng là hắn sườn nghiêng đầu. Hắn lập lỗ thai nhỏ, nghe Diệp Phạn bên này thanh âm. Đô đô hai chỉ tiểu béo tay câu ở bên nhau, biểu hiện hắn chân thật cảm xúc. Phòng khách TV mở ra. Mặt trên chính phóng ẩn nút bến Thượng Hải này bộ phim truyền hình. Phim truyền hình vừa lúc diễn đến hạ hàn bộ phận. Xem ra, phía trước Đô Đô vẫn luôn đang xem cái này. Lý mẹ ở một bên, cấp Diệp Phạn nháy mắt ra dấu Diệp Phạn ý bảo chính mình đã biết, nàng làm Lý mẹ về trước phòng, chính mình tới xử lý chuyện này. Diệp Phạn đi đến Đô Đô trước mặt, phát hiện Đô Đô banh khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ dầu đến cao cao. Diệp Phạn ôn thanh nói, làm sao vậy? Bà bối, nàng sờ sờ Đô Đô đầu động tác thực ôn nhu. Đô đô chỉ là cái hài tử, không nín được lời nói. Hắn chu chu môi, nhìn không được mở miệng hỏi Diệp Phạm. Đô đô thanh âm có chút nào, hắn dùng tiểu nãi tin tức. Mụ mụ, ngươi vì cái gì không cho ta đi gì bà ra a Đô đô thực nghi hoặc, nơi đó có gì bà, tiêu tiêu tỉ tỉ, còn có thúc thúc. Mỗi người hắn đều thích, hắn ở nơi đó thực vui vẻ. Diệp Phạm vô pháp cùng đô đô giải thích, nàng trầm ngâm một lát. Bởi vì mụ mụ sợ sẽ phiền thoái đến gì bà Dì bà bọn họ cũng có chính mình sự tình, chúng ta quá mấy ngày lại đi hảo sao. Đô đô mở to một đôi ướt rầm rề đôi mắt, chính là đô đô thực ngân A. Diệp Phạn nhìn đến đô đô bộ dáng này, tâm vừa kéo. Nàng cũng không biết chính mình như vậy cách làm rốt cuộc là đúng hay là sai. Diệp Phạn nhấp miệng, không nói chuyện. Đô đô miệng một bẹp, hắn từ trên sofa nhảy xuống, lộc cộc mà hướng trong phòng chạy. Diệp Phạn chạy nhanh theo đi vào. Đô đô tay chân cùng sử dụng, hắn ôn éo ôn éo mà bỏ lên trên giường lớn Đô, đô đem mặt chôn ở trong chăn cùng Diệp Phạn nháo tính tỉnh hắn dầu dĩ thanh âm từ trong chăn chuyển đến. mụ mụ không nói lý Diệp Phạn tâm tình phức tạp nàng ngồi ở đô đô bên cạnh nhẹ nhàng mà vô đô đô bối ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách tí tách một chút cũng không có ngừng lại ý tứ thu đêm gió lạnh lưu tiến cửa sổ khe hở phất quá Diệp Phạn trên mặt Diệp Phạn tay câu được câu không mà trấn an đô đô nhưng nàng tâm tư lại phiêu xa ở sớm hơn phía trước Diiệp Phạn còn không có xuyên tiến thế giới này Nàng vẫn luôn là độc lai độc vãng. Diệp Phạn cũng thói quen một người sinh hoạt. Nhưng sau lại, nàng có đô đô, nàng phát hiện một thế giới hoàn toàn mới triển khai ở nàng trước mặt. Đô đô trở thành Diệp Phạn hết thảy Diệp Phạn tính tình nhìn qua lánh, nhưng là nàng kỳ thật rất nặng cảm tình. Bởi vì nàng có đô đô, nàng liền sẽ khuynh tẫn hết thẻ mà đối đô đô hảo. Nàng chỉ cần cùng đô đô vẫn luôn ở bên nhau, cũng đã thực vui vẻ. Mà hiện tại, hạ hàn thình lình xảy ra mà xông vào nàng cùng đô đô hai người sinh hoạt Nàng bình tĩnh sinh hoạt bị hạ hàn đánh vỡ, tham gia. Nàng sợ hãi có người sẽ cướp đi nàng đô đô. Diệp Phạn tuy rằng không biết theo ai, nhưng là nàng có thể rõ ràng nhìn ra đô đô thực thích hạ hàn. Đô đô cũng có bình thường hải tử giao tế. Diệp Phạn giữa mày vẫn luôn nhảy, nàng cũng không rõ ràng lắm muốn xử lý như thế nào. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Phạn đem tầm mắt rừng ở trên giường đô đô trên người, nàng đem đô đô tiểu thân mình ngay ngắn. Bởi vì đô đô vẫn luôn chôn ở trong chăn khuôn mặt nhỏ hồng hồng đô đô liền bất hòa mụ mụ nói chuyện diệp Phạn đem đô đô bế lên tới đặt ở chính mình trên đủi nhẹ dọn hống bảo bảo xem một cái mụ mụ bái đô đô vòng diệp Phạn cổ hắn mãi thanh thanhhmại khí mà nói đô đô muốn cùng mụ mụ nói chuyện đô đô ái mụ mụa diệp Phạn mềm lòng mềm buộc chặt cánh tay chính là đô đô cũng muốn gặp thúc thúc bọn họ đô đô lại tiếp theo nói một câu lúc này diệp Phạn quần áo trong túi di động đột nhiên vangg lên ông Long mà chấn động Trên màn hình biểu hiện Hạ Hàn điện báo Diệp Phạn giật mình, vừa rồi Đô Đô còn nói tưởng Hạ Hàn Hạ Hàn liền đánh lại đây Chẳng lẽ bọn họ là phụ tử, cho nên tâm hữu linh tê Hạ Hàn cùng Diệp Phạn ở lần đầu tiên hợp tác sau Liền trao đổi số di động Nhưng là bọn họ chưa từng có đánh quá đối phương điện thoại Liền công tác thượng sự cũng không liên hệ quá Hạ Hàn đánh lại đây là bởi vì cái gì Di động vang lên một hồi, Diệp Phạn cũng chưa tiếp Đô Đô thúc giục, mụ mụ Ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? Diệp Phạn ôm Đô Đô, không có biện pháp đi đến một bên, đành phải ngồi ở trên giường, tiếp nổi lên điện thoại. Uy Diệp Phạn Thanh Âm rơi xuống. Hạ Hàn Thanh Âm mang theo mơ hồ ý cười, ta là Hạ Hàn. Diệp Phạn, ta biết. Ta tưởng cùng Đô Đô nói hội thoại. Hạ Hàn Thanh Âm tự ống nghe truyền ra. Diệp Phạn trần chờ một hồi, không có lập tức đáp ứng. Đô Đô ly đến gần, hắn nghe được Hạ Hàn Thanh Âm, đôi mắt lập tức sáng lên. mụ mụ Là Thúc Thúc sao? Ta tưởng cùng Thúc Thúc nói chuyện. Diệp Phạn nhìn Đô Đô vẻ mặt chờ mong biểu tình, không đành lòng tự tuyệt. Nàng ấn xuống loa. Đô Đô ghé vào di động thượng, thanh âm nhuyễn manh nhuyễn manh. Thúc Thúc, ngươi có phải hay không tưởng Đô Đô? Hạ hàng đừ một tiếng, Thúc Thúc thật lâu không có thấy Đô Đô. Đô Đô nghĩ nghĩ, kia Thúc Thúc có thể tới nhà của ta chơi sao? Mụ mụ nói không cần phiền toái gì bà, kia Thúc Thúc cùng gì bà bọn họ đến chính mình ra là được. Đô Đô không sợ phiền toái Đô, đô cảm thấy chính mình nghĩ tới một cái hảo phương pháp, vừa rồi nặng nề thanh âm nháy mắt trở nên vui sướng lên. Diệp Phạn sừng sốt, không biết nên như thế nào mở miệng giải thích. Điện thoại kia đầu hạ hàn tựa hồ đoán được Diệp Phạn ý tưởng. Ở thanh thanh lánh lanh thu ban đêm, hạ hàn cười khẽ ra tiếng. Cực nhẹ tiếng cười lọt vào yên tĩnh phòng. Không bằng đô đô hỏi trước một chút mụ mụ ngươi ý tưởng đi. Ở đô đô trước mặt, hạ hàn biết Diệp Phạn không có khả năng sẽ tự tuyệt. Hắn cũng đoán được Diệp Phạn sinh ra rời xa tâm tư của hắn. Dựa vào Diệp Phạn tính tỉnh, nàng từ trước đến nay sẽ không chủ động thân cận người, Hạ Hàn nhiều ít cũng có thể đoán ra hơn phân nửa. Đô Đâu ngửa đầu, một đôi mắt tròn xoe tràn đầy chờ mong. Hắn hàng mi dài liên tục chớp chớp, làm người căn bản không đành lòng cự tuyệt. Diệp Phạn nguyên bản lắc lư tâm tư, lại bởi vì Đô Đô thoáng yên ổn chút. Nàng nhẹ giọng rơi xuống một câu. "Hảo." Chương 48 chương 48. Bởi vì Diệp Phạn trả lời, Hạ Hàn lại cười khẽ một tiếng. Tuy rằng cách di động, Diệp Phạn nhìn không thấy Hạ Hàn biểu tình, nhưng là nàng như cũ có thể tưởng tượng đến ra. Diệp Phạn thật không biết, chính mình làm quyết định này là tốt là xấu. Đô Đô nghe được Diệp Phạn trả lời, hắn lập tức cười khai. Đô Đô ôm Diệp Phạn cổ, ở trên mặt nàng rất lớn hôn một cái. Ra ra ra, mụn mụn nhất đồng. Đô Đô từ Diệp Phạn trên đùi trượt xuống dưới, bước chân ngắn nhỏ, vui vẻ mà ở trong phòng chạy tới chạy lui. Hắn lộc cộc mà chạy vội Hương phấn đến không được. Một lát sau, Đô Đô lại chạy đến Diệp Phạn trước mặt. Hắn đem tiểu béo bàn tay đến Diệp Phạn trước mặt. Mụn mụn, chúng ta kéo câu, ngươi không chuẩn đổi ý Nga. Diệp Phạn đành phải vươn tay tới, cùng Đô Đô ngón tay kéo ở cùng nhau. Đô Đô ghé vào Diệp Phạn đầu gối, đối trên tay nàng di động nói chuyện. Kìa thúc thúc đâu? Thúc thúc cũng muốn nhớ do cùng ta kéo câu. Đối mặt Đô Đô thời điểm, hạ hàng thanh âm thực ôn nu, cùng ngày thường lạnh leo khí chất bất đồng. Thúc thúc nhất định sẽ thường xuyên đi Đô Đô ra, tìm Đô Đô chơi. Hạ Hàn hứa hẹn làm Đô Đô vui vẻ, nhưng Diệp Phạn tâm tình lại hảo không đứng dậy. Hạ Hàn có ý tư gì, hắn tới vài lần liền tính, còn muốn tới rất nhiều lần. Diệp Phạn nhịn không được đỡ chán, sự tình như thế nào biến thành như vậy. Đô Đô còn ở Diệp Phạn bên cạnh, dịu rít mà cùng Hạ Hàn nói chuyện. Cũng không biết Hạ Hàn từ đâu ra kiên nhẫn, có thể bồi một cái hài tử liêu lâu như vậy thiên. Mặc kệ là Đô Đô nói cái gì. Hạ Hà Hàn đều có thể cho hắn đáp lại. Diệp Phạn xem như vậy đi xuống không được, nàng đem điện thoại lấy xa chút. Bà bảo, đã trễ thế này, Thúc Thúc buồn ngủ. Đô Đô biểu môi, có chút không vui, hắn đã lâu không gặp Thúc Thúc, còn tưởng lại cùng Thúc Thúc nói hội thoại. Diệp Phạn xem Đô Đô bên này không thể thực hiện được, vì thế đối với di động mở miệng. Hạ Hà Hàn, thời gian cũng đã muộn, ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn nghỉ ngơi, liền không quấy rời ngươi. Tuy rằng Đô Đô không có nghe được Diệp Phạn lời nói ý vị Nhưng là hạ hàn lại nghe ra tới. Hạ hàn nhứng mẩy, hiểu rõ mà cười. Lúc này đây, hắn không có phản bác diệp Phạn ý tứ. Hạ hàn trầm thấp thanh âm lọt vào ban đêm, hảo. Hạ hàn lại kêu một tiếng đô đô tên. Thúc thúc gần nhất có chút vội, quá mấy ngày ta sẽ đến nhà ngươi xem ngươi. Đô đô tuy rằng có điểm chờ không kịp, nhưng là hắn vẫn là ứng hạ. Vậy được rồi, đô đô sẽ chờ thúc thúc lại đây nha. Hạ hàn, đô đô tai kiến. Ngay sau đó, hắn lại ra tiếng. Tai kiến, Diệp Phạn. Diệp Phạn nhìn đến ám đi xuống màn hình, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, bảo bảo ngươi có thể ngủ. Đêm nay, Diệp Phạn bị hạ hàn cùng đô đô hai người chỉnh đến kết sức. Diệp Phạn đem điện thoại gác ở một bên, nàng bế lên đô đô. Nàng nhìn đô đô vẫn cứ liệt miệng cười, tức giận mà nói một tiếng. Thật là cái tiểu bạch nhã lang, nhanh như vậy liền đem mụ mụ người bán. Đô đô đôi mắt mở tròn tròn, căn bản không biết Diệp Phạn nói chính là cái gì. Diệp Phạn Lam Bộ muốn cắn đô đô cái mũi, đô đô còn khanh khách mà cười. Một bộ vô tâm không phổi bộ dáng. Một chỗ khác, Hạ Hàn đứng ở cửa sổ sắt đất trước, trường thân mà đứng. Trong thư phòng không có bật đèn, chỉ có bên ngoài ánh sáng chiếu tiến vào. Dây nặng tầng mây đem ánh trăng che đậy, nhưng phía dưới đường phố đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa sổ là thanh thanh lánh lánh màn mưa, Hạ Hàn đái mắt lại phía ấm. Hắn khỏe miệng mơ hồ mang theo một tia ý cười, nhu hóa hắn lạnh lùng ngũ quan. Tuy rằng còn muốn lại quá mấy ngày, Nhưng là hắn đã bắt đầu chờ mong đi đô đô trong nhà cảnh tượng. Diệp Phạn còn ở đoàn phim chụp thẩm tướng. Hôm nay buổi sáng diễn sau khi kết thúc, nàng còn không có ăn cơm trưa, liền chờ tới người đại diện Đái Cận Sơn. Đái Cận Sơn vội vội vàng vàng vào điện ảnh thành. Hắn sắc mặt nôn nóng mà đuổi tới đoàn phim phim trường, tìm được Diệp Phạn, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Phạn phát hiện hắn sắc mặt không đúng, nàng hỏi, làm sao vậy? Đái Cận Sơn, siêu sao kế hoạch thu thời gian đã xác định, liền tại hạ cuối tuần Nhưng là, Diệp Phạn ở thẩm tướng đoàn phim xuất diễn, hạ cuối tuần căn bản chụp không xong. Bởi vì người xem hưởng ứng thực hảo, cùng tổ biên kịch lâm thời cho nàng bỏ thêm diễn, còn cần nửa tháng thời gian mới có thể chụp xong thẩm tướng. Diệp Phạn cùng Đái Cận Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái. Này ý nghĩa thẩm tướng quay chụp sẽ cùng siêu sao kế hoạch đụng phải. Vì cái gì quyết định đến như vậy hấp tấp? Diệp Phạn nói, những người khác đương kỳ có phối hợp quá sao? Bọn họ ý tưởng giống nhau Sẽ tham gia siêu sao kế hoạch còn có khác minh tinh Các nàng có nguyên vẹn đương kỳ sao Đái Cận Sơn lắc lắc đầu Ta đã hỏi qua tiết mục tổ bên kia Bởi vì sau lưng có hùng hậu tư bản chống đỡ Tiết mục tổ phương diện thái độ cực kỳ cường nạnh Nếu không đem thời gian không ra tới Vậy đừng tới tham gia cái này tiết mục Vô luận là cái gì giả vị Cái này tiết mục Sẽ không chờ bất luận kẻ nào Làm một cái kim bài người đại diện Đái Cận Sơn thập phần rõ ràng Tần An Đạo diễn điện ảnh tuyển giác có bao nhiêu quan trọng Chẳng sợ không có ở siêu sao kế hoạch bắt được quán quân Chỉ cần ở bên trong làm người xem cùng người trong nghề nhớ kỹ chính mình liền đối tinh đổ có rất lớn trợ lực Cái này tiết mục, phi đi không thể Diệp Phạn tiếp tục đóng phim Để lại cho nàng thời gian đã không nhiều lắm Chỉ có thể tại hạ cuối tuần trước không ngừng đẩy nhanh tốc độ Tận lực đem xuất diễn đuổi trục xong May mà vài ngày sau Bọn họ biết được một cái tin tức tốt Siêu sao kế hoạch cho một cái giảm sóc thời gian Mỗi ba ngày huấn luyện sau khi kết thúc Đều có một ngày kỳ nghỉ, có thể đi chạy sâu, hoặc là về nhà. Trải qua đoàn đội thương nghị, Đái Cận Sơn đi cùng thẩm tướng đoàn phim phối hợp, đem Diệp Phạn xuất diễn hoán lại quay trụ. Tham gia xong tiết mục thu, Diệp Phạn sẽ lập tức đổi tới đoàn phim chụp một ngày diễn, chụp xong sau lại chạy về tiết mục hiện trường. Ở giới giải trí này một cái nhìn như ngăn nắp lượng lệ ngành sản xuất, bận rộn là thái độ bình thường. Chỉ có không ngừng mà xuất hiện ở người xem trước mặt, mới sẽ không bị người quên đi. vài ngày sau Siêu sao kế hoạch phía chính phủ thuế bổ công khai tham dự cuộc đua nữ chính hổ mạn quân danh sách. Đầu tiên là thả ra tố nhân tên, sau đó là minh tinh tên, một người tiếp một người mà các nàng người bổ. Tin tức này tức khắc bậc lửa các vong hữu nhiệt tình. Các đại bát quái ngôi cao thượng đều đã bị tuyển thủ tên sợp ẻm. Siêu sao kế hoạch rốt cuộc có động tính. Phía dưới là minh tinh danh sách. Tham dự thi đấu minh tinh có, một đường đại hoa thường tố, ngày gần đây thực hỏa diệt phạm, đường hồng. Ca sĩ thẩm lạc lạc. Nhị tuyến tiểu hoa nhà thượng. Wow, quá kính bạo đi. Liên đại hoa đán thường tố đều tưởng diễn hồ mạn quân sao. Nàng đều đã 37 tuổi, như thế nào diễn xuất từ thiếu nữ bắt đầu thần thái A. Ta liền ha hả vì cái gì muốn trào phúng nữ minh tinh tuổi, ngươi không thấy quá thưởng tố thăm hỏi sao. Nàng nhiều lần giảng quá chính mình thần tượng là hồ mạn quân hào sao. Năm nay nhất có nhiệt độ mấy người kia đều tại đây trong tiết mục A, còn muốn tranh đoạt cùng cái nhân vật, cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành tu la tràng nhất có nhiệt độ. Trên lầu ngươi đã quên đường cẩm sao? Đối Nga, đường cẩm vì cái gì không tới này tiết mục à, là bởi vì Diệp Phạn sẽ thăm ra, vẫn là bởi vì thua không nổi à ha ha ha. Vài ngày sau, siêu sao kế hoạch thu bắt đầu, người dự thi phải tiến hành trận đầu dự nhiệt thi đấu. Diệp Phạn cùng những cái đó dự thi minh tinh tố nhân nhóm đi tới nơi sân. Diệp Phạn quét vài lần, ở đây đại khái có 30 mươi mấy người, nàng nhận ra trong đó mấy cái minh tinh. Một cái là thương tố. Nàng là một đường đại hoa, chẳng sợ nàng đã có một ít địa vị, vẫn là tới tham gia siêu sao kế hoạch, muốn bắt được nữ chính nhân vật. Còn có thẩm lạc lạc, nhạc thượng chờ minh tinh. Mặt khác mấy cái là tổ nhân, Diệp Phạn thế nhưng thấy được một cái người quen, Tống Mạn. Tống Mạn là nàng ở chủ tần nút Bến Thượng Hải khi nhận thức, hai người quan hệ không tồi. Tống Mạn cũng thấy Diệp Phạn, nàng đã đi tới, cười nói, Diệp Phạn. Diệp Phạn vì nàng cao hứng, người bị tiết mục tổ lựa chọn. nàng rõ ràng Tố nhân tham gia cái này tiết mục, yêu cầu trải qua rất nhiều sáng chọn, tống mạng có thể bị lựa chọn, là thực lực của nàng. Tống mạng, may mắn mà thôi. Ta kỳ thật chỉ là tưởng được đến một cái lộ mặt cơ hội, mặt khác ta không bắt buộc. Hai người đang nói chuyện, lúc này, một người nam nhân đi ra, mọi người đều nhìn qua đi. Nam nhân kêu anh Tuấn tàn mạng, khỏe mắt hơi hơi khơi bảo, một đôi mắt đào hoa bắt mắt về người. Tề thuật. Mấy cái tố nhân thấy được tề thuật, đáy mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Các nàng có chút người là tệ thuật fans, vẫn là lần đầu tiên ly cái này siêu sao như vậy gần. Tê thuật cười một chút, mở miệng, ta là siêu sao kế hoạch người chủ trì. Về sau mỗi một kỳ tiết mục ta đều sẽ cùng các người vượt qua. Tê thuật, phía dưới ta giới thiệu một chút cái thứ nhất giám khảo. Nàng chủ biên tạp chí ở cả nước có được trăm vạn doanh số, mỗi cái đại bài minh tinh đều thượng quá nàng tạp chí. Một nữ nhân đi ra, ăn mặc một kiện màu đen tu thân tề đầu gối váy, dáng người thon dài cân xứng. Trên chân đạp có không thấm nước đài màu đen dày cao gót, hung lan, chứ danh tạp chí chủ biên, ánh mắt độc các tinh chuẩn, thời thượng giới nhân sưng nữ ma đầu. Ở đây tuyển thủ lại buộc phát ra mánh liệt tiếng thét trói thai. Đây chính là thời thượng giới nổi tiếng nhất người hoa nữ chủ biên, nàng xem qua sâu thời trang, so các nàng ăn qua muối đều nhiều. Tê thuật người, tiếp theo cái giám khảo cùng âm nhạc có quan hệ, cùng ta hợp tác nhiều lần hảo bằng hữu. Mang kính đen nam nhân, khuôn mặt bình bình đạm đạm, nhưng là ánh mắt lại rất bén Tô tịch, âm nhạc giới kim bài chế tắc người, chế tác quá rất nhiều doanh số quán quân album, lấy thưởng vô số. Tê thuật cũng không bán cái nút, bộ điện ảnh này nhà làm phim đồng tiện cũng là giám khảo trí nhất. Đồng tiện trầm rãi đi ra, đơn giản áo thun quần jean, nhưng nữ cường nhân khí chẳng lại không dung bỏ qua. Nàng là quốc tế trừ danh điện ảnh nhà làm phim, cùng tân an đạo diễn hợp tác quá rất nhiều lần, đi vào hiện trường, cũng là muốn tìm được nhất chọn người thích hợp. Còn có một cái giám khảo, quốc tế ảnh đế, một đường siêu sao Phía dưới nghị luận tiếng vang lên, quốc tế ảnh đế vốn dĩ liền không nhiều lắm, các nàng ở suy đoán rốt cuộc người này sẽ là tuổi trẻ hạ Hàn vẫn là nhãn hiệu lâu đời mình tinh điện ảnh. Nhưng là Tế Thuật dừng một chút, hắn hiện tại không có đương kỳ, tạm thời còn không thể lại đây. Các tuyển thủ có chút thất vọng, bất quá thực mau lại trọng đốt nhiệt tình. Tế Thuật tiếp tục giảng, hắn ngôn ngự khơi hài, thực sẽ điều động không khí, đại gia tâm đều thả lỏng xuống dưới. Tế Thuật, đây là một cái khó được cơ hội, đại gia công bằng cạnh tranh mỗi người đều có cơ hội bắt được sinh như pháo hoa nữ chính nhân vật. Được đến siêu sao kế hoạch quán quân, ý nghĩa ngươi tại như vậy nhiều người chung là chỗ hết tài năng, đã chứng minh rồi thực lực của ngươi. Húng hồ, chỉ cần ngươi bắt được nhân vật này, liền tương đương với được đến tần an đạo diễn tán thành, đã có thể dự đoán lúc sau diễn nghệ sự nghiệp sẽ tiền đồ quan minh. Mọi người tham gia lần này tuyển giác tiết mục, chính là hướng về phía cái này tên tuổi tới. Lúc này, tề thuật trêu chọc một câu, đại gia không cần như vậy khẩn trương ta trước chúc đại gia thi đấu vui sướng. Tê thuật quét đại gia vài lần, hiện tại, ta giới thiệu một chút tiết mục quy tắc. Mọi người đều nhìn tê thuật. Tê thuật, trận đầu dự nhiệt thi đấu, là cho các ngươi quay chụp ảnh tạo hình, các ngươi trước chính mình chọn lửa quần áo, sau đó sẽ có người mang các ngươi đi chụp ảnh. Tê thuật nói rõ ràng rơi xuống, sẽ có người cho các ngươi chấm điểm. Trận này dự nhiệt thi đấu, chỉ biết lưu lại 12 cá nhân. Dư lại người, trực tiếp đào thải. Đại gia khiếp sợ, cái gì? Chỉ để lại 12 người. Trực tiếp đào thải một nửa nhiều. Diệp Phạn mày hơi khẩn, lần này thi đấu cạnh tranh xo so nàng trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Nói như vậy, ý nghĩa có chút người căn bản không có cơ hội thu đệ nhất kỳ tiết mục. Mới vừa vào môn, liền phải bị trực tiếp đào thải, thật sự thực tàn khốc. Diệp Phạn hít sâu một hơi, nàng cần thiết ổn định tâm thái, chậm dài đi xuống đi, không cần rối loạn bước chân. Những cái đó tố nhân nhíu chặt mi, các nàng thật vất vả đi đến nơi này, tham dự nhân vật cạnh tranh. Có thể cùng này đó minh tinh thi đấu, đây là ngày thưởng tưởng cũng không dám tưởng sự tình, các nàng nhất định phải toàn lực ứng phó. Mọi người tâm tư khác nhau. Tê thuật ngón tay một chút mặt sau, các ngươi nhìn đến mặt sau phòng ở sau. Mọi người quay đầu lại, Diệp Phạn xoay người nhìn qua đi, phía trước mấy trăm mẹ trồ đứng lặng một cái phòng ở. Tê thuật quét quét đại ra hắn tiếp tục nói, các người muốn đi cái kia trong phòng tìm được thích hợp quần áo của mình, hơn nữa ở phòng hóa trang đổi hảo, trở lại nơi này. Sau đó chúng ta sẽ mang các ngươi đi quay chụp ảnh tạo hình. Lúc này, tê thuật thần sắc trở nên nghiêm túc, ngựa khí thực nghiêm túc, nhớ kỹ, chỉ cho các ngươi 10 phút thời gian. Các ngươi cần thiết ở trong thời gian quy định trở về, nếu không trực tiếp đào thải. Lần này dự nhiệt thi đấu, chính là vì gen luyện này đó dự thi nhân viên tố chất tâm lý, ở cường đại dưới áp lực còn có thể làm ra chính xác lựa chọn, cần thiết có rất mạnh kháng áp năng lực. Nếu liền này một quan đều quá không được, Càng không cần phải nói đi chụp sinh như pháo hoa này đỉnh cấp phối trí địa ảnh. 10 phút. Đại gia trong lòng ngần ra, các nàng đều có một cái ý tưởng, thời gian quá ngắn. Đầu tiên chọn quần áo liền yêu cầu thời gian, ở quá ngắn thời gian, tìm được một cái thích hợp quần áo đã rất khó, càng miễn bản còn có nhiều người như vậy cùng các nàng đoạn. Hơn nữa thay quần áo cùng qua lại thời gian, 10 phút, thật sự không đủ. Tê thuật nhìn một chút đồng hồ, quần áo số lượng hữu hạn, thời gian hữu hạn, đến trên người. Sẽ không cho các ngươi lần thứ hai cơ hội Hảo, hiện tại tính giờ bắt đầu Vừa dứt lời, các nàng toàn bộ sau này đi Nhanh hơn bước chân, lập tức chạy tới mặt sau phòng ở Tê thuật nhìn các nàng bóng dáng Khoe miệng gợi lên tươi cười Ai thực lực cường, ai chỉ là hư có kỳ danh Tại đây trận thi đấu chung, thực mau liền sẽ đã biết Hắn ánh mắt giống như lơ đắng mà liếc quá diệp phạm Lại thực mau thu trở về Diệp phạm thần sắc nghiêm túc, thi đấu đã bắt đầu Nàng cần thiết tập trung lực chú ý toàn lực đối đãi, ngàn vạn không thể lơi lỏng một phân một hào. Diệp Phạn đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài, nàng đang ở suy tư, chính mình hẳn là tuyển cái gì phong cách quần áo khi, lúc này, bên cạnh một người đột nhiên đánh tới. Diệp Phạn hướng bên cạnh đi rồi vài bước, đang muốn tránh đi, người nọ tựa hồ nhìn chằm chằm chuẩn Diệp Phạn, nàng như cũ như vậy đánh tới, Diệp Phạn cánh tay tê dần, chân cũng xoay một chút. Diệp Phạn chỉ phải ngừng lại. Đụng vào Diệp Phạn, người nọ mãn không thèm để ý mà nói một câu, nàng ngữ khí thực tùy tiện. Thực xin lỗi A. Người nọ xem cũng chưa xem Diệp Phạn, đầu cũng không quay lại trực tiếp đi rồi. Người nọ chỉ là cái tiểu minh tinh, nàng thập phần rõ ràng, Diệp Phạn là bên trong thực lực mạnh nhất. Nếu Diệp Phạn trận này dự nhiệt thi đấu liền đào thải, nàng cầu mà không được. Diệp Phạn sắc mặt lạnh lùng, người nọ là cố ý. Nàng cố ý đâm chính mình, muốn kéo giải chính mình thời gian. Diệp Phạn không hề nghĩ nhiều, nàng nhanh hơn bước chân đi tuyển quần áo phòng ở. Phía trước đã có vài cá nhân lục tục ăn mặc đổi tốt quần áo ra tới. Diệp Phạn đã là nhất một người. Diệp Phạn ổn định suy nghĩ, nàng đi vào. Diệp Phạn nhìn lướt qua, tủ quần áo toàn bộ rộng mở, bên trong chỉ treo cuối cùng vài món quần áo. Nàng tâm dần dần trầm đi xuống. Hiển nhiên, nàng tới quá chế, tốt quần áo đã đều bị chọn lựa đi rồi. Tống mạn trong tay đã cầm một kiện quần áo, nàng nhìn đến Diệp Phạn như vậy muộn mới lại đây, kinh ngạc hỏi, Diệp Phạn, ngươi như thế nào như vậy muộn? Diệp Phạn, ra một chút ngoài ý muốn. Càng đến lúc này... Diệp Phạn càng thêm bình tĩnh xuống dưới, nàng bước chân không ngừng, đi đến tủ quần áo trước mặt, nhìn qua đi. Mặt trên treo hai kiện quần áo. Một kiện là màu đen quần áo, hình thức thực bình thường, không có bất luận cái gì hoa văn, trên giá áo mặt còn treo một cái che mặt khăn vải. Một khắc kiện còn lại là lam nhạn hoa văn thực tố nhã, vừa thấy chính là nữ hải tử sẽ thích quần áo. Lúc này, bên cạnh một cái bàn tay lại đây, người nọ cầm lấy màu lam quần áo, này quần áo ta muốn. Người này là lựa chọn tham gia tuyển giác tiết mục tố nhân, nàng vốn dĩ liền tới đã muộn, lại chọn thật lâu, hiện tại nhìn đến còn có một kiện màu lam, lập tức liền đi rồi. Tiêu kiện màu đen nàng mới sẽ không xuyên, mặt bị che khuất, bộ dáng lại khó coi, xuyên ra tới hiệu quả khẳng định rất kém khỏi. Tống mạng, Diệp Phạn. Chỉ còn lại có cái này bình thường nhất quần áo, Diệp Phạn làm sao bây giờ? Diệp Phạn nhìn về phía Tống mạng, người đi trước thay quần áo đi, ta lập tức liền tới. Diệp Phạn trên mặt thực bình tĩnh Tống mạn trên mặt mang theo lo lắng, nhưng nàng vẫn là lên tiếng, hảo. Thời gian đã không nhiều lắm, nàng cần thiết chạy nhanh đổi hảo quần áo. Tống mạn đi phòng thay quần áo, Diệp Phạn cũng cầm màu đen quần áo vào một khắc gian phòng thay quần áo. Diệp Phạn trong lòng dị thường bình tĩnh, thời gian không đợi người, nếu đã dư lại này một kiện quần áo, nàng nhất định phải mặc vào cái này. Diệp Phạn một bên đổi quần áo, một bên trầm ổn mà tưởng. Việc đã đến nước này, những cái đó khẩn trương hoảng loạn cảm xúc đều là vô dụng. Nàng cần thiết làm chính mình chấn định xuống dưới. Mặc khác những cái đó quần áo đẹp là đẹp, nhưng nếu nàng đem cái này bình thường quần áo, biểu hiện ra chính mình đặc sắc. Đây mới là nàng bản lĩnh. Cái này màu đen quần áo sắc thật thường thường vô kỳ, nhưng nếu phát huy đến hảo, chưa chắc không có nghịch chuyển khả năng tính, ngược lại còn sẽ làm dám khảo trước mắt sáng ngời. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, Diệp Phạn đã nghi kỹ rồi đối sách. Diệp Phạn đổi hảo quần áo, đâu vào đấy mà rời đi phòng thay quần áo. Một khắc đầu, một phòng ngồi 500 danh người xem. Dự thi minh tinh cùng tố nhân nhóm cũng không biết, bình phán các nàng không chỉ là giám khảo, còn có này đó khán giả. Này đó người xem là tiết mục tổ cẩn thận sàng chọn ra tới, bọn họ trải qua rất nhiều khảo hạch, mới có thể vì lần này tuyển giác tiết mục cho điểm. Bọn họ không phải trong đó bất luận kẻ nào fans, bọn họ đầu phiếu chỉ biết công bằng công chính, sẽ không có tư tâm cùng thiên vị. Khán giả chú ý này đó minh tinh cùng tố nhân nhóm nhất cử nhất động, mà hết thể này thi đấu mọi người cũng không cảm kích. Từ Diệp Phạn cắt nàng đi vào nơi này khi, nay đó khán giả liền bắt đầu nhìn. Lúc này, nhìn đến Diệp Phạn bắt được một kiện bình thường nhất quần áo, khán giả sôi nổi đã phát làn đạn. Cái này quần áo quá bình thường, Diệp Phạn giống như chọn tới rồi một kiện kém cõi nhất, nàng còn có cơ hội xoay người sao. Diệp Phạn là một minh tinh, sẽ không trận đầu thi đấu liền đảo thải đi. Bất quá, Diệp Phạn cũng có khả năng thắng vì đánh bất ngờ, cho đại gia một kinh hỷ đâu Trận thi đấu này chung, Diệp Phạn rốt cuộc sẽ là tuyển Vẫn là sẽ tìm lối tắt, không người biết được. Chương 49 chương 49 Nhạc thược đã sớm về tới trong phòng, lúc này, trong phòng cũng không có bao nhiêu người, nàng là sớm nhất một đám đến. Nhạc thược tuyển một kiện màu xanh ngọc sơn xám Nàng sở dĩ tuyển sơn xám không chỉ có bởi vì cái này sơn xám thủ công tinh Mỹ, còn có một nguyên nhân, là bởi vì Diệp Phạn. Nhạc thược thấy được Diệp Phạn ở ẩn nút bến Thượng Hải xuyên sơn xám bộ dáng, khi đó, nàng không thể không thừa nhận, Diệp Phạn thật sự thực mỹ. Cho nên, đương nhạc thược ở trong phòng thấy cái này sờn sáng khi, nàng không hề nghĩ ngợi, trước tiên liền cầm đi. Diệp Phạn có thể ăn mặc đẹp, nàng vì cái gì không được. Nhạc thược có tự tin, lần này ảnh tạo hình nàng nhất định sẽ đạt được rất cao cho điểm. Nhạc thược không có chú ý tới, tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình so Diệp Phạn ưu tú, nhưng là nàng không tự giác ở bắt chước Diệp Phạn. Bất quá nàng đã quên, tái hảo quần áo cũng yêu cầu tốt khí chất tới phối hợp, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không ý thức được điểm này. một lát sau Mặt khác tuyển thủ cũng lục tục mà đi tới nơi này. Quy định thời gian mau tới rồi, Tê Thuật đi vào phòng, đã mở miệng, còn có 2 phút. Hắn quét quét toàn trường, trong phòng đứng không ít người. Tê Thuật xem qua mọi người, hắn như mày, toàn bộ người đều ở chỗ này, chỉ trừ bỏ một người. Diệp Phạm. Tê Thuật nhìn về phía cửa, lúc này cửa trống trơn. Diệp Phạm còn chưa tới. Nhạc thược nghe thấy chỉ còn lại có 2 phút, nàng nhìn nhìn xung quanh, không có tìm được Diệp Phạm. Nàng nhớ tới. Vừa rồi nàng tuyển hảo quần áo rời đi thời điểm, phát hiện Diệp Phạn mới vừa tới đó, xem ra Diệp Phạn là bị sự tình gì vướng bước chân. Nhắc thứ cười, thời gian như vậy gấp gáp, Diệp Phạn có thể hay không đuổi tới đều là cái vấn đề, càng đừng nói, Diệp Phạn đi như vậy muộn, quần áo khẳng định bị người chọn thừa. Tê thuật lại nhìn nhìn thời gian, còn có cuối cùng một phút. Một phút nữa, nếu Diệp Phạn còn chưa tới, ý nghĩa nàng đem bị trực tiếp đào thải, căn bản không tư cách tiến vào đệ nhất kỳ tiết mục thu. Lần này cơ hội Liền như vậy lãng phí. Nhạc thược trên mặt tươi cười tăng lớn. Tống mạng tắc vẻ mặt lo lắng. Diệp Phạn như thế nào còn không có tới, liền mau không có thời gian. Lúc này, cửa xuất hiện một bóng hình. Mọi người ra bên ngoài nhìn lại. Thanh thiển ánh sáng hạ, một người đã đi tới, nàng bộ dạng thanh lánh, sống lưng thẳng thắn. Bọn họ nhận ra, đây là Diệp Phạn. Diệp Phạn rốt cuộc ở cuối cùng một khắc chạy tới, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó, nàng nhìn phía lại ra, bình tĩnh mà nói một câu Xin lỗi, ta đến chậm. Diệp Phạn đến gần, đại gia lúc này mới thấy rõ trên người nàng quần áo. Từ đầu đến chân, đều là một thân thuần màu đen, không có bất luận cái gì hoa văn, không có bất luận cái gì tân trang. Vừa rồi ở trọn lửa quần áo thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà tránh đi cái này quần áo. Nguyên nhân vô hắn. Màu đen quá mức nặng nghề, quần áo hình thức lại quá mức bình thường. Nếu tuyển cái này quần áo, không ai cho rằng sẽ lần này quay chụp ảnh tạo hình khi có phần thắng. Các nàng mạo không dậy nổi cái này hiểm. Chính là, Diệp Phạn như vậy ăn mặc, các nàng cái thứ nhất ý niệm thế nhưng là. Cái này quần áo giống như không khó coi. Chính là Diệp Phạn hiện tại rõ ràng không có hóa trang, trên mặt thực thuần tịnh. Nhưng bởi vì Diệp Phạn khí chất, sinh sôi sấn đến cái này quần áo đẹp rất nhiều. Mọi người tâm tư cuồn cuộn. Tê thuật nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Tê thuật, hiện tại các ngươi đi hóa trang, hóa xong trang sau, lập tức bắt đầu quay chụp ảnh tạo hình Mọi người đi theo tể thuật hướng phòng hóa trang đi. Tống mạn cùng Diệp Phạn cùng nhau đi. Tống mạn, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng ngươi bị mượn rồi. Ta đi đến quá chế, đổi hảo quần áo liền trực tiếp lại đây. Diệp Phạn cũng may mắn, may mắn nàng không có đến chế. Tống mạn nhìn nhìn Diệp Phạn, ta cảm thấy ngươi mặc áo quần này khá xinh đẹp. Diệp Phạn cười cười, không nói gì. Đoàn ngươi tới rồi phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm đã đang đợi các nàng. Diệp Phạn ngồi vào hóa trang kính trước. Chuyên viên trang điểm xem nàng ăn mặc màu đen quần áo, tùy tiện nói chuyện hiếm, ngươi như thế nào tuyển một kiện màu đen. Diệp phạm, ta đến chậm, cho nên liền cầm cái này. Chuyên viên trang điểm có chút tiếc hận. Diệp Phạn mặc dù ăn mặc hắc y giải phục, cũng thập phần đẹp. Bất quá, nếu nàng xuyên mặt khác quần áo, hẳn là sẽ so hiện tại càng xuất sắc. Chuyên viên trang điểm không nói chuyện nữa, nàng cấp Diệp phạm tô lên phấn nền. Lúc này, Diệp Phạn dõng nhiên nói một câu, ngươi có thể giúp ta hỏa một cái thuần tịnh anh khí trang dung sao? Chuyên viên trang điểm sửng sốt một chút, nhưng là nàng thực mau ứng, không thành vấn đề. Diệp Phạn trầm ngâm một lát. Hồ Mạn Quân diễn quá một bộ điện ảnh, đóng vai chính là một cái thích khách. Ở điện ảnh chung, Hồ Mạn Quân vừa lúc cũng ăn mặc như vậy một thân hắc y. Thích khách lạnh băng, khí chất đạm mạc đến cực điểm, bất cứ lúc nào đều là quặng cô én thần sắc. Diệp Phạn nghĩ thầm, nếu nàng lựa chọn cái này quần áo, vậy tương đương với lựa chọn thích khách nhân vật này, nàng trang dung, nàng biểu tình, đều phải hoàn mỹ gián sát nhân vật này. Diệp Phạn giống như minh bạch cái này phân đoạn thiết trí ý nghĩa. Nếu ngươi chọn lựa tuyển quần áo, cùng ngươi sở biểu hiện nhân vật khí chất bất hòa, quay chụp ảnh tạo hình thời điểm, hiệu quả liền sẽ tạm được. Diệp Phạn rõ ràng, nàng làm như vậy là chính xác. Diệp Phạn nhắm mắt lại, chuyên viên trang điểm ở trên mặt nàng bôi, trang dung một chút hoàn thành. Trang dung hoàn thành. Diệp Phạn mở mắt ra, thấy chính là hơi mang anh khí một khuôn mặt. Một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt, đôi mắt mang theo một chút sắc bén độ cùng cam tiểu xảo, môi mỏng nhan sắc nhạt nhéo, lộ ra lạnh lẽo Bây giờ còn có một bộ người không có hóa hảo trang, Diệp Phạn ngồi ở ghế trên, lẳng lặng tự hỏi. Nếu là thích khách, hiện tại hẳn là cái gì biểu tình? Diệp Phạn trầm hạ con ngươi, đáy mắt mang lên một tia lạnh băng. Trong gương người, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày, đều là băng xương hàn ý cùng lạnh tấu xương. Diệp Phạn cười, đây là nàng muốn hiệu quả. Diệp Phạn nhìn chuyên viên trang điểm, lễ phép mà nói ngươi Nhạc Thược cũng hóa hào trang, nàng quay đầu nhìn Diệp Phạn liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt. Diệp Phạn vẫn là gương mặt kia, nhưng là khí thế thế nhưng hoàn toàn không giống nhau. Lạnh băng, lệnh. Nhạc Thược hình dung không ra, chỉ cảm thấy giờ phút này Diệp Phạn phi thường xa lạ, lệnh nhân tâm kinh. Lúc này, Diệp Phạn đống nhiên cười, những cái đó lạnh lẽo liền tan. Diệp Phạn lại khôi phục đạm nhiên biểu tình. Nhạc Thược thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa rồi hẳn là nhìn lầm rồi. Nhưng không biết vì cái gì Nhạc thực trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Toàn bộ người đều hóa hảo trang, tệ thuật mang mọi người đi trước quay chụp địa điểm. Cái thứ nhất chụp ảnh tạo hình chính là thương tố. Thương tố không hổ là diễn kịch lao tướng, nàng so ở đây người tuổi đều đại, kinh nghiệm tự nhiên cũng càng phong phú chút.